Đại nhân vừa đi, Diệp Thu liền theo đi lên, đây là nàng lần đầu tiên ban ngày ban mặt lưu tiến tư nhân phụ đệ, đơn giản có không gian ở, trong viện lại nơi nơi đều là che đậy vận, có tiểu hoàng ở phía trước báo tin, cuối cùng hữu kinh vô hiểm đi theo kia tống công tử vào một cái sân. Nam nhân vào cái phòng, không bao lâu từ phòng ra tới, trong tay lại là không có kia tin. Diệp Thu chờ đối phương rời đi lặng lẽ lưu đi vào, vào nhà mới phát hiện là một gian thư phòng, trên bàn sách phóng đúng là kia lục phi yến nhà hoàn lấy tới tin. Vốn định mở ra, lại thả đi xuống, nàng nếu là nhớ không lầm, kia nhà hoàn nói đây là hôm nay cấp tin, nói cách khác còn có mặt khắc tin. Vị này tống công tử nhìn không giống cái gì người tốt, Diệp Thu cảm giác loại người này đại khái sẽ không cố tình vì bảo hộ lục phi yến khuê danh mà cẩn thận thiêu hủy tin, hoàn toàn tương phản, hắn còn sẽ coi đây là vinh hảo hảo cất chứa. Quả nhiên, ở tìm kiếm một phên sau, Diệp Thu tìm được một cái đặt ở trên kệ sách cái hộp nhỏ, mở ra vừa thấy, đó là một chất thật dày tin. Bên trong còn có một cái khăn, mặt trên theo một cái ý tự. Diệp Thu mở ra mấy phong thư nhanh chóng nhìn hạ, đi theo chọn lửa mấy chương tương đối trắng ra thư từ tính cả kia khăn một khối mang đi. Nàng rời đi phòng khi không ai chú ý, thầm nghĩ sau khi rời khỏi đây nên xử lý như thế nào này đó thư tử, liền nghe được cách đó không xa chuyển đến nữ nhân thanh âm, ngươi nhưng thấy rõ ràng, thiếu ra hắn thật sự vội vàng đi cửa sau, lại vẻ mặt ý mừng trở về phòng. Nô tỉ thấy rõ ràng, này đã không phải lần đầu tiên. Nô tỷ nghe nói này mấy tháng vẫn luôn có người ở phía sau môn tìm thiếu ra, vẫn là cái nữ tử, nô tỷ cảm thấy không đúng, mới dám nói cho phu nhân ngươi, phu nhân ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói là nô tỷ nói. Kia tiểu nha hoàn khẩn trương nói xong, liền nghe kia phu nhân hừ một tiếng, hảo hắn cái tống uy, cưới ta thời điểm nói thật dễ nghe, không nạp tiếp không thu thông phòng, hiện tại hắn tống ra sinh ý hảo điểm, liền đã quên lúc trước là ai hỗ trợ, ta nhưng thật ra muốn nhìn là cái nào hồ ly tinh dám câu dẫn buồn phu nhân người. Mới vừa đi không bao xa Diệp Thu, nghe được lời này, dưới chân đó là một đốn. kia phu nhân vừa nghe chính là cái tàn nhẫn nhân vật, nếu là làm nàng biết việc này, chính là đối chính mình có lợi. Nàng bay nhanh vào không gian, mở ra trong đó một phong thơ, ở cuối cùng bắt trước kia lục phi yến bút tích bỏ thêm một hàng tự, đi theo làng khô, chờ kia tống phu nhân đi vào thư phòng phía trước lưu đi vào đem tin đặt ở trên bàn, lại không quên đem kêu hộp mở ra một nửa, lộ ra điểm dấu vết, cơ hồ ở đối phương mở cửa nháy mắt. Nàng trốn vào không gian. chương 124 đường sợ. Đẩy cửa tiến vào phu nhân bộ dáng thú lệ, cả người châu quang bảo khí mang theo kiêu căng thần sắc, phía sau đi theo hai cái nhà hoàn. Ba người ở trong phòng nhìn vòng, không nhìn thấy Tống Huy đang chuẩn bị rời đi, kia Tống Phu nhân lại đột nhiên mắt thấy nhìn thấy cái gì, chợt hướng đi án thư, cầm lấy kia phong diệp thu lưu lại tin. Vốn dĩ Tống Huy đổ vật nàng cực nhỏ chạm vào, có thể thấy được kia phong thư tới cửa quên tú tự thể. Tự giác không đúng tống phu nhân lập tức móc ra giấy viết thư vừa thấy, này vừa thấy, nàng biểu tình theo giấy viết thư thượng biểu lộ tâm sinh nói nháy mắt dữ tợn, nàng cả người phát run nhìn chầm chầm kia giấy viết thư, chật một cái tắt chụp ở trên bàn sách, hảo hắn, cái tống uy, hắn cũng dám như vậy lại ta. nha hoàn nhìn ra nhà mình phu nhân cảm xúc không đúng, hai người lướt nhau, trong đó một người thử này đi tới, thật cẩn thận nói, này tin là của ai, phu nhân vì sao như vậy sinh khí. Tống phu nhân sắc mặt trầm xuống. Trực tiếp đem kia xoa nhăn giấy nem tới, ngươi nhìn xem. Nha hoàn là nhận được tự, nàng nhặt tiền tin nhanh chóng nhìn lên, đại sau khi xem xong, cũng là sắc mặt đại biến, khó có thể tin nói, thiếu da hắn như thế nào có thể như vậy, kia nữ nhân lại là mang thai, này trí phu nhân cùng chỗ nào, thiếu da thật quá đáng. Còn không phải sao? Tống phu nhân sắc mặt âm trầm khó coi, nàng cùng tống uy thành hôn mới một năm, trước kia nói thật dễ nghe nam nhân đối nàng kiên nhẫn nghiệm nhiên bắt đầu không đủ. Nàng nghĩ này tống ra dù sao chỉ có nàng một cái, cũng không sợ tống y sẵn bậy, đến nỗi bên ngoài nữ nhân, nàng nhìn không tới cũng liền thôi, không có cái nào nam nghiêm hoa nhà thảo, nhưng không nghĩ tới tống y lại là như vậy đối nàng. Đáp ứng muốn cưới kia nữ nhân liền thôi, hai người thế nhưng đã châu thai ám kết, may mắn nàng hôm nay phát hiện nảy tin, bằng không không chừng bị như thế nào lừa gạt. Phu nhân, kia muốn đi tìm thiếu ra đối chất sao? Tống phu nhân vừa định nói đi kêu người lại đây, chợt nghĩ đến cái gì, ngăn chặn lửa giận. Trước đường đi, người đem tin đưa cho ta, ta nhìn nhìn lại. Nhà hoàng truyền tin lại đây, Tống Phu Úi Nhân lăn qua lộn lại cũng chỉ nhìn đến một cái yến tự, hiển nhiên kia nữ nhân tên chung có cái tự kêu yến. Nhưng này đằng xuân huyện nhiều người như vậy, muốn tìm có chứa cái này tự người giữ rội nhiều. Tống Phu Úi Nhân bình tĩnh lại, đó là nhìn về phía bốn phía, muốn nhìn còn có hay không mặt khắc tin, kết quả lại ở trên bàn phát hiện cái không khai phong. Nhà hoàng cũng bị nàng công đạo tìm kiếm ngăn tủ. Bên này Tống phu nhân còn ở do dự muốn hay không mở ra kêu tin miễn cho Tống Uy chơi xấu, liền nghe Nha hoàng kinh hô: "Phu nhân, nơi này thật nhiều tin." "Thật nhiều?" Tống phu nhân đằng liền đứng lên, quả nhiên Nha Hoàn ôm lại đây hộp thả thật dày một chồng. Nàng nhịn xuống tức giận, sắc mặt âm tình bất định hủy đi mấy phòng, nhìn đến bên trong nữ tử liếc mắt đưa tình lời nói cùng kể rõ Tống Uy đối nàng hứa hẹn, Tống phu nhân phi cực đại sức lực mới không nhịn xuống đem tin xé nát. Lúc này nàng nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, Các người đều nhìn xem, có hay không kia nữ nhân dòng họ, ta cũng không tin tìm không thấy nàng. Nếu như làm Tống Nguy biết, vạn nhất đối phương thiên vị đối phương, chết không thừa nhận, nàng chẳng phải là muốn bạch bạch chịu cái này vì khuất. Chi bằng chủ động đem người tìm ra, đến lúc đó bắt cả người lẫn tăng vật, xem Tống Nguy còn lại không kém rớt. Kết quả tên họ không tìm được, nhưng thật ra nhìn đến kia nữ nhân nói câu ta chờ người hưu thề cưới ta lời này. Phu nhân, như vậy tìm đi xuống không phải biện pháp, y đi xem. Nếu kia nữ nhân thường xuyên cùng thiếu da thư từ qua lại, không ngại trộm nhìn chầm chầm thiếu da, như vậy khẳng định có thể tìm được. Tống phu nhân cũng biết trước mắt chỉ có biện pháp này. Nàng bình tĩnh lúc sau, đem sở hữu phong thư đều nguyên dạng phong hảo, cuối cùng lau sạch tiến vào hết thẻ dấu vết, sau đó mang theo nhà hoàn rời đi. Diệp thu ở phòng xem xong này một hồi động tác, đám người đi xa cũng lặng lẽ rời đi. Ở Tống phu nhân thiết kế bắt được cá nhân tăng cũng hoài khi, Diệp thu trong lòng cũng có cái kế hoạch chỉ là nàng yêu cầu một cái tốt cơ hội cùng một cái thích hợp người. Rời đi tống ra sau Diệp Thu trở về cửa hàng. Mới vừa vào nhà liền cảm giác nơi nào không đúng lắm, nàng khắp nơi nhìn hạ, liền nhìn thấy trong một góc đặt ở trên bàn vỡ vụn mấy cái cái chai, còn có hơi chút có điểm ai giống bị ai chạm qua giá gỗ. Diệp Bạch nhìn đến nàng rõ ràng muốn nói lại thôi, Diệp Thu lại chú ý tới nàng ngón tay thượng vết thương, khi trước Thu tươi cười, vừa mới ra chuyện gì. Vốn dĩ chính là thai bay và gió. Diệp Bạch cũng không biết nàng kia làm sao vậy lại là như vậy khi dễ người, bản thân trong lòng là ủy khuất, nhưng cũng không phải rất cường liệt, nhưng nhìn đến nhà mình tiểu thư, kia ủy khuất đó là cọ cọ dâng lên, mới vừa nói chuyện liền nghe được chính mình thanh âm mang theo khóc nước nở, tiểu thư. Diệp Thu vội trấn An nàng, đừng sợ, chậm rãi nói, chính là ai khi dễ người. Diệp Bạch thầm nghĩ chính mình không thể khóc, như vậy quá mất mặt, khả đối thượng tiểu thư quan tâm ánh mắt, nước mắt liền có điểm khống chế không được, vừa mới tới cá nhân. Nói chúng ta là kẻ lừa đảo, dùng roi chịu đổ chúng ta ngọc nhăn cao, nát vài bình đều không thể dùng, còn dọa đi rồi mấy cái khách nhân, trước khi đi nói lần sau tới liền không khách khí như vậy, ngươi nói làm sao bây giờ a tiểu thư? Diệp Thu trong lúc nhất thời không có nghe minh bạch, nàng bán cái đồ vật như thế nào liền gặp người. Theo sau cẩn thận do hỏi, nghe Diệp Bạch nói lên chi tiết, lúc này mới nghe hiểu. Không cho nàng mượn thần ý gì tên tuổi. Xem ra quảng cáo bị chính chủ nghe được, nhận thức đối phương nhân tải tới tìm tra. Nhưng Diệp Thu lại cảm thấy người này quả thực vô cớ gây rối Nàng tới lâu như vậy cũng chưa từng nghe qua cái gì tương đối nổi danh thần y gì. Lúc ấy làm chu thị chuyển cái này lời đồn cũng là vì kiếm khách, mà nay nàng kêu ngang ngược chọn sự, rõ ràng là chứng gà chọn thứ. Ai quy định nàng đồ vật liền không thể là thần y dì làm, tự phong cái thần y dì làm sao vậy. Nhìn Diệp Bạch Thủy khuất bộ ráng, Diệp Thu trấn an một phen, chuyện này ta tới xử lý, người yên tâm bán đồ vật, ta sẽ không làm nàng lại đến Diệp Bạch nghi hoặc nói, tiểu thư nhận thức nàng. Không quen biết. Nhưng là từ Diệp Bạch miêu tả chung tới xem, đối phương quần áo thực đặc biệt, mà nay bất quá ngắn ngủ nửa ngày, đối phương hẳn là còn ở nơi này, muốn nghe được một cái ăn mặc đặc biệt người chính là cái gì về khó. Hùng chi vẫn là một cái như thế kiêu ngạo người. Quả nhiên, Diệp Thu bất quá đảo mười mấy văn tiền, không đến một chén trà nhỏ công phu, liền có người nói cho nàng, có người ở hương mãn viên phủ cận xem qua đối phương, người hẳn là còn chưa đi Diệp thu cảm tại đối phương, đó là trực tiếp đuổi qua đi. Bên kia, hương mãn viên cửa, chu đại phu chính nghe thúc nghe được hưng thú mới vừa khởi, đã bị người tốn chặt tay háo, hắn không kiên nhẫn quay đầu lại, nhìn đến là ai khi, tức khắc sừng sốt, sao ngươi lại tới đây? Không phải sư phó ngươi viết thư để cho ta tới sao? Sư huynh bọn họ có chút việc, muốn quá mấy ngày mới đến. Nói chuyện chính là cái nữ tử, đến gần nam nhân đôi nàng bị vô số song vô lệ ánh mắt nhìn chầm chầm lại phản phất vô tri Nếu Diệp Bạch tại đây khẳng định có thể nhận ra, đây là ở cửa hàng náo loạn một hồi nữ tử. nay sẽ Chu Đại Phu xem đối phương không chút nào kiêng kỵ kêu hắn sư phó, lập tức bất chấp nghe thư, trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, ngươi cầm miệng, trước cùng ta đi ra ngoài. Nơi này cũng không phải là nói chuyện cơ hội tốt. Dù vậy, hai người rời đi vẫn là trêu chọc một tảng lớn tầm mắt. chương 125 kêu cửa hàng nên không phải kêu Ngọc Nhan Phường đi. Hai người đi đến hương mãn viên mặt bên. Nơi này chỉ có 5 mét có hơn có cái bài quán, thanh âm điểm nhỏ nói chuyện cũng không ai nghe được. Chu đại phu trừng mắt đồ đệ, ngươi tới liền tới, như vậy trương dương làm gì, muốn hại chết ta không thành. hắn biên nói còn cố tình hạ giọng phản phất sợ bị ai nghe được. Sư phó, này nhắc gan, khẩn trương, chột dạ cùng trong trí nhớ nghiễm nhiên bất đồng sư phó làm rung rung khó có thể tin, này vẫn là nảng sư phó sao. Đồ đệ trong mắt hoài nghi thần sắc làm chu đại phu ý thức được chính mình quá cẩn thận rồi. Đây chính là trong huyện, kia tiểu nha đầu sao có thể tại bên người, ám đạo thói quen thật đáng sợ. Ngay sau đó xấu hổ khụ một tiếng xua xua tay nói, gần nhất ra điểm sự, ta hơi chút cảnh giác, ngươi như thế nào tới nhanh như vậy. Màu sao? Thu được tin nàng liền lập tức lại đây, tính thượng chuyển tin thời gian ít nói cũng có mau hai tháng. Hào đi! Dung dung nhớ tới lần này tới chủ yếu mục đích, lo lắng nói, tin thượng nói cũng không rõ ràng lắm, sư phó nói địch nhân đến lộ lợi hại sao. Diên sư phó ngươi đều không đối phó được, chắc là có điều dự mưu ám toán, rốt cuộc là ai dám động ta vạn ý Nhi có người?" Chu Đại phu đôi mắt nhìn nơi khác, tận lực duy trì Đường sư phó huy hiểm, cái này ta cũng nói không tốt, đối phương sau lưng có người, ta cùng nàng giao vài lần tay, đều bại hạ phòng, hiện giờ miễn cưỡng đặt thành hiệp nghị tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Đương nhiên, lưu nàng tính mạng nguyên nhân chủ yếu là đối phương thế, nhưng cũng có thể làm ra giải dược giảm bớt ta thân thể kịch độc, cho nên ta phải nhớ." Đến lúc đó nhìn thấy nàng nhớ lấy không thể đánh Có thể cùng sư phó giao thủ vài lần còn có thể đảm nhiệm Dung dung mạc danh sinh ra điểm để phong tới Hắn sư phó năng lực vẫn luôn là trong cốc bài thượng danh Tuy nói thân thủ kém một chút Nhưng này y thuật độc thuật lại là người xuất sắc Có thể làm tiêu ngạo hắn thừa nhận bại Có thể thấy được đối phương có điểm bản lĩnh Nàng từ trước đến nay thích khiêu chiến lợi hại người Trong lòng không khỏi dâng lên một ít chờ mong tới Có cơ hội nàng nhất định phải gặp người nọ Sư phó yên tâm ta tới phía trước các sư thúc còn dò hỏi sư phó tình huống của ngươi, nếu là biết ngươi tìm được hữu dụng dược khẳng định sẽ thật cao hứng, nếu người nọ có thể cứu sư phó, ta rung rung định đái hắn khách khí. Chu Đại Phu vừa nghe liền nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Nhà mình này tam đồ đệ tính tình không tốt, so với hắn còn muốn trừng dương, ở trong cốc liền ái khiêu khích, sau lại đi ra ngoài rèn luyện, không nghe nói cứu người bản lĩnh thế nào, người nhưng thật ra đắc tội không ít. Diệp Thu vừa lúc lại là cái càng kiêu ngạo Nếu lao tam đối thượng nàng, dám ở nàng trước mặt trưng, dương, sợ là kết cục không tốt. Không phải hắn diệt chính mình uy phong, mà là diệp thu quá cổ quái, nhận thức lâu như vậy hắn vẫn cứ không lấy ra nàng y, y thuật lai lịch, hơn nữa nàng chính mình đều lợi hại như vậy, kia sư phó khẳng định càng thêm liêu đến. nay đại hạ bên trong ai biết ẩn tàng rồi nhiều ít năng lực hàng người, hắn chỉ có thể đi một bước xem một bước, còn có kia dược. Thế nhưng thật sự có tác dụng, hắn uống xong dược mới nhiều ít tiên, thân thể đã không có phía trước trầm trọng cảm. Kiểm tra rồi hạ độc tố còn ở, nhưng hắn chính mình cảm giác liền cùng hảo hơn phân nửa giống nhau, lại còn có không phải hư cái loại này, cái này làm cho nghiên cứu nhiều năm, đều làm tốt bước vào hoàng thổ chuẩn bị Chu Đại Phu như thế nào không khiếp sợ. Hắn bản thân muốn tìm Diệp Thu hỏi một chút, kết quả đã quên hỏi nàng tân ra vị trí, Diệp Thu lại mình sắc công đạo không chuẩn cùng kia tú tài tiếp xúc, hắn biên trở Diệp Thu tới cửa. Chu Đại Phu bên này còn ở suy tư, rung rung chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi sư phó. Ta hôm nay phát hiện có người nhìn chầm chầm chúng ta vạn Easy Cốc thanh danh bán giả dược. Bán giả dược. Chu đại phu sừng sốt hắn như thế nào chưa từng nghe qua. Dung dung nói lên cái này đó là một bụng hỏa, nàng nâng cằm, mắt lộ ra hung sắc, kêu cửa hàng khai không bao lâu, nghe người ta nói bên trong đồ vật đều là thần y Easy làm. Hiện giờ chúng ta đại hạ thần y Easy đều ở vạn Easy Cốc, không có cái nào ra tới khai quá cửa hàng, ta đi gõ hạ, đồ vật cũng chưa thấy qua, liền đi giao hấn hạ. Biết tam đồ đệ tính tình không tốt, không nghĩ tới vừa tới liền gây chuyện, chu đại phu đành phải trầm giọng nói, như thế nào có thể làm vậy Sư phó của ngươi ta lúc trước tới đây là vì tuyển cái thanh tĩnh địa phương, nơi này cùng giang hồ, triều đình cách khá xa không ai nhìn chầm chầm tương đối thoải mái, ngươi nhưng đừng hỏng rồi vi sư sự. Dung dung thẻ lưới, khó được lộ ra tiểu nữ nhi tiểu thái, sư phó, ta cũng là nhẫn không đi xuống. Ngươi nói mượn thần y tên tuổi liền tính, tiêu cửa hàng đồ vật kỳ kỳ quái, quái. Nói cái gì dùng thảo dược làm ngọc nhan xương thể, ta dung dung đi rồi nhiều như vậy địa phương, còn không có nghe qua có thứ này, loại này gạt người đồ vật vốn dĩ liền không nên lưu trữ. Nói lại nói, ta phát hiện sư phó ngươi đã đến rồi này về sau thay đổi không ít, nếu là trước kia ngươi khẳng định sẽ khen ta làm hảo. Bị đồ đệ nghi ngờ ánh mắt nhìn chằm chằm, chu đại phu cũng biết chính mình là túng rất nhiều, hắn vừa định nói hiện giờ bất đồng ngày xưa, còn không có há mồm, hắn trợt biểu tình khai biến, cực kỳ thất thối nhìn tam đồ đệ. Thanh âm để cao nói, ngươi mới vừa nói ngươi tạm địa phương bán chính là gì đó. Dung Dung cũng bị nhà mình sư phó khủng bố biểu tình kinh ngạc hạ, liền, chính là bán cái gì ngọc nhan. Phấn mặt, sư phó ngươi làm sao vậy? Nàng là hỏi thăm thật lâu, xác định phần lớn người đều nghe xong kia ra cửa hàng lao bản nói đồ vật là thần y y làm nàng mới thượng nhóm. Hơn nữa kia bán đồ vật nữ tử không phải cũng không phủ nhận, này thuyết minh nàng không có tạp sai a Chu đại phu lại là thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Ông cuối cùng một kêu may mắn nói, lao Tam à, kêu cửa hàng nên không phải. tiêu ngọc nhan phường đi. Căn bản không cảm nhận được đến từ nhà mình sư phó khẩn trương chăm chú nhìn, rung rung hồi ước hạ, giống như còn thật là, nàng vẽ mặt ngây thơ nói, là cái này nha, sư phó ngươi cũng biết, vậy ngươi như thế nào không tạp? Ta tạp. Ta đây là chẳng sống. chu Đại Phu cũng không nghĩ tới lại là như vậy xảo, nhà mình đồ đệ tạp thế nhưng chính là diệp thu nàng sư phó cửa hàng. Hắn tuy rằng cũng đi qua một lần chưa tiến vào quá, nhưng tên kia tự rất có ấn tượng, bởi vì Diệp Thu làm hắn làm gì đó, hắn sau lại có rảnh liền sẽ nghiên cứu hạ, liền hắn đều không thể không thừa nhận, kia không thăm dò cái gì thành phần đồ vật dùng ở hắn này má trái thượng thế nhưng thật đúng là trắng một khối Mấy ngày nay ra tới khi, hắn đều cố ý dùng tóc che một chút, bởi vì thấy một người liền hỏi hắn có phải hay không sát phấn. Người nói một chút, hắn một cái lao nam nhân sát cái gì phấn. Nhưng là không nhìn xuống hắn lặng lẽ lại đem mặt khác bộ phận cũng lo Hắn còn nghĩ gì thời điểm làm Diệp Thu lại đưa hắn một ít Hiện tại đều làm tạp Xong rồi xong rồi Lao tam người gặp rắc rối Này nhưng làm ta như thế nào xong việc Chu đại phu tại chỗ cấp đại kiếm Dung dung lăng là không biết làm sao vậy Nàng còn không có hỏi ra khẩu Và áo trợn bị người bắt hạ Quay đầu nhìn không biết khi nào xuất hiện phía sau tiểu cô nương Dung dung nhướng mày có chút ngoài ý muốn Đối phương lại đây nàng thế nhưng không cảm giác được Kia tiểu cô nương nhìn đến nàng khi ánh mắt có điểm quái, nói câu, cô nương buổi sáng chính là tạm một nhà kêu ngọc nhan phường cửa hàng đồ vật. Nghiễm nhiên không thấy được đối diện nghe được thanh em này nháy mắt cứng đờ mà không dám nhìn tới Chu Đại Phu. Dung dung thầm nghĩ như thế nào tới cái tiểu cô nương tìm việc, căn bản không để trong lòng, thản nhiên thừa nhận, đúng rồi, là ta tạp. chương 126 cấp một cơ hội. Lao Tam. Chu Đại Phu nhắc nhở nói đến bên miệng còn chưa nói xong, chính mình kia Tam đổ đệ thế nhưng thừa nhận. Nghiễm Nhiên không biết có cái gì không đúng, Dung Dung cũng không chút khách khí đánh giá khởi trước mặt tiểu cô nương, nàng kéo kéo diệp thu trên đầu màu đỏ tiểu sa canh, đang chuẩn bị chụp diệp thu cái trắng khi, mu bàn tay đột nhiên không kịp giữ phòng bị chụp hạ. Dung Dung thậm chí còn không có phản ứng lại đây, liền kia bị thứ đau kinh lùi về tay, căm tức nhìn diệp thu, đừng tưởng rằng ngươi là cái hải tử ta cũng không dám tấu ngươi." Diệp thu cũng nói, đừng tưởng rằng ngươi là cái nữ nhân ta cũng không dám đánh. Ngươi đi ngọc nhan phường quăng ngã sư phó của ta đồ vật." Làm hại Diệp Bạch bị thường, xem người lớn lên nhân mô nhân dạng, không nghĩ tới liên thanh xin lỗi đều không có. Dung dung quả thực nghe sừng sốt, nàng hư cười một tiếng, liền ngươi, còn muốn ánh. a nàng mới vừa chỉ vào Diệp Thu chuẩn bị chế nhạo một phen, Diệp Thu lại là nhe răng cười, ngay sau đó chợt lắc mình mà thượng đạp qua đi, nàng này một chân lại mau lại tàn nhẫn, Dung dung bị đá vừa vạn, kinh hô một tiếng nằm trên mặt đất. Đột ngột bất bình mặt đất làm Dung dung phía sau lưng ma thứ kéo kéo đau. Nàng lòng tràn đầy đều bị lửa giận tiêu đốt, còn không có lên, một bóng hình lại che ở trước mặt, tức khắc quỷ khuất, sư phó. Sư phó. Diệp Thu này sẽ mới nhìn về phía đứng ở trước mặt Chu Đại Phu, hắn hiển nhiên xấu hổ cực kỳ, xoa xoa tay tưởng hòa giải, lại không biết như thế nào mở miệng, nhìn Diệp Thu tiểu tâm nói, đây là hiểu lầm, ngươi xem có thể hay không như vậy tính. Ta làm nàng cho ngươi nhận lỗi, cửa hàng đồ vật ta tới bồi. Sư phó. Dung dung khó có thể tin nhìn thế nhưng cùng một cái tiểu cô nương túi đầu sư phó, này vẫn là nàng kia giết người không chấp mắt sư phó sao. Nàng xấu hổ và giận giữ đầy mặt đỏ bừng, ta sẽ không cùng một cái nha đầu hòa giải, ta cũng không có sai. Đúng không? Diệp Thu vừa mới cũng chú ý tới Chu Đại Phu, phỏng đoán hai người chỉ là nhận thức, không nghĩ tới này có tầng này quan hệ. Nàng cười nhìn Chu Đại Phu, ngươi xem, là ngươi đổ đệ nhưng không nghĩ giảng hòa. Nói nàng nhìn về phía trên mặt đất không lên dung dung. Mặc kệ việc này có phải hay không hiểu lầm, chọn sự xử ngươi, nếu ngươi thích trực tiếp thượng thủ, ta liền cho ngươi một cơ hội. Chúng ta hai cái đánh, ngươi nếu là đánh thắng ta, ta liền đóng cửa hàng phản cùng ngươi nhận lỗi, nếu là ngươi thua, liền liền cho ta vì nô vì tí 5 năm, năm. Chu đại phu sắc mặt đại biến, tưởng nhắc nhở đồ đệ không cần đáp ứng, Dung Dung đã tự tin tràn đầy đáp ứng, đây chính là ngươi nói, sư phó của ta ở chỗ này làm chứng, ngươi đừng khóc không kém chướng. Chu Đại Phu ở bên cạnh chụp đùi cấp nói không nên lời lời nói, Diệp Thu đã là cười tủng tìm gật đầu, hảo. Còn không biết nguy hiểm đã đến rung rung khuôn mặt nhỏ mang theo hả giận cười vừa mới đứng lên, ngay sau đó trước mắt tối sầm, nàng giật mình lăng rất nhiều, chỉ cảm thấy sau cổ căng thẳng, chỉ nghe được bên thai sư phó tiếng kinh hô chuyển đến, nàng người đã bị người túng đi. Chu Đại Phu cơ hồn là trơ mắt nhìn Diệp Thu cùng đề tiểu kê dường như đem tam đồ đệ kéo đi, hắn phản ứng lại đây vội vàng đuổi theo, còn chưa đi vài bước. Diệp Thu thanh âm liền chuyển tới, đây là đôi ta sự, ngươi nếu là nhúng tay, ngươi dược cũng đừng muốn. Dung dung mới vừa quay đầu nhìn đến là bị Diệp Thu kéo đi, tiểu cô nương sức lực đại quỷ dị, nàng còn không có từ này cổ sức lực trung tránh thoát thượng ở khiếp sợ rất nhiều, nghe được lời này, liền nháy mắt minh bạch cái gì. Dược, chẳng lẽ cái này chính là sư phó nói có thể cho hắn giải độc người sao? Nàng theo bản năng hô to, sư phó, ngươi đừng tới đây. Nói còn chưa dứt lời hai người đã đi chỗ ngoặc biến mất không thấy. Ngoại sơn người qua đường nghe được tiếng kinh hô liền nhìn qua đi, tiểu bộ phận cũng cũng thấy được một cái tiểu cô nương lại là kéo đi một cái người trưởng thành một màn, nhưng còn không có thấy rõ người liền không có, chỉ đường chính mình hoa mắt. Chu đại phu thật là đứng ở chỗ ngoặt chỗ, hắn lại lo lắng lại không dám qua đi, đang do dự bất giác, chật nghe đồ đệ tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, lập tức bất chấp mặt khác chạy qua đi. Mà đương hắn qua đi khi, nhìn đến chính là đồ đệ che lại bả vai vẻ mặt thống khổ bộ dáng Nàng hoàng sợ nhìn chăm chăm diệp thu. Chê lại bả vai tay phùng không ngừng chảy ra máu tươi. Diệp Thu hoàn cánh tay đứng ở dung dung trước mặt, biểu tình nhàn nhạt nói, còn tới sao? Rung dung nghe vậy sắc mặt biến đổi, do dự sẽ sau bạch mặt lắt đầu, rốt cuộc không nhịn xuống hỏi câu, người rốt cuộc là người nào? Nàng lần đầu ở ở trong tay người khác ăn lớn như vậy mệt, nếu là bạn cùng lứa tuổi cũng liền thôi, cố tình là cái tiểu cô nương. Nàng kinh nghi bất định nhìn Diệp Thu, tựa hồ này sẽ mới hiểu được vì cái gì sư phó muốn ngăn cản chính mình. Này tiểu cô nương chính là cái quái vật Chu đại phu nghiễm nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì Hắn lại đây cấp đồ đệ kiểm tra miệng vết thương Phát hiện là bị thứ gì chọc thủng Cố tình cũng không thấy được hông khí Đành phải xé và táo đem miệng vết thương bao vây Thấp giọng cảnh cáo đồ đệ Người đấu không thắng nàng Lời này không cần hắn nói rung rung đã là minh bạch Nàng này sẽ còn ở hồi ức vừa mới trong nháy mắt kia sự Nàng chưa từng có gặp được loại chuyện này Còn không đợi nàng động thủ Kia tiểu cô nương lại là quỷ dị qua tới Hơn nữa hai lời không tồi đâm nàng một đau. Trong nháy mắt kia nàng thấy được đối phương trong mắt sát khí, kia lạnh băng chết lặng ánh mắt nghiễm nhiên một cái tắm gội máu tươi quái tử tay, tự nhận là không phải cái gì người tốt rung rung đều nhịn không được kinh hồn tăng đảm. Diệp Thu thanh đao thu hồi thời điểm, nàng không nhịn xuống đau hô một tiếng, lúc này mới đưa tới Chu Đại Phu. Diệp Thu, lần này tha nàng một lần đi. Diệp Thu gật đầu, ta là tính toán bỏ qua cho nàng. Nàng đã thua. Này 5 năm, năm chi ước có hiệu lực nàng chính là thủ hạ của ta, ta tự nhiên sẽ không giết rất chính mình người. Chu Đại Phu tức khắc một nghẹn, này còn làm số. Dung Dung cũng có chút không cam lòng, nhưng nàng vừa mới chuẩn bị nói chuyện, trong miệng chợt một khổ. Diệp Thu không biết khi nào lại đây hướng miệng nàng tắt cái đồ vật, mặc cho nàng dùng tay đi khấu, kia đồ vật thật là vào miệng là tan. Người cho ta ăn cái gì? Nàng giận dữ, nhìn chầm chầm Diệp Thu tựa muốn ăn nàng giống nhau. Ta không thích bên người lưu cái không yên ổn nhân tố. Này dược là giáo ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thành thành thật thật chỗ tội, thời gian vừa đến ta liền cho ngươi giải dược thả ngươi rời đi. Chu Đại Phu còn muốn nói cái gì, diệp thu lại là trước nhìn về phía hắn, nếu không các ngươi hai thầy trò cùng nhau. Không cần không cần, vẫn là làm lao tam đến đây đi, ta này thân thể không chịu nổi. Vừa mới chuẩn bị mở miệng Chu Đại Phu nháy mắt thay đổi khẩu phong, một bên nói còn một bên ly đồ đệ xa điểm. Dung dung khó có thể tin nhìn chính mình sư phó có loại bị tung ra đi chắn họa cảm giác, sư phó. Lao tam, chuyện này vốn là ngươi sai, hiện giờ ngươi không màng sư phó ngăn cản đáp ứng đổ một hồi, chúng ta vạn y cốc người hẳn là tuân thủ đức định, thua liền thua, về sau ngươi liền đi theo Diệp Thu đi, nàng kỳ thật còn rất không tồi, nói không chừng ngươi còn có thể học được điểm đồ vật. Dung dung sắc mặt đều thay đổi. Diệp Thu thật là hiếp mắt nói, Chu Đại Phu lời nói có lý, nếu muốn tuân thủ đức định, liền đi về trước dưỡng thương, Bằng không ta khiến cho sư phó của ta đi các ngươi vạn y ghi cốc đi một vòng, các ngươi chính mình suy xét đi. Nàng không hề có hỏi đến vạn y ghi cốc là địa phương nào, nhưng thật ra làm hai thầy cho nhẹ nhàng thở ra, khá vậy bị này uy hiếp dọa không nhẹ. Đồ lệ đều như vậy lợi hại, nếu là sư phó ra ngựa. Hai thầy cho theo bản năng ngừng thở. chương 127 có cái sai sự. Diệp Thu xong xuôi sự đi cửa hàng Trấn An Diệp Bạch một phen, nói cho nàng về sau lại có người quay dối, liền ghi nhớ đối phương mặt nói cho nàng mà lần này sự đã giải quyết, làm nàng không cần sợ hãi. Diệp Bạch tuy rằng không biết nhà mình tiểu thư như thế nào giải quyết, nhưng đối Diệp Thu có loại mê chi tín nhiệm, không nói hai lời yên tâm gật đầu, phản nói cho nàng không cần lo lắng chính mình. Từ Ngọc Nhan Phường rời đi sau Diệp Thu liền ở trên đường phố Lắc Lư, nàng người tiểu không chọc người hoài nghi, hơi chút hỏi thăm liền biết được lục phủ án tử còn không có đầu mục, kia đưa đến nghĩa trang thi thể tạm thời gắt lại, huyện Nha hoài nghi là người giang hồ đọc thủ. Lưu Văn Hồng làm người thủ thi thể tính toán chậm dãi tra, lục phủ bên kia công đạo chú ý khả nghi người. Trách không được trên đường còn nhìn đến từng có tới nhà dịch. Diệp Thu chính suy tư việc này, không nghĩ tới lại là nhìn đến một cái quen thuộc người. Nàng bay nhanh đuổi theo, đuổi ở đối phương quẻo vào là lúc ra tiếng hô, đại trắng ca. Lý đại tráng nghe được thanh âm còn tưởng rằng là ảo giác, đang chuẩn bị trông nhầm trước lại là hiện lên một hình bóng quen thuộc. Hắn nhìn đứng ở trước mặt Diệp Thu, khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn. Diệp Thu muội muội ngươi như thế nào tại đây? Nghe nói đại tráng cái từ Ninh Khang Đường rời đi, ta vẫn luôn làm người tìm ngươi, không nghĩ tới liền gặp gỡ. Khoảng cách hắn cùng Dư Đại Phu rời đi Ninh Khang Đường không sai biệt lắm có nửa tháng, cũng đi là tìm người hỏi thăm, lại nói tiếp cũng là trùng hợp, lớn như vậy cái mà lăng là không tìm được. Hai người đột nhiên tương nộ đều nhịn không được thăm hỏi gần nhất hai bên tình huống. Nói lên làm việc, Lý Đại Tráng thở dài, ra việc này, không nói dược phòng không cần ta. Khắc cửa hàng nghe nói việc này cũng cảm thấy ta làm việc có vấn đề, ai làm ta xui xẻo, phải cho người bối nổi đâu. Dư Đại Phu cũng là, khai phương thuốc cũng không phải hắn, đối phương cùng Tống Gia có điểm thân thích, lại là từ kinh thành tới hiểu được không ít, chuyện này báo cấp Tống Gia sau, ta cùng Dư Đại Phu đã bị tử cũng may Tống Gia trả lại cho chúng ta một người bổ điểm tiền, cũng không tính quá mệt. Bằng không hắn là sẽ không dễ dàng như vậy liền đi. Bất quả bắt đầu tưởng thẳng nhiên. Này nửa tháng cũng chưa tìm được công tác khi Lý Đại Tráng cũng có chút nóng nảy. Tuy rằng trong nhà không có đệ đệ muội muội nhưng trong nhà mấy khẩu người ăn mặc đều là hắn đỉnh cái đầu to, mà nay lại nói tốt việc hôn nhân không bao lâu, này Phong ở mới vừa tu sửa hảo không lâu, buồn nói qua mấy tháng liền thành hôn, hiện giờ lễ hỏi đều thành vấn đề. kia Dư Đại Phu đâu? Người cùng hắn đã gặp mặt sao? Nói lên Dư Đại Phu, Lý Đại Tráng càng là thở dài, như thế nào không gặp, thấy rất nhiều lần. Nhưng so với ta tình huống còn khó, hàng xóm láng giềng đều lấy chuyện này tới nói, rời đi ninh khang đường sau, lăng là không ai lại tìm hắn xem bệnh, nhà hắn có lao có tiểu, hiện tại cũng là thu không đủ chi, chúng ta còn ở thương nghị thật sự không được chỉ có thể dọn đến trong thôn. Quê quán còn có đồng ruộng, đến lúc đó loại trẻ xuống đất, tuy rằng vất vả tốt xấu có thể nuôi sống người nhà. Diệp thu nghe được lời này, suy tư một lát, nàng thấy ly đại tráng vội vã phải đi về làm việc, vội lại nói, đại tráng ca. Ta như thế có cái sai sự có thể làm, thay ta sư phó bán dược. Tiền tiêu vật cùng ngươi trước kia giống nhau, nếu là làm tốt lắm, ta khiến cho sư phó cho ngươi trứng tiền, ngươi có thể trở về suy xét hạ. Lý Đại Tráng xứng suốt, ngươi nói là thật vậy chăng? Thực sự có này chuyện tốt còn có cái gì suy xét, hắn hiện tại là muốn tìm sự đều tìm không thấy, nếu có thể tìm được cùng trước kia Linh khang đường giống nhau tiền tiêu vật quả thực là nằm mơ. Đương nhiên là thật sự, sư phó của ta không phải khai cái ngọc nhăn phường. Từ ngươi cùng dư đại phu đi rồi, ta liền không có đi thế sư phó bán dược, đều ở giúp sư phó làm ngọc nhanh cao. Nếu là ngươi có thể lại đây, bán dược việc này ta khiến cho sư phó an bài cho ngươi làm. Đúng rồi. Diệp thu dừng một chút lại nói, ngươi lại giúp ta hỏi một chút dư đại phu, ta cũng có thể cho hắn tìm cái việc, nhưng không phải trị bệnh cứu người, mà là làm dược, địa phương ở tiểu tân trang. Ngươi đừng vội hồi đáp, chờ hai ngươi đều xác định hảo, ngày mai cái này điểm trực tiếp đi tiểu tân trang dược trang tìm ta là được Lý đại tráng nhưng thật ra hận không thể đồng ý, nhưng lại nhớ tới trong nhà đều ở thương nghị hạ thôn sự, chính mình này đổi địa phương, cha mẹ không nhất định yên tâm, cho nên vẫn là muốn cùng người ta nói hảo. Lập tức nói, "Kia hảo, ta đợi lát nữa liền đi tìm dư đại phu." Diệp Thu gật gật đầu, hai người liền ở phụ cận tách ra. Theo sau Diệp Thu đi trả lâu ngồi sẽ, nàng nghe xong sẽ trên khán đài một hồi kể chuyện xưa một hồi nói chút phụ cận cùng tỉnh ngoại nhàn sự, liêu đến nhưng thật ra náo nhiệt. Nàng xem thời gian không sai biệt lắm. Chuẩn bị đi huyện nha cùng nàng cha chạm chán, mới vừa đứng dậy liền nghe được kia thuyết thư tiên sinh thần thần bí hề hề tới câu, muốn nói này gần nhất đã xảy ra cái gì đại sự, ta này thật là có cái tin tức, này tin tức tuyệt đối so thiên còn đại, xem quan nhóm có thể tưởng tượng biết. Này út út mở mở hành vi lần nào cũng đúng, đại gia la hét tầm ý làm hắn chạy nhanh nói. Thuyết thư tiên sinh đó là chẩm gì gì uống ngụ trà, theo sau sắc mặt nghiêm, lại là hạ giọng nói, ta này kinh thành tới thân thích nói cho ta, chúng ta đại hạ muốn đổi thiên. Ngay không ra ba ngày tin tức tất nhiên truyền đến trong huyện, đến lúc đó sợ là muốn loạn một thời gian lâu. Lời này nói thật không minh bạch, lại cũng đủ làm người bắt lấy quan trọng tin tức. Đây là lão hoàng đế băng hà sao? Diệp Thu đi tới cửa bước chân dừng một chút, suy tư một phen, rồi lại nâng bước rời đi. Mới đến nơi này, vì hiểu biết thời đại, từ nàng cha Diệp Văn Thiêm trong miệng lừa không ít tin tức, tự cũng biết bọn họ đại hạ quốc tại vị hoàng đế tuổi không nhỏ, nhiều con nhiều cháu hắn nghe nói vẫn luôn trước mắt sắc tiếp theo vị đế quân. Lúc trước liền có đồn đãi không ít hoàng tử tâm tư không rõ, chỗ tối cho nhau tàn sát, lão hoàng đế còn động thủ kinh sợ một phen, lúc này mới an bình không bao lâu lại tới nữa. Nàng là biết này quyền lực chi tranh có bao nhiêu đáng sợ, chính mình bất quá là cái tú tài chi nữ, nhọc lòng những cái đó khẳng định là dư thừa, trước mắt hảo hảo kiếm tiền mới là vương đạo. Tốt nhất này náo động đừng ảnh hưởng đằng xuân huyện, nàng chính là mới ổn định hảo sinh ý đâu. Trong lòng nghĩ ở hiện đại xem phim truyền hình bên trong các hoàng tử phía trước minh tranh ám đoạt dẫn phát các loại chiến tranh còn có hám hại, Diệp Thu theo bản năng ném ra trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng. Không nghĩ không nghĩ, nàng chính mình còn quản không thượng đâu. Nói đến cũng khéo. Nàng đi huyện Nha tìm Diệp Văn Thiêm, vừa lúc đối phương hạ chức chính hướng ngoài cửa đi. Diệp Thu đang muốn lại đây, mới nhìn đến mặt phẳng nghiêng cũng đi ra một người, so nàng sớm một bước đụng tới Diệp Văn Thiêm, hai người không biết nói gì đó, Diệp Văn Thiêm vẻ mặt vẻ khó xử Diệp Thu nhìn chầm chầm tấm lưng kia, nhận ra là Giang Trấn Hùng sau, khẽ to mẩy, vị này phu tử lại muốn làm cái gì. Nàng ngay sau đó đi qua, mới vừa tới gần liền nghe được Giang Trấn Hùng nói, lần trước là ta hiểu là ngươi, lúc này đây là cho ngươi bồi thường, ngươi suy xét hạ đi, nếu là ngươi có cái này ý tưởng liền đi thư viện tìm ta, hiện tại còn không mượn. Hắn nói xong chuẩn bị rời đi, quay đầu đối diện thượng nhìn chầm chầm hắn Diệp Thu, rõ ràng rõ hạ, thấp giọng nói câu, này vô thanh vô tức đứng ở này làm ta sợ nhảy dự. Rõ ràng không nghĩ cùng Diệp Thu nói chuyện, dứt lời đó là ném tay háo đi rồi. Diệp Thu ngay sau đó nhìn về phía nàng cha, giang phu tử làm cha tìm hắn làm cái gì. chương 128 tống phu nhân kế hoạch. Diệp Văn Thiêm chính cao hứng nữ nhi lại đây, nghe được lời này tươi cười một đốn, trần trơ nói, phu tử nói ở học viện cho ta tìm sự làm, muốn cho ta rời đi nhà môn. Rời đi nha môn đi học viện, đương phu tử sao? Không trách Diệp Thu đối giang chấn hồng ấn tượng không tốt. Người này vừa xuất hiện liền luôn là có bất hảo sự tình phát sinh, Diệp Văn Thiêm lại ngu muội không thôi, không hiểu đến tự tuyệt, muốn thật là qua đi bị khi dễ phòng trừng còn giúp đối phương nói chuyện. Nàng nhữ mày nói, cha làm hảo hảo, vì cái gì phải rời khỏi. Diệp Văn Thiêm hơi xấu hổ nói, kỳ thật. Cha phía trước nói cái kia một tháng 2 lượng bạc sự làm không được, ra điểm việc nhỏ, cha hiện tại chỉ có nhà môn sự, phu tử cũng là hảo ý. Hắn không nói cho nữ nhi chính là... Phu tử tới tìm hắn đi học viện trừ bỏ đường phu tử dạy học sinh, càng là vì làm hắn đọc sách. Cũng không có chú ý Diệp Văn Thiêm thất thần, Diệp Thu nói, nói là hảo ý, chân chính ý đồ ai biết. Cha là đại nhân, nên có ý nghĩ của chính mình, không đạo lý hắn là cha phu tử, lời nói liền phải đường thánh chỉ, muốn A Thu tới nói, ra ra mãi mãi cũng chưa tư cách quảng, giang phu tử càng không có tư cách. A Thu, phu tử hắn kỳ thật khá tốt Diệp Văn Thiêm cũng không nghĩ tới nữ nhi như vậy phản cảm phu tử. Hắn có tâm giải thích lại không biết nói cái gì hảo, cuối cùng mới nói, kỳ thật lần này sự chính là phu tử giúp cha tìm, là cha không biết cố gắng thẹn với phu tử hảo ý, vừa mới phu tử chẳng những không có trách cha ngược lại an uổi cha, kỳ thật phu tử đối ta khá tốt. Diệp thu sừng sốt, nay đến lục phủ sự là Giang Trấn Hồng tìm sao. Nàng liền suy nghĩ, lấy Diệp văn thiêm này tính cách như thế nào có thể tìm được đi lục phủ như vậy hảo sai sự, nguyên lai là Giang Trấn Hồng giúp đội. Bất quá tuy là hảo tâm hỗ trợ. Kia lục phủ người lại quá mức tâm tư áp độc, Giang Chấn Hồng chỉ sợ cũng biết một chút nội tình cho nên lại đây an ủi nàng cha đi. Cha con hai song hành trở về, đêm đó ăn xong cơm chiều các có tâm tư trở về phòng. Ban ngày Diệp Bạch có điểm vội, mệnh nhọc cả ngày nàng vội xong sau sớm liền ngủ. Ngay ban đêm côn trùng kêu vang còn có cách vách phòng truyền đến hô hấp, Diệp Thu rốt cuộc là ngủ không được. Nàng chợt xoay người dựng lên, vào không gian, tìm ra ban ngày cất giấu thư tín quán bình áp hảo, tìm ra một trường sạch sẽ trắng tinh giấy tuyên thành. Cắt thành lớn bằng bàn tay, đối chiếu chữ viết hạ bút viết một câu. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thu Thiên hơi hơi lượng khi đi tìm Chu Đại Phu, sau khi trở về liền lưu vào Tống Gia, vào ngày hôm qua đi thư phòng. Đem tiêu trang ở tin tờ giấy đặt ở trên bàn sách, trốn vào không gian chờ đợi. Không sai biệt lắm chờ đến trời sáng, mới nghe được ngoài cửa truyền đến Tống Nguy không kiên nhận thanh âm, cái gì sớm đọc, ta lại không khảo trạng nguyên, cầm quyển sách có cái dám dùng. Tống Gia đối Tống Nguy vẫn là ký thác kỳ vọng cao Thành thân về sau sự tình trong nhà cũng chưa làm hắn đúng tay, cho hắn chủ yếu nhiệm vụ chính là đọc sách, đáng tiếc Tống Y đối đọc sách không có tâm tư, có rảnh liền chuồn ra đi chống cắp. Hắn lúc trước nhận thức lục phi yến chính là trộm chạy ra đi, sợ bị bắt được đấu đá lung tung, vừa lúc đụng phải lục phi yến. Phản ứng cực nhanh hắn đem người một phen bứt ở trong ngực, việc này liền chậm dài phát triển lên. Nay sẽ, Tống Y đổi đi hạ nhân cao mày ở trong phòng qua lại đãng, đang nghĩ ngợi tới tìm ra lần trước tàng tốt tiểu nhân thư Tống cổ thời gian chật liền nhìn thấy trên bàn có cái gì. Ngày hôm qua Lục Phi Yến đưa tới tin đã bị hắn giấu đi, này phong thư cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, hắn bắt đầu tưởng lậu thả, sờ soạn phát hiện rất mỏng, mở ra nhìn đến là một cái tờ giấy, nhìn kỹ lúc sau ánh mắt hơi lượng. Nói tốt thân mình không hảo muốn tỉnh dưỡng, lúc này mới một ngày liền gấp không chờ nổi muốn cùng hắn ôn tồn, này lại ra tiểu thư lại như thế nào, còn không phải bị hắn mê thần hồn điên đảo. Tống y một bụng hỏa nháy mắt tan thành mây khói Mặt lộ vẻ đắc ý hắn một bên đem tin thu hảo, một bên hử tiểu ca. Ở phòng lăng là đãi hơn một canh giờ, lúc này mới không nhịn xuống lưu đi ra ngoài. Tống uy vừa đi, diệp thu liền ra không gian đem lá thư kia tử thùng giấy lấy đi. Nhìn Tống uy lặng yên đi cửa sau, một cái tiểu nha hoàng theo sau theo đi lên, nàng gặp mặt xả môi cởi nhạt, cũng theo đi lên. Kỳ quái, người này như thế nào còn không có tới. Tống uy nhìn điểm tới rồi bọn họ ngày thường ước gặp mặt địa phương, ngày thường đều là đối phương sớm liền đến. Kết quả đợi một cái chung nhiều còn không có nhìn đến người, hắn liền không tránh được nghi hoặc, chẳng lẽ này chỗ cũng là nơi khác. Cuối cùng là chờ đợi không nội, hắn xoa xoa thổi đến lạnh cả người thân mình, bất mãn mắng vài tiếng, cuối cùng lặng lẽ đi lục ra cửa. Kia lục phủ người cũng không nhận thức hắn, nghe nói hỏi cập nhà mình nhị tiểu thư, lập tức hồ nghi nhìn Tống Uy liếc mắt một cái, từ đâu ra đang đổ tử, chúng ta trong phủ phát sinh lớn như vậy sự, ai cũng không dám loạn đi, nhị tiểu thư như thế nào sẽ đi ra ngoài, người chạy nhanh cho ta đi. Đợi lâu như vậy không thấy được người, tới cửa lại bị tiểu nhân ném sắc mặt, Tống Uy đâu chịu nổi cái này khí, thở phì phì liền đi rồi. Diệp Thu ngồi ở nhánh cây thượng nhìn Tống Uy đi rồi không lâu, kia đi theo Tống Uy nha hoàn ở lục phủ cửa sau chuyển động một vòng, cuối cùng lo lắng suốt ruột rời đi. Vì thế vội vàng nhảy xuống cây chi, từ một khác chỗ vòng qua đi, tìm được chờ chu đại phu, hai người tới cái ngẫu nhiên gặp được. Non nửa canh giờ sau Tống Phủ. Người nói cái gì? Thiếu ra hắn đi lục ra, người xác định. Tống phu nhân chụp bàn dựng lên, tiểu nha hoàng túi đầu kinh hồn táng đảm nói, nô Tỳ tự mình cùng quá khứ, thiếu ra đầu tiên là ở một chỗ đứng 15 phút tả hưu, theo sau liền đi lục phủ, như vậy liền cùng chờ cái gì người đợi không được mới đi giống nhau, hơn nữa nô tỷ còn nghe nói. Nghe nói kia lục phủ nhị tiểu thư đã kêu lục phi yến, có cái yến tự. Nay liền không phải trung hợp. Tống phu nhân biểu tình một trận văn mẹo, móng tay cơ hồ chảo phá quần áo, chịu đựng lửa giận nói, kia lục ra thật là làm tốt lắm Chính là như vậy dạy dô nữ nhi, thế nhưng cùng đàn ông có vợ châu thai ám kết. Nói lên chuyện này, nha Hoàn lại nói, phu nhân, nô tỷ ra tới không lâu còn phát hiện một sự kiện. Nô tỷ mới từ lục phủ rời đi không xa, liền nhìn đến một già một trẻ ở thấp giọng nói chuyện hiếm, kia tiểu nhân hỏi Lão có phải hay không lại đi lục ra, Lão nói gần nhất không đi, bởi vì kia lục nhị tiểu thư thai vị thực chính, 3 tháng nguy hiểm kỳ đã qua, trước mắt liền chờ an tâm dưỡng thai sinh hạ là được. Chính là tin thượng không phải nói hài tử khả năng giữ không nổi, này lục ra chẳng lẽ là tưởng đem hài tử sinh hạ tới, chẳng lẽ thiếu ra thật sự tưởng cưới kia nhị tiểu thư vào cửa không thành. Tống phu nhân mặt đều khí trắng, đều ba tháng à, này lưu lại nhưng còn không phải là tính toán sinh, hai người kia quả nhiên là vì muốn đuổi đi nàng, hảo một cái tống uy, hảo một cái lục phi yến. Nàng cắn răng nói, lập tức tìm người đem lục phi yến mang thai sự cấp tản đi ra ngoài, liền nói kia lục nhị tiểu thư hành vi không hợp cùng người không sạch sẽ. Nhớ lấy miễn bản thiếu ra, ta nhưng thật ra muốn nhìn kia lục phi yến như thế nào cho phải. Nha hoàn gật đầu, đúng vậy. Chỉ là tin tức còn không có tản đi ra ngoài, một cái khác tin tức đầu tiên là ở trong huyện truyền lên, nói là Tống ra chi thứ tiểu bối Tống uy khinh nục mộ phủ tiểu thư làm người hoài thân mình, trước mắt đều 3 tháng. Tống phu nhân nghe được lời này, thiếu chút nữa khí cái chết khiếp. Vốn định vô thanh vô tức không liên lụy Tống ra dưới tình huống làm kia lục phi yến danh dự mất hết, kết quả thế nhưng bị người đoạt trước một bước. Trước 129 là ta làm, nàng dẫn đầu nghĩ đến đó là này hết thảy đều là kia lục phi yến thủ đoạn, vì chính là bức bách tống uy cưới nàng. Nghĩ đến đây, tống phu nhân hận đến ngứa răng, không biết bao lâu, nàng chợt nghĩ đến cái gì, cười lạnh ra tiếng, còn không phải là muốn gả tiến bảo sao. Ta đây liền thành toàn ngươi, phu nhân nha hoàn lo lắng hô. Tống phu nhân lại là phân phó, tránh đi thiếu ra lại cho ta chuẩn bị một phần hậu lễ, sau đó làm quản gia lại đây, nhớ rõ đừng làm cho thiếu ra biết. Nhà hoàng tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì, lại là theo lời đi làm. Cùng ngay liền có người phát hiện lục phủ cổng lớn nhiều một đội ăn mặc đỏ thấm dẫn theo đơn tử đoàn người. Nay lục phủ không lâu trước đây mới phát hiện thi thể làm cho nhân tâm hoàng sợ, mà nay mới mấy ngày thế nhưng như là đã xảy ra cái gì chuyện tốt giống nhau, lập tức dừng lại nhìn xem. Lại nghe kêu đoàn người đi lên gõ cửa sau, thanh âm cực đại nói, lục lao ra mở mở cửa, chúng ta là tiểu tống gia nhị phòng tống uy công tử trong phủ, nghe nói lục nhị tiểu thư có thai. Chúng ta phu nhân cố ý làm chuẩn bị hậu lễ cầu thú nhị tiểu thư. Này đại môn trước khai, kia ăn mặc giống quản gia người lại là nói một đại tranh, giọng còn không nhỏ, luôn có loại cố ý cảm giác. Kim cổng vòm bên này người qua đường rất ít, ngẫu nhiên có như vậy mấy cái cũng là xe cầu vội vàng, nhưng vẫn là bị lời này hấp dẫn lực chú ý. Vì thế châu đầu ghé thai nhìn kia lục phủ đại môn không bao lâu mở ra, đoàn người bị đón đi vào, mở cửa người rõ ràng sắc mặt khẩn trương. Khó tránh khỏi nhớ tới hôm nay mới khai sự còn không phải là kia tống uy cùng cái nào đại gia tiểu thư không sạch sẽ, nguyên lai chính là lục nhị tiểu thư nha. Mọi người đối với lục nhị tiểu thư ấn tượng không thâm, trước mắt nhưng thật ra có ấn tượng. Muốn nói đồn đại không chuẩn, kia tống ra người lại đây nói như vậy, lục ra người như thế nào không đổi người đi, nhưng còn không phải là chứng thực lời này. nay đằng xuân huyện đã lâu không có phát sinh quá náo nhiệt sự, vừa lúc lại là mới ra sự không lâu lục ra, vô tình nghe thế trực tiếp tin tức, rời đi kim cổng vòm không lâu liền nói cho nhận thức người. Thí đại điểm địa phương, chuyện như vậy một truyền 10 10 truyền trăm, không bao lâu liền mọi người đều biết. Lúc này Diệp Thu đang theo Chu Đại Phu đứng ở kim cổng vòm phụ cận, sự tình phát sinh thời điểm hai người nhìn vừa vặn Chu Đại Phu khó có thể lý giải nói, ngươi làm ta cùng ngươi ở lục phủ cửa diễn kịch, chính là vì này vừa ra. Ta đều không nghĩ ra ngươi làm như vậy mục đích là cái gì. con bởi vì này đại thật xa đi trong thôn kêu hắn lại đây, hắn bởi vì Lao Tam sự vẫn luôn sợ Diệp Thu làm cái gì. Lúc ấy cho rằng có cái gì khẩn cấp tình huống, chạy nhanh theo tới, kết quả chỉ là nói nói mấy câu. Diệp Thu tà hắn liếc mắt một cái, lục phủ đại môn gần nhất treo cá nhân việc này người biết đi. Việc này ở đằng xuân huyện làm âm ý động tình không nhỏ, chu đại phu sắc thật nghe qua, cũng không nghi nhiều, gật gật đầu, nghe qua. liền nghe Diệp Thu nhàn nhạt nói, cha ta bị người giới thiệu đi lục phủ đường phu tử, kia lục nhị tiểu thư cùng tống uy tư thông mang thai khiến cho cha ta bối nổi. Lục ra làm người đánh cha ta một đốn. Lại phái người tới diệt khẩu, chính là quải trên cửa cái kia. Chu đại phu nghĩ thầm này hai việc có quan hệ gì, lại nhìn đến tiểu cô nương nhìn tới nhàn nhạt trong ánh mắt mang theo dày đặc ý cười, hắn đột nhiên mới nói cái gì, trong lòng ngảy dựng ra vẻ không biết, kia lục phủ thật đúng là làm không địa đạo. Diệp thu lại là cười tủm tìm nói, người suy nghĩ người nọ khẳng định là ta giết, lục nhị tiểu thư việc này chính là ta trả thù đúng không. Chu đại phu vốn là tại hoài nghi. Nghe được lời này rồi lại cảm thấy làm loại sự tình này người sẽ không thản nhiên nói này đó, dứt khoát thản nhiên nói, hẳn là không phải, ngươi tuy làm việc thủ đoạn không bình thường, nhưng này giết người việc không phải ngươi một cái tiểu cô nương sẽ làm được. Chính là ta làm. Chu Đại Phu mới vừa gật gật đầu cảm thấy chính mình lời này hợp lý đã bị Diệp Thu nhàn nhạt một câu nghe được thiếu chút nữa bị nước miếng sặc. Khiếm sợ ánh mắt nhìn chầm chầm vẻ mặt bình tĩnh Diệp Thu, ngươi nói thật. Diệp Thu cười như không cười nhìn hắn, loại sự tình này có cái gì hảo nói giỡn? Ngươi nếu là không tin ta sẽ giết người, ta có thể biểu thị cho người xem. Chu Đại Phu, này nói vẫn là tiếng người sao. Không cần, ta tin từ ngươi, ngươi không cần biểu thị. Một bên vuốt chính mình khi thượng đương thời tâm, cảm giác lại cùng Diệp Thu nói nói mấy câu, hắn này không đợi giải độc, chính mình đều có thể hủ chết. Thầm nghĩ trở về nhất định phải sớm làm ăn bài, xem ra đem lão tam lại đây liền không nên. Cũng may chỉ có lao tam lại đây, hắn chạy nhanh làm khác trở về, này cũng không thể lại lại đến. Đúng rồi Chu Đại Phu, ngươi kia tam đồ đệ thương cũng đừng tu lâu lắm, ta nhưng chờ không kịp. Còn có. Làm nàng đừng nghĩ đào tẩu, nàng nếu là không sợ chết chạy thoát, ta liền tìm chuyện của ngươi, này hại người ta so với ta sư phó còn muốn năm hiểu. Tiểu cô nương đôi mắt cười cong cong cực kỳ đáng yêu, nói ra nói lại nghe đến Chu Đại Phu trong lòng lạnh nửa thanh. Nàng như thế nào biết tối hôm qua thượng hai cái thương nghị nếu không chạy trốn. Vốn định về trước vạn Easy Cook làm những người khác nhìn xem láo tam đây là cái gì độc không nghĩ tới này nàng lại là như vậy cảnh giác, chẳng lẽ nàng còn phái nhãn tuyến? Kinh giác cái này khả năng, Chu đại phu trong lòng bang bang thằng nhảy, hắn khả năng không quên lần trước trộm rời đi bị Diệp Thu bắt được vừa vặn sau nàng lời nói, xem ra này đào tẩu kế hoạch là không được. Tự cho là cảm xúc che giấu tốt Chu đại phu, đi thời điểm kia khẩn trương bộ dáng vẫn là bị Diệp Thu nhìn vừa vặn. Nàng liên đoán được này hai thời trò không an, quả nhiên vẫn là đến đe dọa hạ. Nói tới nói lui, vẫn là làm tiểu hoàng theo đi lên. Bên này lục ra sự trong vòng một ngày đã chuyển đến mọi người đều biết. Lục lao ra cùng lục phu nhân lại là cuối cùng một cái mới biết được. Vốn tưởng rằng khi dễ nữ nhi chính là kia diệp tú tài, lục lao ra thậm chí lại an bài nhân thủ tính toán mau chóng xử lý đối phương, nào biết đâu rằng nữ nhi trong bụng hoài lại là kia chi thứ tống gia nhị thiếu ra. nay đằng xuân huyện ai không biết, kia tống gia nhị thiếu ra cưới vợ phía trước rửa vào là chủ ra, cưới vợ sau liền rượi vào tống phu nhân ra sinh ý, tuy rằng hắn lục ra so không được tống ra nhưng là cái này chi thứ tiểu tống ra lại là dư giả. Hai người tổng cảm thấy nữ nhi sẽ không như vậy hồ đồ, tìm như vậy cái đồ vật, nghe nói kia tống phu nhân người liền ở đại sảnh, liền đầu tiên là đi hỏi nữ nhi. Cha, nương, là nữ nhi bất hiếu, nữ nhi hoài đích xác thật là tống lang hải tử. Nghe được lời này, hai người mới xác định việc này là thật sự. Sự tình đã đã xảy ra, trước mắt làm ầm ý mọi người đều biết, kia tống phu nhân dân cư khẩu thanh vừa nói làm cho bọn họ nữ nhi làm tiếp Rõ ràng là cố ý đánh bọn họ mặt nhà, hai người tính toán trước đem việc này cấp tháp xuống đi lại nói. Đi sảnh ngoài cự tuyệt việc hôn nhân, nhưng mà tống phủ quản gia lại là mang theo đại phu lại đây. Chúng ta phu nhân nói, nhị thiếu ra cốt đục không thể lưu lạc bên ngoài, việc này nhưng không phải do nhị lão. Các ngươi không khỏi khinh người quá đáng, rõ ràng là các ngươi tống ra khi dệ nữ nhi của ta, hiện giờ lại đây lại là nháo nào, đừng tưởng rằng lục ra sợ các ngươi. Lục lao ra khí mặt đều tái rồi. Nghĩ thầm. May mắn nữ nhi bụng hải tử đã đánh, bằng không thật đúng là muốn phiền thoái. Lập tức cũng bãi khinh lục thái độ làm người thỉnh lục phi yến ra tới. Lục phi yến đi vào đại sảnh đó là muốn nói lại thôi, kết quả lục lao ra căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội. chương 130 chẳng lẽ là báo ứng. Đương đại phu nói lục phi yến mang thai đã có 3 tháng có thửa, một phòng người biểu tình khác nhau. Lục ra hai vợ chồng già càng là khiếp sợ, lục lao ra nhìn về phía phu nhân, lục phu nhân lại là nhìn nữ nhi. Chỉ có Lục Phi Yến biết điểm cái gì, nhưng này sẽ lại không thể nói. Nàng rõ ràng cũng uống nàng nương cấp chuẩn bị dược, cùng ngày bụng lại là đau sẽ, nàng cũng không có đánh quá thai, cho rằng này liền tính không có, kết quả ngủ một đêm liền không có gì sự. Phía trước cũng không nghĩ nhiều, bất quá hôm nay lại nôn ngén bài lần, nàng mới cảm giác được không đúng. Nghe nói tống ra người tới, nàng đang muốn như thế nào tìm Lục Phu nhân thương nghị, kết quả hai người cũng không nghe nàng nói chuyện. Đại Phu nói làm quản gia tươi cười càng là giả dối. Lục lao da cũng nghe tới rồi, nhị tiểu thư đều mang thai 3 tháng, người tự nhiên không thể lại lưu tại lục da, còn thỉnh lục lao da phối hợp điểm, bằng không việc này làm ầm ý động tinh quá lớn, vứt không riêng gì lục nhị tiểu thư mặt, còn có người lục phủ mặt mũi. Lục lao da khí thổi dâu trứng mắt, những người này lại đây khi cố ý làm ra động tĩnh còn không phải là làm hắn lục phủ mất mặt, trước mắt nói loại này lời nói, cách ai. Nhưng cũng biết, nếu là tống da khăng khăng dẫn người, bọn họ nếu không bông tay khả năng bên ngoài chuyển càng khó nghe. Vẫn là Lục phu nhân trong lòng khó chịu, lôi kéo lộ Lao ra ống tay áo, nếu không hỏi một chút Phi Yến ý tứ, rốt cuộc là nhất đau lòng nữ nhi, Lục Lao ra tuy rằng sinh hoạt Lục Phi Yến cấp làm ra cục diện rồi giấm, cũng chỉ đến vì nữ nhi tương lai suy xét, hắn tận lực ôn nhu nói, "Phi Yến, ngươi đừng sợ, chỉ cần ngươi không muốn, cha liền sẽ không làm cho bọn họ mang ngươi đi. Ngươi nói cho cha, ngươi nguyện ý đi Tống phủ sao?" Lục Yến chần chờ hạ, lại là gật đầu, nữ nhi Nguyện ý. Lục Lao ra hiển nhiên không tiếp thu được cái này đáp án. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Nếu là đi tống ra, đó là làm tiếp kia tống nguy cũng không phải là có thể che chở người của ngươi. Nếu là lấy sau so hối hận, cha mẹ nhưng đều không giúp được ngươi. Cha, nương, nữ nhi đã muốn chạy tới này một bước. Nếu không gả cho tống lăng cũng không biện pháp. Thỉnh cha mẹ đồng ý hôn sự này. Việc này tất cả đều là nữ nhi sai. Nữ nhi thực xin lỗi các ngươi. Lục Phi Yến quỷ gối hai người trước mặt, thấp giọng khóc Lục phu nhân lập tức đỏ đôi mắt, dùng khăn che miệng không cho chính mình ra tiếng. Lục lao ra sụ mặt không mấy vui vẻ, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại, thở dài nói, đã là chính ngươi nguyện ý, vậy như vậy đi, hy vọng ngươi về sau đừng hối hận. Lục phi yến hỉ cực mà khóc, cảm ơn cha, cảm ơn nương. Người cuối cùng vẫn là không làm quản gia trực tiếp tiếp đi, đây là lục lao ra cuối cùng kiên trì. Tuy rằng bên ngoài lời đồn khó nghe, nhưng hắn lục phủ thiên kim liền tính gả chồng làm tiếp cũng vẻ vang cuối cùng định rồi 3 ngày lúc sau chính thức nhập môn. kia quản gia cũng biết mục đích đã tới, nhưng thật ra không có khó xử. Sau khi trở về liền đem sự tình nói cho Tống Phu Nhân, Phu Nhân khả năng không biết, chúng ta khi trở về, trên đường nói đều là kia lục nhị tiểu thư sự, mặc dù nàng gả lại đây, thanh danh này cũng là hỏng rồi, mặc dù đã hoài thai lại như thế nào kia cũng là con vợ lẽ, Phu Nhân không cần đem nàng để ở trong lòng. Con vợ lẽ, ta này bụng còn không có động tính, Nàng kia con vợ lẽ chính là tưởng đều đừng nghĩ. Thống phu nhân vốt đỏ tươi móng tay cắn răng nói. Quản gia đó là sừng sốt, nhưng kia dù sao cũng là thiếu da cốt đục, nếu là làm quá mức, chẳng phải là. Cho nên việc này vẫn là muốn xen vào ra người giúp đỡ làm, nhớ lấy muốn thần không biết quỷ không hay, còn không thể làm thiếu da hoài nghi đến buồn phu nhân trên người. Quản gia sừng sốt, phu nhân ý tứ. Lộng rất hài tử còn không phải việc nhỏ, ta đã tưởng hảo như thế nào làm, ngươi thả lại đây, ta nói cho ngươi như thế nào làm. Hai người thấp giọng nói xong, quản gia đều không thể không bội phục nhìn nhà mình phu nhân, này nhất chiêu nhưng thật ra không tồi, vừa không sẽ làm thiếu gia hoài nghi phu nhân, còn có thể trước thời gian tuyệt hậu hoạn, nếu là làm tốt lắm, còn có thể làm kia lục nhị tiểu thư lại ném cái mặt. Phu nhân yên tâm, việc này lao nô nhất định sẽ đi làm tốt, thiếu gia bên kia liền làm ơn phu nhân đi nói một tiếng, việc này trong phủ đều còn đạt, thiếu gia hẳn là không biết. Tống phu nhân trong mắt ám sát xét qua, trên mặt lại là cười, ta biết. Việc này ta tới nói. Vào lúc ban đêm Diệp Thu giả vờ vô tình nói lên Lục ra sự. Trên bàn cơm Diệp Văn Thiêm động tác một đốn, tò mò xem ra, A Thu ở đâu nghe, việc này cũng không thể nói bậy, tình hỏng rồi nhân ra cô nương danh dự. Nay đều thành bối nổi hiệp, còn lo lắng nhân gia danh dự. Diệp Thu rất muốn biết, nếu là hiểu được Lục lao ra từng phái người tới giết hắn diệt khẩu, Diệp Văn Thiêm còn nói không nói ra loại lời nói. Ta mới không nói bữa, mọi người đều ở chuyển, tống ra người đi cầu hôn. Định nhật tử chính là ba ngày sau, nghe nói lục gia nhị tiểu thư hỏng rồi ba tháng có thai, cha ngươi phía trước đi đương phu tử địa phương ly lục gia gần sau. Ngươi nghe qua chuyện này sao? Nàng nói xong liền đi nhìn Diệp Văn Thiêm sắc mặt, chỉ thấy hắn sắc mặt hơi có xấu hổ, nói câu, chưa từng nghe qua. Diệp Văn Thiêm thật sự không am hiểu nói dối, vừa nói lời nói dối chính mình cả người đều trước mất tự nhiên, này ánh mắt trôi nổi liền tính, động tác đều sẽ biến cứng đở. Diệp Bạch đều nhìn ra cái gì có điểm muốn nói lại tôi cuối cùng nhìn đến Diệp Thu ý bảo nàng làm bộ không biết, lúc này mới chưa nói ra tới. Nghĩ thầm lao ra vì cái gì muốn nói dối, kia lục nhị tiểu thư chưa kết hôn đã có thai, lại không phải cái gì hảo nữ tử, đều mang thai còn lo lắng cái gì danh dự, thật là không nghĩ ra. Ba ngày về sau, tại đây mấy ngày pha chịu chú ý lục phủ quả nhiên là treo lửa đọ tử, nhìn đội khăn văn lục nhị tiểu thư ra tới, mọi người nhìn không được lại trâu đầu ghé thai nghị luận. Tuy nói là mang thai, tốt xấu là gả cho đối phương. Bất quá đứa nhỏ này có phải hay không tống ra ai cũng nói không chừng không phải sao. Lại xem kia tiểu tống ra nhị thiếu ra tống uy, kia kêu một cái đầy mặt không khí vui mừng. Người qua đường là biết được vị này trong nhà chỉ có một thê, thầm nghĩ này tống phu nhân lần này nhưng thật ra hào phóng. Này nam nhân ở bên ngoài cùng người làm loạn, nàng còn có thể chịu đựng đem người cưới trở về. So sánh với dưới kia lục nhị tiểu thư thật là một lời khó nói hết. Đón dâu đội ngũ muốn từ trên đường vòng một vòng mới có thể đi tiểu tống phủ. Thật là chợ người nhiều thời điểm, xem náo nhiệt chỗ nào cũng có, đi tới đều có chút khó khăn. Không biết là ai tễ tới rồi quay hàng, xem náo nhiệt bị tập hạ, vài cá nhân bổ nhào vào kiệu phu trên người. Kiệu phu tay run lên tiểu hoa trực tiếp vai qua đi, đi theo liền nghe được kiệu hoa truyền đến tân nương tử kêu sợ hãi. Với lúc là lúc này, mặt sau lại là chạy như bay mà đến một con kinh mã, mọi người nghe tiếng hống ủng mà tán, kia vừa mới từ kiệu hoa bỏ ra tới lục nhị tiểu thư lại là tao hương. Bị công đạo không thể lấy khăn văn nàng không biết trừ bỏ chuyện gì, lăng là bị võ ngựa tử một chân đá đến một bên. Tiểu thư, bọn nha hoàn hoảng loạn tiến lên, lại là thấy kia lục nhị tiểu thư khăn văn đã bay đi, lộ ra khuôn mặt nhỏ một mảnh tái nhuận, lại sau đó có người nhìn đến trên mặt đất nhiều một bãi máu tươi. Tống uy nghe được động tính xem ra khi đã chậm, lục phi yến bước bụng vẻ mặt thống khổ, hài tử, ta hài tử. Người qua đường nhịn không được thổn thức, nguyên lai mang thai là thật sự Bất quá đứa nhỏ này xem ra là giữ không nổi. Đều nói này lục nhị tiểu thư thật là vận khí không tốt, nay chưa kết hôn đã có thai bị người biết được liền thôi, tân hôn ngày đó lại phiên tiểu, lại bị mà đá, chẳng lẽ là báo ứng không thành. Trước 131-6 năm lúc sau, hồi lâu về sau, lục nhị tiểu thư lục phi yến hôn sự đều sẽ bị người lấy ra đương chê cười đàm luận một phen. Diệp thu trả thù kẻ thù sau cũng điệu thấp bắt đầu làm suy ý. Trong nháy mắt liền tới rồi tháng 6, mới rời đi rét lạnh không bao lâu. Thời tiết liền biến nóng bức, đi ở trên đường nhìn đến người qua đường đều là mồ hôi đầy đầu, nhiệt tâm tình cực kém. Diệp Văn Thiêm suy xét mấy tháng cuối cùng quyết định đi Khải Sơn thư viện, hắn từ đi huyện nha trước vị, chờ đến tân công văn tiền nhiệm lúc này mới rời đi, rồi sau đó Diệp Thu liền phát hiện, hắn cha tựa hồ đi thư viện sau, cả người đều cùng sống lại đây dường như. Trước kia ngốc đầu ngốc náo người, trên mặt sẽ treo nhẹ nhàng tươi cười, sẽ cùng Diệp Thu đàm luận thư viện người cùng gặp được sự tình. Chư bỏ hạ thanh cái này bằng hữu Thế nhưng cũng giao mấy cái tân bằng hữu, cách mấy ngày còn sẽ cùng bằng hữu đi ra ngoài uống cái rượu, đạp cái thanh, rốt cuộc có điểm người bình thường bộ dáng. Diệp Thu bên này cũng không quá nhiều tâm tư chú ý hắn. Ngọc Nhan Phường ở Đằng Xuân huyện dần dần có danh khí, vì thế điểm thuy các lén còn hạ vài lần ngắn chân, có chu thị hỗ trợ, phần lớn đều là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, không có gì ảnh hưởng. Quân phương viện kia một mảnh thanh lâu cơ hồ bị Diệp Thu toàn cấp làm xuống dưới, cho nên sinh sản lượng cũng không thể không đề cao. Từ mấy tháng trước gặp được Lý Đại Tráng, làm hắn suy xét đi Tiểu Tân Trang công tắc sau, cách nhật hắn một chút không làm Diệp Thu thất vọng mang theo Dư Đại Phu qua đi. Dư Đại Phu hiểu Thảo Dược, hắn có thể phân biệt phương thuốc, có chút sai lầm nhỏ chính mình đều có thể giải quyết, có hắn tỏa chấn, Diệp Thu cũng không cần mỗi ngày đi Tiểu Tân Trang. Này nhiều ra thời gian, nàng liền đầy khắp núi lồi chạy, tìm kiếm Tân Thảo Dược nghiên cứu Tân Phối Phương. Bởi vì không riêng Đằng Xuân huyện yêu cầu cung ứng lao sản phẩm phẩm đẩy ra sản phẩm mới Lao trịnh hòa tống nguyên bên kia tiếp tục đạt thành ổn định tiêu thụ liên. Thời gian lại lần ngươi nhóng lên, đó là 6 năm qua đi, này một năm diệp thu thật đánh thật 14 tuổi. 6 năm nhật tử không có gì biến hóa, muốn nói thật sự có chỗ nào không giống nhau, đại khái chính là bọn họ đại hạ thay đổi hai nhầm hoàng đế. Trước thái tử thượng vị không bao lâu, đã bị đẩy hạ ngôi vị hoàng đế, khôi hài chính là thượng vị chính là hắn trường tử, năm nay bất quá 10 tuổi. Hoàng hậu buông rèm chấp chính, lại có tâm phúc đại thần giúp đỡ phụ đạo Tân hoàng thượng vị sau thôi một năm thuế, trong lúc còn làm điểm chiến tích, không thể nói hảo, nhưng tuyệt đối là không xấu. Bất quá có người đồn đãi, này tân hoàng sau lưng người đều không phải là hoàng hậu, mà là hoàng thúc cân tắc. Càng là nghe nói, nguyên bản trước thái tử là đang không thượng hoàng vị, chỉ là thái tử thủ hạm yêu sĩ chiếm đa số, thiết không ít cục, làm vốn nên có ưu thế ân tắc ăn cái lỗ nặng. Nghe nói tân hoàng thượng vị chính là ân tắc ý đồ, chính hắn không nghĩ đương hoàng đế lại cũng không dung huynh trưởng thiết kế hắn sau kê cao gối mà ngủ hưởng thái bình, vì thế thiết cái đại cục đem hắn lật đổ, cố ý tuyển thái tử trưởng tử, kia thái tử hạ vị sau nghe nói việc này sinh sôi tức chết rồi qua đi. Đương nhiên, cũng có người nói này hết thảy đều là ân tắc câm ưu, vô luận lao hoàng đế vẫn là thái tử đều là ân tắc nhưng xác. Vị này hoàng thúc hiện giờ liền ngồi chấn kinh thành, ngày thường cũng không lộ mặt, vừa ra mặt tất nhiên thấy huyết, kinh thành liên quan đến hắn đồn đãi luôn là huyết tinh, mà nay càng là làm người văn phong mà lật. Trừ bỏ ân tắc tàn nhẫn, hắn làm người đàm luận càng nhiều hẳn là gương mặt kia. Tuy rằng ân tắc giết người như ma, nhưng có người lại nhớ rõ, gương mặt kia thật là anh Tuấn có thể, kinh thành, có tam đại Mỹ Nam, này hoàng thúc ân tắc lăng là xếp hạng đệ nhất. Bất quá nghiêm túc nhìn đến gương mặt này người lại thiếu chi lại thiếu, bởi vì kia ân tắc tính cách cũng âm tình bất định, nghe nói thân thể còn có tàn tật, chán ghét người khác nhìn chầm chầm hắn xem. Tóm lại, đủ loại đồn đãi đều có, cũng không biết cái nào là thật sự Đàng Xuân huyện Hương mãn lâu 10 năm như một ngày náo nhiệt. Mấy năm nay Văn Nhã Sơn người liên tiếp viết hảo chút thư, không ít thoại bản chuyển tới địa phương khác, không biết như thế nào đã bị mọi người đều biết, liên quan Đàng Xuân huyện cũng đi theo đại biến dạng. Tới bên này thương nhân tựa hồ nhiều điểm, không sai biệt lắm mỗi cái rời đi người đều sẽ chọn mua một ít thoại bản, thông minh lấy về đi giá cao bán ra, chỉ có một bộ phận là vì cất chứa. Vì cái gì muốn cất chứa, kia bởi vì Văn Nhã Sơn người đã có đã hơn một năm không có viết tân thoại bản hiện giờ chỉ có thể dư vị trước kia tống cổ thời gian. Đương nhiên, chân chính văn nhã sơn người hiện giờ bất quá 14 tuổi việc này thật là không người biết hiểu. Bị người nhắc mãi xuất quỷ nhập thần người, hiện giờ đang ở trong nhà nằm thi. Đây là một chỗ diện tích không nhỏ, lại lược hiện cổ xưa hai tiếng sân, phòng có 7-8 cái, phòng bếp cùng phòng chất tuổi đều là đơn độc tách ra, trong đó lớn nhất một gian thật là bãi đầy rực giá, cùng một phòng lung tung rối loạn dược thảo cạn. Diệp thu liên tục vội 3 ngày, cảm giác tâm mệt Buổi sáng diệp văn thiêm đi học viện sau, nàng liền đem chính mình khoa phòng, vào không gian nằm ở phát ra nhu hòa ánh nắng màu xanh lục trên cỏ. Trước sừng là đen như mực phòng, lấy nàng vì trung tâm mấy ngàn nhiều mễ lại là bích thảo như nhân, trời trong nắng ấm. Phía bên phải ngông ấm thạch tiểu đạo cuối có một sông nhỏ, nước sông sạch sẽ thấu triệt, bên trong không hề tạp chất, liếc mắt một cái nhìn lại nhìn không thấy sông nhỏ cuối, nhưng sông nước này lại là tự động tuần hoàn lưu động, cũng không biết đi thông nơi nào. Lộc cộc tiếng bước chân từ nơi xa xương trắng sau chuyển đến nhưng thấy một thân hắc mao to lớn đại quyển từ xương mù sau đi vào mặt cỏ gió mạnh nhìn đến nằm trên mặt đất diệp thu nhân tính hoa phóng nhẹ bước chân sau đó lặng lẽ lại đây nằm ở chủ nhân bên cạnh người kia nhảy lên phong thả trái tim Trương Hiển thân thể hắn khỏe mạnh một thân ngâm đen tỏa sáng ra lông lại là làm người kinh Diễm cùng năm đó mới đến diệp thu bên người bộ dáng hoàn toàn bất đồng một người một cẩu quỷ dị hài hòa nằm trên mặt đất hình ảnh thế nhưng cũng rất Mỹỹ Nhưng cái này điên lặng không vì thế bao lâu, liền kiến giải mặt chấn động lên, như là tiểu sơn rơi xuống đất, kia xương trắng trung lại lần nữa xuất hiện một cái thật lớn bóng dáng Giống. Cách. Đại hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, hổ ngâm ở không gian trung qua lại rung chuyển, lại ở cuối cùng thời điểm kịp thời rừng, nhìn đến nằm trên mặt đất Diệp Thu, cùng gió mạnh giống nhau phóng nhẹ động tác. Tiểu hoàng liền ở đại hoàng phía sau phi, trước một bước rơi xuống Diệp Thu trên vai phương, ngoan ngoắn không được. Đại hoàng không rơi sau lại đây nằm xuống Mấy cái giống loài tụ tập một hối, tổ hợp quỷ dị không được. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ nhắm chặt hai tròng mắt mở, ám sắc đồng tử hình như có màu đỏ trợt lóe mà qua, theo sau khôi phục như lúc ban đầu. Nàng đại đại dối người, đi theo đứng dậy. Mảnh khảnh dáng người mang theo gầy yếu khá vậy tự mang mỹ cảm, nàng xuyên kiện màu xanh nhạt váy trang, kia nhan sắc phụ trợ người màu da đều trắng vài phần. Diệp Thu đi bờ sông rửa mặt, nhìn về phía trong sông người. Ảnh ngược ra thiếu nữ mặt mày như họa Trắng non khuôn mặt nhỏ không hề tì vết, bất quá theo tuổi tăng trưởng, đã từng che kín gương mặt này non nốt đã lặng yên rút đi, biến thành hoa nhi kiểu Mỹ. Diệp Thu kích thích hiểu rõ xuống nước đảo loạn bên trong bóng dáng đứng dậy lau khâu tay, liền mặt nước đem đầu tóc đơn giản quấn lên tới, chỉ chưa một sợi ở sau lưng, cuối cùng hệ thượng hai điều cùng váy cùng sắc giải lụa, trừ cái này ra không có bất luận cái gì vật trang sức trên tóc. Kỳ thật này lụa mang cũng không phải Diệp Thu mua, nàng không thế nào thích trang trí phẩm. Mặc khi muốn rỡ xuống tới quá phiền thoái, nhưng thật ra sẽ hệ hai căn thẳng ra tăng sát thái, vì thế cho rằng nữ nhi thích này đó Diệp Văn Thiêm đưa nhiều nhất đồ vật chính là các màu giải lụa. chương 132 bằng hữu bằng hữu, Diệp Thu cảm giác mau tới rồi giữa trưa mới từ không gian ra tới. Ban ngày Diệp Bạch sẽ ở bên ngoài ăn, Diệp Văn Thiêm cũng sẽ ở thư viện, Diệp Thu nói cho bọn họ chính mình sẽ đi mua, thực tế trực tiếp miễn trầu này, vì thế ban ngày cơ hộ không ai quản nàng. Cũng là mấy ngày nay vội đến quá tàn nhẫn, nàng hiện tại làm cái gì cũng chưa tâm tư, mới như vậy lười biếng, ngày thường sẽ không như vậy. Lại ở sân rỗi thân tay chân, mới đi diệp văn thiêm thư phòng đêm ngày hôm qua nhiệm vụ làm xong, nàng viết chữ tốc độ cực nhanh, mặc dù cố ý làm tự thể thoạt nhìn không có như vậy đẹp, chậm trễ một hồi, tổng cộng tam trang giấy viết xuống tới cũng vô dụng thượng 15 phút. Tiểu hoang ở diệp thu đầu vai ngoan ngoán ngồi sổn, xem nàng đặt bút mới kêu vài tiếng. Diệp thu nghiêng đầu đối nó cười cười Rồi tay vướt nó kia tựa hồ càng thêm tươi đẹp lông chim, bồi nó chơi hạ. Vốn định trực tiếp đi phương thuốc nhìn xem có cái gì phải làm, còn không có đẩy cửa đi vào, đại môn liền từ ngoại gõ vang, kia tiếng đập cửa còn rất cấp bách xúc Diệp Thu coi trọng vài lần liền biết là ai, qua đi mở cửa, quả nhiên nhìn thấy một thân hôn đắp phong cách dung dung Nói tốt cho nàng đương 5 năm hạ nhân, kết quả đều 6 năm còn ăn vạ này không đi nữ nhân. Chu đại phu đều sầu đồ đệ hơn 20 còn không có gả chồng. Đã làm tốt làm nàng đường gái lỡ thì chuẩn bị. Chỉ có Diệp Thu biết, Dung Dung rất có ý tưởng, nàng không nghĩ tùy tiện chấp vá, muốn tìm cái thích. này nôn luận ở Diệp Thu nơi thế giới thuộc về bình thường, nhưng ở chỗ này liền có điểm thiên địa khó chứa Dung Dung lại không đệ bụng, giống nhau làm theo ý mình. Nhưng tính mở cửa, ta có việc gấp Mặc dù cùng Diệp Thu bên người năm 6 năm, nay tính cách như cũ không thay đổi, hấp tấp, nếu là biến hóa, đại khái cũng chỉ có đối Diệp Thu thái độ. Rồi thiên rối địa ai đều không sợ Dung Dung lăng là không dám ở Diệp Thu trước mặt lỗ mãng, vô luận ở bên ngoài nhiều trường dương, ở Diệp Thu nơi này đều là ngoan ngoan không được. Không ngoan ngoan cũng không được, bởi vì Diệp Thu đối nàng cũng sẽ không khách khí. Như thế nào cái không khách khí phát, ăn hảo loại độc dược, bị tra tấn sống không bằng chết Dung Dung tràn đầy thể hội. Người có thể có cái gì việc gấp. Diệp Thu khai xong sau liền xoay người vào nhà, cũng mặc kệ nàng. Dung Dung thấy thế chính mình vào nhà, trở tay đóng cửa. Sau đó tung ta tung tăng đi theo Diệp Thu phía sau, chính là phía trước ngươi giúp ta làm dược cái kia người bệnh, hắn gần nhất thân thể không quá thoải mái, vừa lúc sẽ đến đằng xuân huyện, nói làm chúng ta nhìn xem. Ngươi cũng biết, sư phó chính mình chạy, ta y lý thuật giống nhau, kia người bệnh là cái có tiền, mỗi lần ra tay đều là thượng trăm lượng, lần này cần là giúp hắn nhìn xem, khẳng định cấp không ít, ngươi không phải thích kiếm tiền sao. Ngươi liền nói người này ngươi trị không trị. Diệp Thu mấy năm nay nương sư phó tên tuổi cũng bằng nhân xem qua bệnh Theo tuổi tăng trưởng, nàng cũng không lại cố tình che giấu y hệ thuật. Mỗi người đều biết nàng có cái y hệ thuật lợi hại sư phó, sẽ làm dược, sẽ làm phấn mặt, chính là ai cũng không nhìn thấy gương mặt thật, vì thế Diệp Thu cũng bị dần dần biết, bất quá có thể tìm tới nàng xem bệnh hơn phân nửa là người quen. Bởi vì bận quá, nàng rất ít băng nhân xem bệnh, nhưng thanh danh này cũng coi như là không nhỏ. Cho nên dung dung tìm nàng còn muốn trước tiên hỏi một tiếng, loại sự tình này nàng cũng không dám tự tiện đáp ứng. Diệp Thu cũng không ngẳng đầu lên nói, nếu là ngươi nhận thức những cái đó lung tung rối loạn người liền tính, ta chỉ nghĩ an an tính tính làm việc, không nghĩ cho chính mình chọc phiền thoái. Dịu ra rắc trẻ nàng có thể điệu thấp vẫn là điệu thấp. Dung Dung chưa từ bỏ ý định nói, không phải lung tung rối loạn người, là trước đây ở kinh thành nhận thức bằng hưu. Bằng Hữu đều là giết cá nhân thảo khẩu cơm ăn, liền tính cùng người kết thủ, kẻ thù cũng tìm không thấy cái loại này. Vậy càng không được, vừa nghe liền rất không an toàn. thấy nàng không buông khẩu. Ung Dung đành phải vước đòn sát thủ, hắn huyết hảo, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể muốn một chút, làm ngươi yêu nhất ăn huyết hoa bánh. Bận rộn thân ảnh động tác một đốn, Diệp Thu hơi hơi ngầm đầu, như thế nào cái hảo pháp? Đại khái so với kia ôn cẩn thư còn hảo chút, nhân ra không thiếu tiền, sinh bệnh ăn đều là quý báo dược liệu, ngươi không phải nói dược liệu ăn càng thượng đẳng, này huyết liền dược hảo, nói không chừng đối với ngươi bệnh hữu dụng. Diệp Thu ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, chỉ xem đến Ung Dung cả người không được tự nhiên. Cuối cùng căng gia đầu nói, hiện tại tìm cái tốt không dễ dàng, liền tính so ra kém ôn cẩn thư khẳng định cũng không sai biệt lắm, ngươi liền nhìn xem đi, không cần bao lâu thời gian. Liền ở dung dung cho rằng nàng còn sẽ cự tuyệt khi, Diệp Thu gật đầu, kia hành đi. nhà ra như thế đột nhiên, dung dung sừng sốt, chợt vui vẻ nở nụ cười, ta đây liền đi tìm hắn. Dứt lời không đợi Diệp Thu dò hỏi đối phương đến lúc đó ở đâu xem bệnh, dung dung bóng dáng đã biến mất ở Diệp ra cổng lớn. Nàng thở dài. Qua đi đóng lại cửa phòng hồi dược phòng trên đường nhớ tới kia huyết hoa bánh đột nhiên cảm thấy liền đói bụng cái gì sinh bệnh tự nhiên đều là gạt người diệp thu biết tăng thi thân thể như thế nào làm người không tiếp thu được vì thế xả cái dối nói chính mình sinh bệnh yêu cầu mới mẻ máu mới có thể khắc chế bệnh tình chỉ là bệnh của nàng tương đối kỳ quái điểm này huyết còn dùng không thượng cần thiết gia nhập một đốn tam cơm chậm rãi điều dưỡng mới được cổ đại cũng có uống huyết chữa bệnh nói đến diệp thu lúc trước mới nói lên bệnh tình khi Chu đại phu bọn họ Tuy rằng kinh ngạc lại cũng không cảm thấy có cái gì không đúng chỉ là lần nọ tận mắt nhìn thấy đến diệp thu uống xong một chén máu tươi mấy người xem có điểm sởn tóc gáy ngẫu nhiên một cái cơ hội hạ dung dung lấy lòng diệp thu còn muốn ra đem huyết làm thành lấ đầy bụng đồ ăn vặt từ đây liền một phát không thể thểă hồi hai tử khác ăn cơm khi nàng ăn dùng huyết ngao chế dính hương vị bánh gạo Hồng Diễm Diễm nhìn thế nhưng cũng xinh đẹp đương nhiên tiền để là người khác không biết nơi đó mặt có người máu tươi này huyết diệp Thu cũng bắt bẻ 10 phần Giống nhau nàng còn trước mắt, người này huyết dùng không ít, nhưng đại bộ phận Diệp Thu dùng ăn đều là động vật huyết, mỗi lần lấy một ít, sẽ không tạo thành động vật tử vong, cũng cùng chính mình cung cấp tiện lợi. Nàng không gian sau núi thượng đã bị nàng thả không ít hoang dại động vật, tuy rằng đại hoàng không khắc chế ngộ sát một ít, đại bộ phận còn hảo hảo hoặc là, theo ở không gian trường thành, hương vị cũng so nguyên bản muốn hảo. Càng nghĩ càng đói Diệp Thu có điểm táo bạo, dứt khoát đào cái màu đỏ kẹo nhét vào trong miệng, Kẻo vị ngọt cùng máu hơi thở hỗn hợp ở một khối cung cũng không tệ lắm, nàng phồng lên quai hàm mồm to hút lưu, lúc này mới thỏa mãn. Bên kia, Dung Dung được đến cho phép, trực tiếp liền đi trong huyện khách sạn lớn nhất. Nàng kỳ thật lừa Diệp Thu, người này cũng không phải đi ngang qua, mà là buôn mục đích này lại đây, trước mắt đã tới rồi trong huyện. Nàng sợ Diệp Thu đem nàng hoành đi ra ngoài, cho nên mới nói dối. Đối phương là Bằng Hữu Bằng Hữu cũng là thật sự, bất quá này làm sát thủ này sống là nàng Bằng Hữu. Đối phương là làm gì đó nàng thật đúng là không biết, chỉ hiểu được người nọ toàn thiên đại ở phòng, ngẫu nhiên thấy một mặt, sắc mặt tái nhật cùng giấy giống nhau, nhưng sát sinh một bộ hảo dung mạo. Chính là nhìn ánh mắt quá mức hung ác nghiêm hiểm, Dung Dung mỗi lần nhớ tới đối phương chiều nàng cười một lần, đều cảm giác phía sau lưng phát lệnh. Nhưng không chịu nổi đối phương thành tâm đủ, nàng liền gật đầu. Chương 133 ta túc. Dung Dung rốt cuộc cũng không nhìn thấy người nọ, truyền cáo có thể tới cửa chữa bệnh nói sau, bằng hữu danh tác cho nàng 100 lượng bạc đơn thuần cảm tạ phí. Vốt tiền dung dung vẻ mặt thỏa mãn, nàng thề nàng không phải vì tiền mới như vậy cố sức hỗ trợ tìm Diệp Thu, chỉ là cảm thấy có người này có người, ngốc niết lắm tiền có tiền không kiếm bạch không kiếm, đây cũng là vì đại gia. Chỉ là đi rồi thật xa nhớ tới, nàng đã quên thuyết Minh Thiên không thể cùng đi, lại nghĩ lại tưởng tượng, địa phương nói cho bọn họ, kia một mảnh cũng hảo tìm, không biết hỏi hạ bộ người cũng liền tìm tới rồi. Lập tức tâm đại mặc kệ, đã lâu không có uống rượu. Nàng muốn đi mua chút rượu đi trên núi tới cái một say phương hưu. Đêm đó, Diệp Thu thu được gửi thư, Diệp Văn Thiêm cùng bằng hưu đi nhìn cái gì hoa sẽ, buổi tối chỉ có nàng cùng Diệp Bạch cùng nhau. Liên thuận thế tỉnh cơm chiều. Nàng không ăn cơm việc này, ở Diệp Văn Thiêm trước mặt nhiều ít che lớp hạ, nhưng ở Diệp Bạch trước mặt lại không kiêng rẻ. Diệp Bạch đối nhà mình tiểu thư rất là tín nhiệm, trước nay không hoài nghi Diệp Thu kia phiên sinh bệnh không nên ăn nhiều cơm nói có cái gì vấn đề, duy Diệp Thu nói nói gì ngay Nhưng thật ra không quên Trưng Hạ nhiệt nhiệt bánh gạo đưa đến Diệp Thu phòng, làm nàng đói bụng điền điền bụng. Rờ rộ chung, tiếng đập cửa chuyển đến, Diệp Bạch vừa mới rửa mặt chải đầu xong, thầm nghĩ chẳng lẽ là lao ra trở về, đó là qua đi mở cửa, không ngờ cửa thật là hai cái xa lạ gương mặt. Trước đây Diệp Bạch ở cửa treo đèn lồng, phương tiện Diệp Văn Thiêm trở về xem lộ. Mà nay này đèn lồng đó là chiếu sáng lên cửa hai người, nhìn đến kia một lạnh một nóng hai người, Diệp Bạch thu hồi trong mắt kinh diễm, theo bản năng ngăn trở cửa. Nhị vị là, chúng ta là dung cô nương giới thiệu lại đây xem bệnh, tại hạ nguyên trì, đây là bằng hữu của ta, đây chính là diệp đại phu gia Nói chuyện người đó là nóng mặt vị kia, trên mặt mang theo khách khí tươi cười, thoạt nhìn cực hảo ở chung. Giới thiệu khởi bằng hữu lại không đề cập tên họ, kia bằng hưu chỉ là đối diệp bạch gật gật đầu, ánh mắt có điểm thấm người. Càng quan trọng là người nọ còn ngồi ở một cái trang bánh xe ghế trên. Là tìm tiểu thư nha, bất quá đã chế thế này, ta hỏi một chút mới được. Nhị vị có thể trước tiên ở cửa chờ sao? Nay nửa đêm, Diệp Bạch liền sợ người tới không có ý tốt. Nguyên Chỉ đang muốn nói chuyện, lại nhìn về phía nàng phía sau, hắn bên người người cũng là nhận thấy được cái gì, vẫn luôn không có gì biểu tình dao động, người ý thức hẩn nhìn chằm chằm qua đi, kia trong mắt tựa hồ xẹt qua cái gì, sau đó biến thành đánh giá, cuối cùng lại nhàn nhạt thu hồi. "Tiểu thư." Diệp Bạch nhìn đến hai người phản ứng ngay sau đó nhìn đến không biết khi nào đi vào phía sau Diệp Thu, cuối cùng là hòa hoan khẩu khí. Vội chạy qua đi, để sát vào nói, này hai người nói là Dung Dung giới thiệu lại đây xem bệnh, ta nhìn không giống cái gì người tốt, có thể hay không là. Cái này ngốc cô nương, lớn tiếng như vậy đối phương đều nghe được. Diệp Thu làm bộ không thấy được sắc mặt cổ quái hai người, đánh gãy nàng lời nói, việc này là thật sự, Dung Dung cùng ta để qua, ban đêm gió lớn, ngươi về trước phòng đi. Diệp Bạch vẫn có chút không yên tâm, nhưng xem chính mình ăn mặc không quá lịch sự, lại nhớ rõ tiểu thư năng lực, cuối cùng là gật đầu. Trong phòng người đi ra, Nguyên Chỉ mới phát hiện là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, hơn phân nửa đêm nhìn đến hai cái người xa lạ lại là không sợ, dung dung nói các ngươi còn muốn mấy ngày, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới rồi. Nguyên Chỉ vừa nghe liền biết không tìm lầm, tới đột nhiên, trong huyện khách điếm đều đầy, lúc này mới mạo muội quấy dày, nghe nói dung cô nương nói diệp đại phu này có rảnh dư phòng, tại hạ có không ở nhờ mấy vãn, đương nhiên sẽ phó cô nương tiền bạc. Nguyên Chỉ đã là thực khách khí, nghĩ thầm tiểu cô nương hẳn là sẽ không cự tuyệt. Lại nghe tiểu cô nương nói, nhà ta chỉ có nữ quyến, thu lưu nam khách nhưng không có phương tiện. Dung dung là nói qua các ngươi tới tìm thầy trị bệnh, lại chưa nói qua ở nhờ việc, các ngươi bị nàng lửa. Nguyên chỉ sử sốt, đây là không chào đón bọn họ ý tư sao. Ân tắc vẫn luôn không có mở miệng, đó là ở trong lòng suy tư cái gì, nghe được Diệp Thu cự tuyệt, dôi tay liền đệ tấm ngân phiếu qua đi, chúng ta liền trụ này, 100 lượng, có thể chứ. Nhìn một cái này thái độ, nghe là ở do hỏi. Nhưng nghiễm nhiên là chính mình quyết định ngữ khí. Diệp Thu đã lâu không gặp được như vậy tiêu ngạo người, nàng đánh giá khởi đối phương, nghĩ thầm lúc này hẳn là trước tiếp tiền lại ném trở về, bằng không có vẻ nàng thấy tiền sáng mắt giống nhau. Lại đột nàng phát hiện cái gì, tầm mắt ở ân tắc trên người dừng lại, đột nhiên tiếp nhận ngân phiếu, đương nhiên có thể, vào đi. Dứt lời còn hướng tới hai người lộ ra một cái đại đại khuôn mặt nhỏ. Nguyên chỉ hơi mang ngoài ý muốn nhứng mày, nói tốt nữ quyến nhiều không có phương tiện đâu. Đội phục nhìn bên người người thầm nghĩ vẫn là tiền dùng tốt. Diệp ra phòng trống có vài cái, Diệp Bạch bất thời giờ đều sẽ quét thước, bên trong đều bị có sạch sẽ đệm chăn trong vòng đồ vật. Diệp Bạch mặc tốt áo ngoài ra tới thấy rõ ràng, mới biết được Diệp thu để lại hai người dừng chân, liền làm hai người ngồi ở nhà chính chờ nàng chạy nhanh đi thu thập dừng đệm, lại đem thu hồi chăn lấy ra tới. Này đó mua sau khi trở về liền không dùng như thế nào quá, cũng may không có gì hương vị, nhanh chóng thu thập xong, Diệp Bạch đi vào nhà chính, tiểu thương, phòng đã thu thập hảo chuẩn bị chính là nhất hảo cùng số 2. Ân, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cùng hai vị khách nhân nói nói mấy câu." Diệp Thu nói. Diệp Bạch thức thời gật đầu, đi phía trước không quên đóng cửa lại. Đại phòng chỉ có 3 người, Diệp Thu không mở miệng, Nguyên Trì lại trước nhịn không được hỏi, "Xin hỏi Diệp cô nương, gia phụ không ở sao?" Diệp Thu nhướng mày, "Cha ta cùng bằng hữu đi chơi, phòng trừng không sớm như vậy trở về." Kia cũng không có biện pháp. Nguyên Trì phiền muộn nói, bởi vì có một số việc mới đến đám mượn. Vốn định đêm nay có thể hay không phiền toái Diệp Đại Phu trước nhìn xem, hiện giờ chỉ có thể chờ đến ngày mai. Hắn nói lời này thời điểm biểu tình rất là tiếc nuối nghiễm nhiên không thấy được nhà ở mặt khác hai người đều liếc mắt nhìn hắn, thần sắc là tương đồng quỷ dị. Hai người cũng phát hiện đối phương động tác, ân tắc nhìn về phía Diệp Thu, Diệp Thu cũng nhìn hắn, tựa tùy ý nói, nhà ta ngày thường không có người ngoài tới, có thể tùy ý điểm. Nói nhìn nhìn ân tắc chân. Cái này ánh mắt vừa lúc là nguyên trì nhìn đến, trong lòng cực kỳ cổ quái Lại an ủi chính mình chỉ là trung hợp, nàng sao có thể biết. Liết hướng bên cạnh người, ân tác thực bình tĩnh, nghe được Diệp Thu nói sau, nửa ngày hắn cười cười, đa tạ nhắc nhở, thời gian cũng không còn sớm, cô nương sớm chút nghỉ ngơi đi. Các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Nàng vừa nói vừa đứng dậy, không chút nào cố kỵ phòng có hai cái nam nhân, cập trướng thai gai mắt dối dối người. Hướng về phía xem ra nguyên trì híp mắt cười cười, vẻ mặt dáng điệu thơ ngây nói ngủ ngon, rời đi phòng. Diệp Thu rời đi không bao lâu, ân tắc chống ghế rửa đứng lên, hắn ở phòng đi qua đi lại đánh giá bốn phía. Này động tác xem Nguyên Trì có chút lo lắng, tuy rằng phòng không ai, nhưng vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, vạn nhất bị nhìn đến, chuyển ra đi, người này trang quẻ sự không phải bại lộ. Há liêu, ân tắc lại liếc xéo hắn một cái, đã bại lộ, gì cần che giấu. chương 134 người sớm biết rằng, lời này nghe Nguyên Trì Kinh 2 nói, chuyện khi nào, nhưng ta rõ ràng nhớ rõ tới thời điểm không ai chú ý chúng ta. Như thế nào sẽ bại lộ? Ngươi làm nhiều như vậy thứ nhiệm vụ không bị giết thật đúng là vận khí thật tốt. Ân tắc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói ra nói rõ ràng tràn đầy trào phúng. Hắn thanh âm nặng người nói, trong mắt ám quang hiện lên, ngươi có phải hay không cho rằng nhà này chủ nhân mới là chúng ta muốn tìm Diệp Đại Phu? Nguyên chỉ xem hắn, chẳng lẽ không phải? Ân tắc đã là không biết nói hắn xuẩn vẫn là buồn. Hắn đôi tay sau lưng, không nhanh không chậm đánh giá góc treo mạng nhện, tầm mắt lại từ kia tựa so khói sông quá mặt tường phất quá Tầm mắt tạm dừng. Hắn từng lốc tại so này ác liệt mấy chục lần địa phương. Mà nay chủ quán kim bích huy hoàng điện phủ, so sánh với vẫn không có này bình thường phòng nhỏ tới làm nhân tâm tĩnh. Nguyên chỉ xem hắn đánh giá phòng, tưởng đối này hoàn cảnh bất mãn. Đích xác so với phủ đệ, quả thực là một trên trời một giới đất khác nhau. Hắn vừa muốn nói vài câu, ân tắc quay đầu lại xem hắn, nhàn nhạt nói, về phòng đi. Vừa mới tiểu cô nương nói là dựa vào biên hai gian phòng, bên trong còn điểm đèn dầu. Thực hào phân biệt, Nguyên chỉ đến miệng nói chưa nói ra tới, bản thân còn có điểm lo lắng, chờ nhìn đến ân tắc tiến vào phòng, không có lộ ra bất luận cái gì ghét bỏ chi sát, đó là đóng cửa nghỉ ngơi, dứt khoát cũng không nói nhiều. Giờ rộng mạc, đại môn lại lần nữa gõ vang. Là Diệp thu trước lên khai môn, nhìn thấy Diệp văn thiêm mặt mang hơi say, trên người còn có mùi rượu sau, như như mày, hôm nay uống lên không ít đi. Khi cách 6 năm, cái này gây yếu bạch diện dường như tú tải trên người nhiều chút ổn trọng thái độ. Thoạt nhìn cũng không có lúc trước như vậy chất phát khô khan Chỉ là này sẽ rượu trùng phía trên Có vẻ có điểm ngốc nít Diệp Văn Thiêm là sợ nữ nhi tức giận Mặc dù có điểm say Không quên trước hống thượng bài câu Cha liền hôm nay mới uống nhiều điểm Hạ Thanh kia hỏa phường lại khai một nhà Hắn phi cuốn lấy cha uống Lại có mấy cái tân bằng hữu Cha bội phục bọn họ tài hoa Mới như vậy cầm lòng không đầu Á Thu liền vòng qua cha lúc này đây Nói còn dùng dối cái ngón tay Chỉ là hoa mắt hắn xem không quá chuẩn chính mình ở kêu hoảng. Uống rượu liền uống rượu, lần sau thanh tỉnh lại trở về, ta nghe nói trong huyện gần nhất không niên ổn, là sợ cha ngươi uống say, bị người trói đi bán cũng không biết, vạn nhất ngươi này ra thịt non mịn nhìn ngon miệng, nghe nói hiện tại ăn không đủ no người cũng nhiều, liền sợ. Diệp thu thanh âm cũng không lớn, chính là bởi vì tương đối thấp, kia sâu kín nói ra nói mới thấm người. Vốn dĩ có điểm say xe Diệp Văn Thiêm đều nghe được một cái ra đầu tê dại, rượu nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người hắn. Chạy nhanh vào nhà đóng cửa lại, lại dùng chút bản để thượng mới yên tâm. Lầm bầm nói, A Thu đừng nói này đó hù doa cha, cha nhắc gan, chịu không nổi dọa Ta nói đều là lời nói thật. Chính là bởi vì lời nói thật mới doa người. Diệp Văn Thiêm cũng không biết nói như thế nào nữ nhi, trong óc luôn có chút kỳ kỳ quái quái ý tưởng, còn có những cái đó có thể nói không thể lời nói đều hãy nói ra dọa hắn, cố tình không dám phản bác. Mấy năm nay Diệp Văn Thiêm xem như kiến thức đến nữ nhi lợi hại. Liên chính hắn cũng không biết khi nào bắt đầu, ở nữ nhi trước mặt càng thêm nhắc gan, lần trước Hạ Thanh còn hỏi hắn vì cái gì sợ nữ nhi, Diệp Văn Thiêm cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, bất quá hắn cảm thấy như vậy khá tốt. A Thu tuy rằng đối hắn cái này cha nói chuyện nghiêm khắc điểm, nhưng đều là vì hắn hảo, hắn hiểu. Chính là đáng thương nữ nhi mấy năm nay vẫn luôn ở chiếu cố hắn cái này cha. Cha lần sau sớm một chút trở về không cho A Thu lo lắng, A Thu trở về phòng nghỉ ngơi đi, cha cũng muốn ngủ. Ngày mai còn muốn dậy sớm, học viện bên kia có chút việc muốn nội. Diệp Thu vốn dĩ liền không sinh khí, bất quá là lo lắng nơi này buổi tối không an toàn. Bất đồng với hiện đại, cái này niên đại ban đêm ra tới làm chuyện xấu thật là có, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ai biết Diệp Văn Thiêm cái này xui xẻo có thể hay không vừa vặn gặp phải. Cha con hai ở cửa tách ra, Diệp Thu vào nhà khi, quét mắt nơi xa phòng, thầm nghĩ, còn chưa ngủ đâu. Trở về phòng sau, nàng trong lòng có việc, có điểm ngủ không được. Dứt khoát cầm đèn đi rực phòng. Không nghĩ tới còn có cơ hội gặp được 6 năm trước đã cứu một lần thiếu niên, khó có thể tưởng tượng hắn đối thân thể của mình làm cái gì, nếu không phải kia một chút hương vị làm nàng cảm giác được bên trong che giấu mùi hương, chỉ sợ liền xem nhẹ. kia chính là nàng nhắc mãi 6 năm hương vị, mặc dù thành công lộng tới ôn cần ngọc huyết, đều không đủ để làm nàng quên cái này hương vị. Kết quả người đưa đến chính mình trước mặt, hương vị lại thay đổi. Nàng lúc này mới lâm thời sửa lại chú ý làm hai người dừng chân. Tính toán đem kia một thân hào huyết cấp khôi phục lại. Không tự giác nuốt nuốt nước miếng, Diệp Thu nhịn không được lấy ra một khối bánh gạo nhai nhai. Ngày thường cảm thấy thơm nước bánh gạo, này sẽ lại có điểm nhạt nhéo vô vị. Diệp Thu thở dài, này thứ tốt ở trước mặt chỉ có thể xem không thể ăn, nàng nuốt trôi mặt khác đồ vật mới là lạ. Ngay kế sáng sớm, Diệp Bạch trước rời giường làm đồ ăn. Bởi vì trong nhà nhiều hai cái khách nhân, liền nhiều xào hai cái đồ ăn, không tính nhiều phong phú, nhưng ở giống nhau trong nhà coi như tốt. Nguyên chỉ cùng ân tắc lại đây khi, Diệp Văn Thiêm nhìn thấy trong nhà xuất hiện người xa lạ còn sứng sốt. Diệp Thu liền trước giới thiệu một fan, tới xem bệnh, dung dung bằng hưu. Vừa nghe nói dung rung, Diệp Văn Thiêm liền yên tâm, hướng về phía hai người nói, không biết tối hôm qua nhị vị ở, Diệp mộ thất lễ. Đợi lát nữa ta sợ là không thể ở nhà, có chậm chế địa phương, nhị vị thứ lỗi. Nguyên chỉ vẫn luôn ở đánh giá Diệp Văn Thiêm, nghe được lời này nhưng thật ra nóng nảy, Diệp Đại Phu. Ngươi không thể trước hỗ trợ xem hạ bệnh lại đi vội sao. Cái gì? Diệp văn Thiêm ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn nhìn chầm chầm chính mình mắt hàm chờ mong người, có chút sở không được đầu bóc. Diệp thu vẫn là không nhanh không chầm đang ăn cơm, mỹ mắt cũng chưa nâng hạ. Ấn tắc này sẽ cũng không nghĩ nói chuyện, dứt khoát không phản ứng hắn. Hắn gấp đua rau xanh, ngai kỹ nuốt chậm ăn xong đi, thầm nghĩ này hương vị so ngự chủ kém nhiều. Nguyên công tử, ngươi nhận sai người, lao ra không phải đại phu, ngươi đã là dung dung giới thiệu tới Tiêm Hàn là tiểu thư nhà chúng ta mới là. Mới vừa vào nhà Diệp Bạch vừa lúc nghe được Nguyên Chỉ nói, ánh mắt cổ quái liếc mắt nhìn hắn, vẫn là nhắc nhở câu: "Người này đều phân không rõ, thật là tới xem bệnh sao?" Nguyên Chỉ lại là sửng sốt, "A, ta cho là cái gì? Nếu muốn xem bệnh, kia hẳn là tìm A Thu, đừng nhìn nhà ta A Thu tuổi còn nhỏ, nhưng đi theo nàng sư phó học y y đã mấy năm, ta ngày thường có cái tiểu đau tiểu bệnh đều là A Thu giúp ta xem trọng. Cũng xem hiểu là đối phương nhận sai người." Diệp Văn Thiêm cười hỗ trợ hóa giải xấu hổ, chỉ là nói lên nữ nhi, khó tránh khỏi tự hào. Không nghĩ tới Nguyên Trì còn không có tiêu hóa tin tức này. Dung Dung nói ý thì thuật lợi hại liền nàng đều so ra kém thần ý gì là trước mặt tiểu cô nương. Tổng cảm giác không quá đáng tin cậy Nguyên Trì, muốn nghe xem ân tắc nói như thế nào, lại thấy hắn cũng không nghe được dường như, thế nhưng một chút cũng chưa kinh ngạc. Sau đó hắn mới ý thức được cái gì, đột nhiên nhìn về phía ân tắc, nhìn không được nói, người đã sớm biết. Ân tắc lần này liếc mắt nhìn hắn, quá mức tái nhợt trên mặt trồi lên một mặt cười lạnh, tuy không nói chuyện, nhưng kêu biểu tình đều nói cho Nguyên Trì, hắn xác thật biết, hơn nữa cô ý không nói cho hắn. chương 135 không sợ là độc dược. Nguyên Trì đột nhiên nhớ tới đêm qua sự. Giấu đi nội tâm ngoài ý muốn, ánh mắt phức tạp, chẳng lẽ hắn ngày hôm qua nói nhìn thấu hắn này hai chân người, chính là vị này. Diệp cô nương. Nếu là như vậy, hắn thật đúng là chính là mắt vụ bề. Diệp Thu phảng phất nhìn không tới trên bàn cơm giao lưu, nàng chậm gì gì ăn xong, đó là cầm chén đua đi phòng bếp. Cũng không quản hai người, đi theo đi dự phòng, cửa phòng một quan liền bận rộn nổi lên chính mình sự. Diệp Bạch chờ mấy người cơm nước xong, thu thập chén đua đi rửa chén. Diệp Văn Thiêm còn lại là hợp lại tay áo, khách khí nói vài câu liền đi Khải Sơn thư viện, mấy người đều ai bận việc nấy. Diệp Bạch đi phía trước nhớ tới nhà mình tiểu thư thói quen, sợ này hai người không cẩn thận làm chuyện gì chọc Diệp Thu sinh khí. Còn nhắc nhở vài câu. Diệp bạch cô nương, chúng ta không thể trực tiếp qua đi gõ cửa sao. Kìa phương thuốc môn vẫn luôn đóng lại, cũng không có mở ra ý tứ. Nguyên trì tổng cảm giác như vậy phải đợi thật lâu. Tốt nhất không cần. Tiểu thư làm việc khi chán ghét người khác quay dày. Tửa cũng nhìn ra nguyên trì sốt ruột. Nàng bổ sung nói, kỳ thật ngươi không cần xuất ruột. Tiểu thư nếu đáp ứng rồi ngươi, ngày hôm qua nhìn đến các ngươi hẳn là liền biết đại khái tình huống. Có lẽ nàng ở trước tiên làm chuẩn bị đâu sao có thể Nguyên trì vẫn là cảm thấy rác mặt hỏi một chút tương đối hảo. Bất quá tìm người hỗ trợ xem bệnh, cũng biết hết thể muốn lấy đối phương là chủ. Quan trọng là, thực rõ ràng chỉ có hắn một người xuất ruột, đương sự liền cái biểu tình biến hóa đều không có, cái này làm cho hắn có điểm nghẹn quất. Không nghĩ ra hắn hảo hảo vì cái gì một hai phải đi vào này thâm sơn cung cốc, những cái đó thần y liệt đều cấp giúp hắn xem bệnh, chính mình thuận miệng vừa nói ở bên này bằng hữu dung rung, liền khởi hành lại đây. Nói thật, bây giờ còn có điểm không hiểu thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không có cái gì kế hoạch. Lấy chính mình đối hắn hiểu biết, hắn làm mỗi sự kiện đều có chính mình dụng ý phóng kinh thành quyền thế làm những cái đó mơ ước người như hổ dình mỗi kế hoạch, nguyên chỉ duy nhất nghĩ đến chính là Đảng xuân huyện có cảng chuyện quan trọng. Hai người liền như vậy đợi nửa ngày. Vị này diệp cô nương nhưng thật ra cực có tính tình, thế nhưng có thể đóng cửa không ra đến bây giờ, nếu không phải bên trong vẫn luôn có động tính, ta sẽ cho rằng nàng là cô ý. Tuy nói có việc cầu người, nhưng bọn hắn cũng sẽ phụ đăng báo thủ. Hiển nhiên vị này Diệp cô nương không ấn lẽ thường ra bài. Ân Tác liền ngồi ở ghế trên không ra tiếng, mau giữa chưa thời điểm thái dương lớn điểm, với lúc dừng ở trong viện. Ân tắc nhắm mắt lại, thưởng thụ này cổ nhàn nhã, nếu không phải bên thai ổn ảo thanh, sợ là càng thêm hoàn mỹ. Chợt, hắn mở hai mắt, tối tăm con ngươi bay nhanh hiện lên cái gì, lại khôi phục bình tĩnh, kia bộ dáng nghiêm nhiên một cái mang theo bệnh khí quý công tử, nhìn yếu đối mông manh, lại là mang theo một cổ tử độc đáo khí chất. Nguyên chỉ còn tưởng rằng hắn có cái gì ý tưởng, vừa vặn nói chuyện, liền nghe được mở cửa thanh. Đóng nửa ngày môn rốt cuộc khai, hắn theo bản năng muốn qua đi, lại bị ân tắc ngẩn đầu quét tới liếc mắt một cái, tức khắc đánh mất động tác, chờ đến người lại đây mới khách khí hô thanh, diệp cô nương. Ân, đi đảo điểm nước, hòa thuốc vào nước thuốc bột làm hắn uống xong. Nàng theo sau ném tới một cái cái chai, Nguyên chỉ phóng ra tính nhận lấy, rút ra nút lọ một cổ dược thảo chua xót vị phát ra, hắn nghi hoặc khó hiểu, đây là cái gì dược Ân Tắc nói tiếp, "Tấn nàng nói đi làm." "Chính là." "Hào đi, ta đây liền đi." Nguyên Chỉ thầm nghĩ liền dược là cái gì cũng không biết, khiến cho hắn đi làm, sẽ không sợ uống xảy ra chuyện sao? Hắn tâm tâm niệm làm Diệp Thu chạy nhanh cấp Ân Tắc nhìn xem thân thể như thế nào, liền cũng không chậm trễ, không bao lâu một chén nhìn liền khó uống đen nhánh nước thuốc rạo đều bưng tới. Nguyên Chỉ là ngừng thở lại đây, xác định nguồn uống sao? "Ân." Ân Tắc tựa hồ nhìn không tới kia nước thuốc như thế nào khó coi, tiếp nhận tới sau, Ở nguyên chỉ bội phục ánh mắt hạ uống một giọt không dư thừa. Liên cũng đi đều nhìn chằm chằm hắn nhìn vài mắt, nhìn không được nói, "Ngươi không sợ là độc dược?" Khu khu nguyên chỉ thiếu chút nữa bị nước miếng sặc, luôn luôn mang cười ôn thiện con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thu, tựa ở suy tư nàng lời này thật giả. Ân Tắc lại liền động tắc cũng chưa dừng lại hạ, hắn xoa xoa miệng, động tác ưu nhã đẹp, Diệp Thu tầm mắt liếc hướng kia trắng nõn cổ, nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Không nghĩ tới cái này động tác bị Ân Tắc phát hiện, hắn con ngươi hơi lóe lại phản phất cái gì không thấy được. Ngươi thực thông minh, cho nên ngươi sẽ không. Chuyện quan trọng hắn trong thân thể cũng không sợ lại nhiều một loại độc dược. Lời này nói nguyên chỉ không nghe hiểu, Diệp Thu lại nghe minh bạch. Quả nhiên, người này tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là tâm tư lại không ít. Biết chính mình làm hắn tiến vào tương đương với đem uy hiếp lộ ra tới, nếu là nàng làm cái gì, này nam nhân tuyệt đối có biện pháp trả thủ đến làm nàng hối hận. Đương nhiên, loại này bình thường ý nghĩ tuy rằng hữu hiệu, Gắc nàng này lại không nhất định phát huy tác dụng, nhưng cũng không ngại ngại Diệp Thu đối hắn thưởng thức. "Ngươi đoán đối, kia không phải độc dược." Diệp Thu nói. Nguyên Chỉ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy hai người đều không nóng nảy, hắn nhịn không được nói, "Diệp cô nương, xin hỏi hiện tại nhưng có nhãn dỗ thay ta bằng hưu bắt mạch." Ân Tác thuận thế xem ra. Diệp Thu nhìn hai người, "Không cần bắt mạch, ta đại khái biết tình huống như thế nào, vừa mới hắn uống xong dược chính là giải độc. Nhưng ngươi cũng không từng quan sát" Như thế nào biết hắn trúng cái gì độc, này có phải hay không quá tùy tiện? Không có gì hảo quan sát, thiên hạ độc tổng cộng liền như vậy mấy thứ, không phải phá hư ngoại tại chính là nội tại, căn nguyên độc tính giải pháp đều không sai biệt lắm, một chén dược đi xuống ít nhất có thể hảo cái ba phần, còn lại 7 phần, ta muốn căn cứ hắn khôi phục tình huống tới xem. Nguyên chỉ thầm nghĩ này độc dược sao có thể giống nhau, bản thân liền diệp thu y lý thuật liền hoài nghi hắn càng là sinh nghi. Dung Dung nói nàng y dì thuật truyền thừa một cái đức cao vọng trọng lợi hại thần y dìa tay, nhưng này làm vẻ ta đây thấy thế nào đều cảm giác như là trên đường khen khen mà nói giang hồ làng trung, khoác lắc quá mức lợi hại, làm người vô pháp tin phủ. hắn tưởng nói điểm cái gì, ân tắc lại trước nói, kia còn thừa 7 phần trong một tháng khả năng tiêu trừ, lại lâu ta liền không có thời gian. Diệp Thu vuốt cầm suy tư hạ, cho nên ta nói muốn nhìn, nếu ngươi thể chất hảo, không cần một tháng là có thể rời đi, đến lúc đó đúng hạn uống thuốc là được Nếu thân thể quá yếu, sợ là muốn chờ một chút, hiện xứng dược ta muốn thử quá mới có thể xác định hiệu quả, bằng không ngươi đi rồi lại xảy ra chuyện ta cũng phụ không dậy nổi cái này trách. Lời này hơi có chút cẩn thận chặt chẽ cảm giác, ân tắc cong cong ngôi, ta cái này thân mình sớm đã tàn bại bất ham, xảy ra chuyện cũng là sớm muộn gì sự, không cần sợ này đó, mặc kệ có thể hay không chứa khỏi, ta đáp ứng ngươi sẽ không làm ngươi phụ trách. Diệp Thu nghe vậy kinh ngạc liết hắn một cái. Tổng cảm giác này nam nhân chính là xác định nàng có thể trị hảo hắn giống nhau, cho nên cô ý nói như vậy. Đó là gật đầu, đây chính là người nói. Ân tắc rất có hưng thú gật đầu, lược hiện thượng trọn đôi mắt mang theo ánh sáng nhạt xem nàng, ân, ta nói. Xem nguyên chỉ toàn bộ hành trình đều không bình tĩnh lên. Từ đi vào này, hắn liền cảm giác được bên người người này không đúng chỗ nào. Ngày thường xem người đều mang theo vài phần sát khí ánh mắt, lăng là ở này đó người thường trước mặt thu liễm rất nhiều. Giống như là ở cố tình che giấu cái gì chương 136 diệp ra tình huống Chẳng lẽ là tưởng thả lòng đối phương cảnh giác Chỉ chờ nơi nào không tốt Tùy thời đánh chết Ân tắc không phải cái loại này Đối phương là nhỏ yếu liền thủ hạ lưu tình người Càng không tồn tại cái gì nhân từ nương tay nói đến Lúc này tưởng tượng Càng thêm cảm thấy chính mình tưởng không tồi Xem diệp thuốc khi Trên mặt không hiện Này trong lòng nhiều ít nổi lên điểm thương hại tâm Ngắm lại cũng là Hắn làm việc luôn luôn cẩn thận Sao có thể có thể người ở bên ngoài trước mặt tiết lộ chính mình lớn như vậy bí mật Chỉ sợ là chờ đối phương trước khỏi hắn sau lại giết người diệt khẩu đi Tuy rằng này Diệp ra người có chút vô tội Nhưng vì hắn an toàn, làm như vậy cũng không gì đáng trách Diệp thu ngẫu nhiên ngừng đầu Nhìn thấy kêu cao cái nam nhân xem chính mình trong ánh mắt đáng thương Hơi hơi nhúng mày, không nghĩ ra chính mình là nơi nào làm hắn sinh ra loại này ý tưởng Này hai người nhìn đều không đơn giản Nàng cũng lười đến suy đoán đối phương thân phận Hiện giờ lẫn nhau chi gian chỉ có hai cái mục đích, đối phương làm nàng giải độc chữa bệnh, mà nàng chỉ nghĩ tránh điểm đồ ăn. Cả ngày trị liệu cũng chỉ có kia chén rược, đơn giản làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nguyên chỉ biết ân tắc có ý nghĩ của chính mình, mặc dù trong lòng nghi hoặc rất nhiều, cũng không có lại biểu hiện ra ngoài. Ngược lại thừa có thời gian, đi khắp nơi đi dạo, tốt xấu muốn sinh hoạt một tháng, nhiều ít muốn hiểu biết hạ Cũng không biết kinh thành những người đó như thế nào, vị này đi lên cố ý thông khí nói chính mình rời đi chính là sợ kinh thành không đủ loạn nha. Mà đối với Diệp Thu tới nói, trong nhà nhiều hai người không có gì khác nhau. Dung dung mấy ngày một đêm chưa về, không cần tưởng lại là đi ra ngoài lan lộn, nhà đầu này ăn nhậu chơi gái cờ bạc chiếm tâm dạng, tiêu xái làm người trướng mắt, nhưng là Diệp Thu cùng nàng ở chung lúc sau nhưng thật ra rất thưởng thức nàng. Cũng may ngày thứ ba người liền xuất hiện. Nàng biết chính mình ở Diệp ra có điểm đâu người ngại, buổi chiều nhiều là đi cửa hàng thế dị Bạch. Như vậy Diệp Bạch mới có thời gian bất thời giờ trở về quét tức phòng ở thuận tiện chuẩn bị đồ ăn. Ngẫu nhiên công việc lưu bù lên, Lý Đại Tráng cũng sẽ đến cửa hàng hỗ trợ, cụ thể an bài thượng đều là Diệp Bạch ở phụ trách. Tiểu cô nương nghiễm nhiên không có lúc trước ngựa ngùng, một ít việc nhỏ xử lý thành thạo, hoàn toàn không cần Diệp Thu lo lắng. Liên tiếp tiếp thiên Diệp Thu không phải đi võ huy sơn, chính là Đại ở dự phòng. Nguyên chỉ nhìn đến sau đều nhịn không được cùng ân tắc nói, nay tiểu cô nương tính tình ổn có điểm ra ngoài người dự kiến Kinh thành những cái đó không sai biệt lắm tuổi thiên kim các tiểu thư, tuy rằng cũng không thường ra cửa, nhưng cái nào không phải ở nhà các loại chơi, sau đó có thời gian liền ước cái bản thân, dù sơn ngoạn thủy cái không để yên Diệp gia chủ lớn như vậy phòng ở, xuyên bình thường, nhưng này thức ăn đảo cũng không tệ lắm, nước luộc thức đủ, có thể thấy được điều kiện cũng không tồi, cho nên nguyên chỉ không hiểu nàng này tính cách. Đi ra ngoài hỏi thăm sự thế nào. Ân tắc không để ý tới hắn bực thức, thưởng thức trên bàn chén trà. Thuần trắng sắc bối thân rửa đế sườn một chi nho nhỏ hồng mai kiểu diễm sinh trưởng. Đây là kinh thành đồ vật, hiếm lạ chính là, thế nhưng sẽ xuất hiện tại như vậy một cái xa xôi trong huyện người thường trong nhà, còn dùng tới đai khách. Kinh thành bên kia không có gì động tính, cho dù có cũng chuyển không tới nhanh như vậy, hơn nữa ta để lại người nhìn chằm chằm, người muốn thật lo lắng. Không phải cái này. Ân tắc đánh gây hắn nói, không kiên nhân nói, ta hỏi chính là Diệp ra tình huống. Diệp ra nha. Nguyên trì sướng sốt Hồi ước mấy ngày nay hỏi thăm sự, đột nhiên một chút không biết như thế nào nói như thế nào. Diệp ra không có gì đặc biệt, Diệp cô nương phụ thân ở một cái kêu khải sơn thư viện địa phương đương phu tử. Diệp cô nương còn lại là đi theo sư phó học ý điề, giúp đỡ nàng sư phó làm dự bán. Đúng rồi, nàng kia sư phó có điểm bản lĩnh, mấy năm trước khai cửa hàng, hiện tại nghiễm nhiên đem đằng xuân huyện điểm thúy các cấp, cấp gửi đi rồi. Điểm thúy các ở Kinh Thành có cửa hàng, là không ít phu nhân tiểu thư yêu thích địa phương. Nghe nói điểm này thúy các đồ vật mặc kệ ở đâu, nhìn đến người chính là đập nổi bán sắt đều tưởng mua một ít. Nghe nói lúc trước ở Đằng Xuân huyện bán không tồi, sau lại khi nào đóng cửa không biết, nghiễm nhiên chỉ nhớ rõ một cái ngọc nhăn phường. Nàng sư phó sao? Nói lên cái này cũng là nguyên trì để ý địa phương. Diệp cô nương sư phó khả năng cùng vạn y lý cốc có điểm căn hệ, nơi này người cơ hồ chưa thấy quá hắn, y lý thuật lại làm người làn chuyển, phụ cận một cái tiểu tân trang địa phương còn có nàng sư phó khai chế dược ta đi nhìn hạ bên trong không vài người. Còn có Diệp Bạch cô nương, ta bắt đầu cho rằng nàng là Diệp gia hạ nhân, sau lại mới biết được nàng cũng ở Diệp cô nương sư phó Khai Ngọc Nhan phường làm việc, vẫn là cái quan sự, thật là làm người ngoài ý muốn. Rốt cuộc như vậy một cái có điểm năng lực người lại ở Diệp gia làm hạ nhân, nhiều ít có điểm làm người khó có thể tin. Hắn nói nhiều như vậy cho rằng Ân Tắc ít nhất có điểm ngoài ý muốn, thẳng đến nói xong, trước mặt nam nhân biểu tình cũng chưa biến một cái. Ân Tắc còn đang sờ tác cái kia cái ly Liên quan Nguyên Trì cũng nhìn lại vài lần, thầm nghĩ một cái cái ly có cái gì đẹp, sau đó ánh mắt liền dừng lại, này, này hình như là kinh thành hóa. Dứt lời Nguyên Trì trực tiếp cầm bên cạnh cái ly quan sát, quả nhiên không phải hoa mắt, cái ly phẩm chất là kinh thành gần nhất mới bán khai hóa, đối bọn họ tới nói không tính cái gì, nhưng đối diệp ra xem như quý. Mẫu chốt là đây là lấy tới cấp khách nhân dùng, này liền làm người ngoài ý muốn. Người cũng đã nhìn ra, này liền thuyết minh ngươi nghe được chỉ là một bộ phận. ân nói ta đây ngày mai lại đi nhìn xem. Ân tắc lại buông cái ly, không cần, tóm lại là cái khách qua đường, dù sao chỉ có một nguyệt. Nguyên chỉ lại lý giải vì, một tháng sau liền không có dịp ra, là người tốt hay là người xấu đều phải mất mạng. Cũng không biết chính mình không ra khỏi cửa thói quen đã bị người để ý, ngày thứ sáu thời điểm, diệp thu sáng sớm liền đi ra ngoài. Đã lâu không có đi qua tiểu tân trang, nàng dậy sớm gõ cửa khi, mở cửa đúng là cao chính lân, tiểu thư Hắn bị thương chân nghiễm nhiên so trước kia duỗi muốn thẳng, phía dưới có Diệp Thu làm người làm chống đỡ cái giá, hắn dùng đã nhiều năm còn không quá thói quen, hiện giờ vẫn yêu cầu chống quả trượng, nhưng áo choàng buông xuống sau, có thể liếc mắt một cái nhìn ra đó là điều gây chân cũng cơ hồ không có khả năng. Trong phòng dễ dương ôn hòa hằng đang ở thân độc, buổi sáng thời gian tương đối nhiều, đây là Diệp Thu cho bọn hắn tự do hoạt động thời điểm, nhưng hai anh em đọc sách thiên phú không cao, Dịch Hằng liền làm gương tốt mang theo đệ đệ cần lao đọc sách. 6 năm xuống dưới Hai người nhận được tự đã là không ít, hiện tại đọc sách đều không thành vấn đề. Này một năm dễ dương 11 tuổi, dịch hằng đã 19. Diệp Thu vào nhà khi, đã trưởng thành người cao to dịch hằng trong mắt hiện lên một kia vui sướng, đứng dậy nên đón, tiểu thư như thế nào tới. Lại đây nhìn xem. Lại liếc mắt trong tay hắn thư, Diệp Thu lại nói, các ngươi đọc sách đi, không cần phải xen vào ta, ta một hồi muốn đi. dịch hằng gật gật đầu lại là không đi, làm đệ đệ nghiêm túc đọc sách, hắn còn lại là đi theo Diệp Thu phía sau nhìn đến nàng tầm mắt ở nơi nào dừng lại, đó là báo cho nàng sinh sản tình huống. Lý Đại Tráng cùng Dư Đại Phu không ở Tiểu Tân Trang còn không có lại đây, Diệp Thu chờ bọn họ tới phía trước không sai biệt lắm liền biết sinh sản tình huống. Này hai kiện sản xuất hàng hóa số lượng gia tăng, mặc dù bọn họ có mấy người cũng có bận rộn bất quá tới thời điểm, lúc này Diệp Thu đều sẽ làm cho bọn họ tìm Tiểu Tân Trang thôn danh hỗ trợ xử lý mấy cái chính tự. Hiện giờ Tiểu Tân Trang cũng không tính là đằng xuân huyện nhất nghèo địa phương Trước 137 ôn gia tam huynh đệ Dược trang tồn tại có lẽ ở tiểu tân trang chiếm cứ không đến bao lớn mà Nhưng từ sân cái hảo, bốn phía người sinh hoạt lấy mắt thường nhìn đến tốc độ hảo rất nhiều Trừ bỏ dược trang bận rộn khi tìm bọn họ giúp đỡ Diệp thu ở hạnh hoa thôn đã mở rộng đến 7-8 mẫu mà cũng giao từ bọn họ xử lý Không loại lương thực sự loại hảo tồn tại dược thảo Từ trong trọn, đến tới nước đến thu hoạch cùng với phơi khô chờ công nghệ đều giao từ cố định người nhìn Yêu cầu độ âm biến hóa liền đắ Diệp Thu tự mình trên mặt đất đãi một hai vãn giải quyết vấn đề nhỏ sau, hiện tại gieo chồng kỹ thuật đã tương đối thành tục lên. Chỉ là cha con hai không ở hạnh hoa thôn không đại biểu Triệu Thị đám người không làm yêu. Trước kia là Tây Điền Thôn ngô thẩm các nàng nhìn, kiến thức quá khổng võ hữu lực Tây Điền Thôn thôn danh, Triệu Thị la lối khóc lóc một lần sau liền không lại tìm phiền thoái. Sau lại nhìn đến là tân nhân, thế nhưng sai xử hai cái nhi tử đi dò đường, lần đầu tiên vẫn là người một nhà có hại. Việc này Diệp Thu biết sau. Chọn mấy cái tuổi trẻ lực tráng quá khứ, Phạm là Diệp ra người tiến vào đồng ruộng Phạm Vi liền trực tiếp động thủ. Bị tấu Diệp ra hai anh em còn đi tìm thôn trưởng cáo trạng, Diệp thu trực tiếp cầu chu thị Nha hoàn hương thảo đi một chuyến, việc này cuối cùng tự nhiên là không giải quyết được gì. Trải qua này đốn đánh, triệu ra người nhưng xem như thành thật rất nhiều. Tiểu tân trang người bởi vì Diệp thu sư phói nhiều lần cho công tác, nghiễm nhiên đem dược trang này sắp làm làm chính mình muốn che chở khu vực, đối ly đại tráng bọn họ đều thực khách khí. Ngẫu nhiên có điểm tiểu vội, cũng là vội liền đi rồi, nghiêm nhiên không cần chỗ tốt. Thời gian lâu rồi, tiểu tân trang nhật tử lên, bị thua phòng úp dần dần sửa chữa lên, mọi người lại không phải xanh sao vàng gọn, mà là trên mặt mang cười, trong mắt tràn ngập đối sinh hoạt hy vọng. Diệp Thu cũng không dừng lại ngăn trợ rút, đến nay cũng vẫn sẽ căn cứ tình huống ngoại phát một chút dược liệu làm cho bọn họ làm vài đạo công nghệ, bọn họ làm việc nghiêm túc giống nhau sẽ không làm sai, hơn nữa dư đại phu còn sẽ kiểm tra, cơ hồ không phạm quá cái gì lại sai. Diệp Thu đi thời điểm chính đụng tới lại đây Lý Đại Tráng cùng Dư Đại Phu, hai người nhìn thấy Diệp Thu, có điểm ngượng ngùng, hôm nay tới trên đường trì hoãn hạ, lúc này mới tới trưởng. Tuy rằng Diệp Thu ở thời gian thượng cho bọn hắn thực dư giả, hai người hiếm khi đến chế. Lý Đại Tráng ngượng ngùng nói, Diệp Thu muội muội ngươi nhưng đừng nói cho thần y, y hề tiên sinh, buổi tối chúng ta trễ chút đi. Hai người hiển nhiên không biết tiểu tân trang xưởng dược chủ nhân chính là trước mặt tiểu cô nương, đều sợ cấp thần y, y hề lưu lại không tốt thấn tượng, ôn tồn đánh lượng Diệp Thu nhấp môi cười nhìn hai người, sư phó sẽ không biết, hắn lao nhân ra gần nhất lại đi ra ngoài, nói là khai hạ ý nghĩ, chuẩn bị tân dược. Dư Đại Phu bội phục nói, thân y thật là làm người kinh ngưỡng, đều đã làm ra nhiều như vậy dược, lại vẫn ở chuẩn bị, cái này làm cho ta chờ chỉ cảm thấy hổ thẹn nha. Dư Đại Phu ngươi cũng không kém, ngoại có thần y ôm đồm, chung có Diệp Thu tòa chấn, nội có ngươi láo tại đây nhìn chằm chằm, trong viện người đều hiểu được, ngươi làm việc nghiêm túc. Diệp Thu mỗi mỗi đều khen ngươi vài lần, lần này năm đuôi thần ý, ý khẳng định lại muốn thưởng ngươi tiền. Dư đại phu bị khen cực kỳ ngượng ngùng, nào có ngươi nói tốt như vậy, thần ý, ý là đối chúng ta hào phóng, năm rồi trong viện người cái nào không nhiều đưa tiền, nói thật, nếu không phải thần ý, ý ta hiện tại phòng trừng đều chết đói. Lương đeo chuẩn bệnh sai lầm thiếu chút nữa hại chết người có tên thanh, lại chỉ biết cho người ta xem bệnh lấy dược, nếu không phải Diệp Thu lúc trước hỗ trợ, hắn này sẽ thật là không biết chỗ nào. Lý Đại Tráng bước đầu ha hả cười, thân y hào phóng nhưng thật ra thật sự. là mấy năm nay, trước kia nhận thức bằng hữu nguyệt bạc đều còn nhiều như vậy, chỉ có hắn chướng 2-3 lần. Chứ bỏ nguyệt bạc, thân y hề đái bọn họ cũng cực hảo. Vì làm cho bọn họ giảm bất gánh nặng, giữa trưa cơm thực đều là ở trong sân ăn, chỉ là nhân thủ không đủ, nấu cơm sự đến bọn họ mấy cái luôn tới, cuộc sống này đảo cũng thư thái. Diệp Thu còn có việc không thể ở lâu, đi theo Lý Đại Tráng vào nhà trả lời hắn mấy cái về phương thuốc thượng vấn đề nhỏ sau Đó là rời đi Tiểu Tân Trang. Lần trước cùng Tống Nguyên gặp mặt nói hảo tiệm sách vấn đề sau, nàng liền không đi xem qua, tuy nói chấm đất phương là hai người hợp tác hai, nhưng chiếm đầu to Diệp Thu Lăng là một lần cũng chưa đi qua, vì việc này Tống Nguyên đều chỉ trích nàng vài lần. Lần này ra tới chủ yếu mục đích chính là đi tiệm sách nhìn một cái, tốt xấu là chính mình địa phương tổng nhận lộ đi. Kết quả lần đầu tiên đi đã bị vả mặt. Tống Nguyên lần trước liền sợ nàng nhớ không rõ ở đâu, cho nàng miêu tả thập phần kỹ càng tỉ mỉ Diệp Thu nhớ rõ chính mình là nhớ kỹ, nhưng dọc theo ký ức đi, phát hiện căn bản không tìm được bọn họ Hoàng Tuyển tiệm sách, nàng vẻ mặt xấu hổ. Cũng may tiệm sách khai không lâu, nhưng khai trương làm ra động tính không nhỏ, hỏi vài người thật đúng là hỏi đến địa phương. Diệp Thu cảm tạ kia lại ra, đó là hướng tới đi tiệm sách đường đi đi, há liêu đi đến một nửa, lại gặp được mấy cái người quen. Diệp Thu muội muội. Kia ở bên thai nổ vang thanh âm làm Diệp Thu nghe được thời khắc đó đó là đôi lông mày khẽ nhúc đích, nghiêng đầu nhìn lại Quả nhiên nhìn đến chính chạy như điên lại đây, không có chút nào đại gia công tử phong độ thân ảnh. Tố bạch quần áo là trong huyện nổi danh sừng làm, công nghệ lợi hại, mặc ở trên người càng là sấn nhân tinh thần mười phần, chính là đối phương nghiễm nhiên cấp trở thành trói buộc, lăng là đem đẹp theo thừa trưởng tụ cấp vãn khởi một nửa đến tay nhỏ cánh tay. Diệp Thu nhìn đến kia trương tràn đầy tươi cười mặt, từ kia càng thêm trương dương ngũ quan thượng đảo qua, lại nhìn về phía hắn phía sau mấy cái thân ảnh, hỏi, người một nhà ra tới đi dạo phố Ôn Cẩn Ngọc hiện giờ vẫn như cũ không có khi còn nhỏ bánh bao mặt, từ 13 tuổi bắt đầu mánh trường vóc dáng, người liền gầy xuống dưới, còn đừng nói sao nơi này, ôn ra mấy cái thiếu ra bộ dáng đều là đỉnh tốt. Nghe được lời này, hai hàng răng đều cười lộ ra tới, sán lạn làm Diệp Thu cảm thấy loa mắt, là nha, thời tiết hảo sao, ta cùng đại ca nhị ca một khối ra tới, nhìn xem có cái gì tiểu ngoạn ý cấp chất nhi mang điểm trở về, người không biết hắn hiện tại gia thực, đều 5 tuổi còn không nghe lời, ta rất nhiều lần đều tưởng tâu hắn. Nói lên chất nhi, ôn Cẩn Ngọc là lại nhóm lửa lại thích, dù sao cũng là ôn ra cái thứ nhất con cháu, ôn ra người đều trở thành bảo. Cũng chính là ở Diệp Thu trước mặt, ôn Cẩn Ngọc mới có thể trói lõi nói lên chất nhi nói bậy. Rong dài rồi lại tùy ý, nghiễm nhiên là đem Diệp Thu coi như người một nhà mới có thể như vậy. Nơi xa ôn Minh thấy như vậy một màn, con người hơi thâm, ôn nhi tử qua đi, đánh gây hai người nói, đã lâu không thấy được Diệp cô nương, hôm nay nhưng thật ra xảo, cũng là ra tới đi một chút sao. Ôn mình với ai nói chuyện đều là cái này ngữ khí, hiện giờ nói ra lời này đảo cũng không làm người cảm thấy có cái gì. Cuối cùng đi lên ôn cẩn thư nhưng thật ra tươi cười ôn nhu nhìn lại đây, cũng nói câu, là nha, á thu, nhìn so lần trước gặp mặt lại cao một chút. Diệp thu một tháng có thể ra cửa vài lần liền tính không tồi, nàng lần trước đụng tới ôn cẩn thư vẫn là hai tháng trước. Nhưng thật ra ôn cẩn ngọc đi diệp ra tìm nàng vài lần, gia hỏa này nghiễm nhiên đem trong nhà trở thành hắn ra, phi làm diệp thu cho hắn chuẩn bị một phòng. Diệp Thu không đáp ứng, liền đi tìm Diệp Bạch, một ngụm một cái tỉ tỉ kêu Diệp Bạch không chút sức lực chống cự. Là ra tới đi một chút." Diệp Thu nói. "Chương 138 Hoàng truyền tiệm sách." Ôn Cẩn Ngọc này sẽ lại thấu lại đây, Diệp Thu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, gia hỏa này mỗi lần đều hận không thể che ở nàng trước mắt, sợ Diệp Thu cận thị nhìn không tới hắn giống nhau. Bị Diệp Thu uy hiếp Ôn Cẩn Ngọc sắc hi hi ha ha không để trong lòng, dù sao hắn chính là không cho. Mỗi lần có nhị ca ở Diệp Thu mội mội đều sẽ nhìn chầm chầm nhị ca, nhiều năm như vậy không có một lần ngoại lệ. Hắn đã thực nỗ lực lớn lên cùng nhị ca như vậy cao, Diệp Thu mội mội như thế nào liền không nhiều lắm liếc hắn một cái đâu. Nghiễm nhiên không biết tiểu mập mạp tâm tư, Diệp Thu nghe được một tiếng cười khẽ, ngừng đầu nhìn về phía ánh mắt sâu kín xem ra ôn minh, thấy hắn này biểu tình liền này đảo vị này lại muốn chọn thứ. Quả nhiên, ôn minh ra vẻ ngoài ý muốn nói, nơi này gần nhất đóng mấy cái cửa hàng, phù cận cũng không có gì đẹp. Diệp cô nương lại đây nơi này chẳng lẽ là đi tới gặp người nào. Cái này bệnh đa nghi trọng ra hỏa, thật đúng là không buông tham một lần cơ hội thử nàng A. Diệp Thu cười tủng tìm nói, bởi vì ta nhàn dỗi nha, dù sao đi nơi nào đều là đi đường, cũng không nghĩ tới cái gì mục đích, bất chi bất giắc liền tới đến này, nếu không đến này, cũng sẽ không vừa khéo đụng tới ba vị, đây cũng là duyên phận. Ôn Cẩn Thư vẫn là ôn hòa nhìn nàng, đối phên nói chuyện này rất là tán đồng. Ôn Cẩn Ngọc Càng là không được gật đầu. Ta cùng Diệp Thu mội mội nhất có duyên phận, mỗi ngày đều đụng tới. Diệp Thu vô ngữ, đó là chính hắn thấu đi lên, tính cái gì duyên phận. Nhìn đến hai cái đệ đệ nghiễm nhiên đem Diệp Thu đương người một nhà bộ dáng ôn minh trong lòng trầm chầm, chầm. Theo hắn biết, này phụ cận tống ra kia con vợ lẽ khai cái tiệm sách, không đủ 7 ngày, không có gì người. Một gian tiệm sách làm cho ồn ào huyên áo, còn không phải là vì theo chân bọn họ ôn ra chính diện khiêu khích. Bất quá tống ra đối cái này con vợ lẽ ngày thường đều không thế nào quảng Thường xuyên người chạy đường đi ra ngoài, cũng không làm ra cái gì khí hậu, hắn nhưng thật ra không cảm thấy tính làm uy hiếp, bất quá này Diệp Thu cùng kia con vợ lẽ lại đi được gần, chỉ sợ hôm nay lại đây chính là đi kia tiệm sách. Tuy rằng chỉ là một cái con vợ lẽ, nhưng Tống gia cùng Ôn ra trước sau đều là đối lập quan hệ, mấy năm nay, Tống gia càng là nhìn bọn họ Ôn ra có được sản nghiệp tới một ít giống nhau như lúc, cố tình lại vô pháp đi quảng. Hiện giờ này một năm, hai nhà quan hệ càng là hàng đến băng điểm, cái này thời điểm mấu chốt Diệp thu một bên cùng hai cái đệ đệ quan hệ hòa hợp, lại không quên cùng tống ra người lui tới, nếu nói không có đánh cái gì chủ ý, ôn minh vẫn là không lớn tin tưởng. Lo lắng hai cái đệ đệ ở nàng trước mặt nói không nên nói, ôn minh đang muốn để cáo tử. Nhị đệ Cẩn Thư lại là tới câu, a thu, giữa tháng nhưng có rảnh cùng chúng ta đi đài ngắm Trăng sơn. Ly trong huyện không xa, tính toán trụ thượng một đêm. Cẩn Ngọc vẫn luôn nói muốn đi tìm người ta cùng hắn đều hy vọng ngươi đi, coi như đi giải sầu. Dứt lời. Lại quay đầu nói, đại ca, ngươi cũng hy vọng Á Thu đi đúng không? Hắn là biết đại ca nhìn như nghiêm khắc, kỳ thật đối tiểu bối đều thực quan tâm, căn bản không có nghĩ tới hai người quan hệ không tốt. Diệp Thu vốn dĩ tưởng cự tuyệt, đã bị ôn cẩn thư những lời này hỏi trong lòng vui vẻ, nhịn không được liền nhìn về phía ôn minh, mắt sắc nhìn thấy đối phương kia cổ quái ánh mắt, chỉ cảm thấy thông khoái. Này ôn ra tam huynh đệ, lao nhị cùng lao ngũ đều hảo, lại cứ này lao đại để phòng tâm cường, xem ai đều giống người xấu Vì thế cô ý trần chờ nói, nhưng ta một ngoại nhân đi theo có thể hay không không tốt. Như thế nào không hảo, ai nói ngươi là người ngoài, ngươi mới không phải người ngoài. Ôn Cẩn Ngọc lớn tiếng nói. Ôn Cẩn Thư cũng nói, không cần lo lắng, đi người còn có trong nhà mấy cái tiểu cô nương, cùng ngươi tuổi sắp xỉ cũng có, đảo thời điểm có thể chơi đến cùng nhau. Ôn Minh thấy như vậy một màn cảm thấy chính mình nói tốt cùng không hảo đều không quan trọng, hắn ý kiến cũng không ai sẽ nghe đi. Diệp cô nương nếu là có rảnh liền cùng chúng ta cùng nhau đi, sẽ không có nguy hiểm. Diệp Thu tổng cảm giác lời này thực không thành tâm, có thể là đương tiểu cô nương lâu rồi, nàng có đôi khi cũng thực cấu chí. Bản thân không thế nào muốn đi kia đài ngắm trăng sơn, này sẽ vì kích thích ôn minh, nàng vẻ mặt vui vẻ gật đầu, Ôn đại ca đều nói như vậy, A Thu liền đi hảo. Thành công nhìn đến ôn minh thiết tới trong ánh mắt tối tăm thâm thúy, Diệp Thu lại nói, ta có thể mang người nhà cùng nhau sao? Diệp Bạch mỗi ngày cho nàng làm việc Ngẫu nhiên cho nàng kỳ nghỉ, cũng là ở nhà bận rộn, hiện giờ đi ra ngoài một chén, nàng cũng muốn mang cái quen thuộc người. Đương nhiên có thể nha, bản thân đi người cũng không chỉ là ôn ra, chính là cũng thu mội mội phải làm hảo chuẩn bị, phòng chừng muốn trụ liều trại. Ôn cần ngọc nói lên lều trại ngược lại hưng phấn. Diệp thu gật đầu, vậy đừng chuẩn bị ta, nhà ta cũng có, đến lúc đó chính mình mang. Kêu hành, xuất phát khi ta làm xe ngựa trước tiên đi tiếp các ngươi Sự tình liền như vậy nói thỏa. Mấy người lúc này mới tách ra. Ôn Cẩn Ngọc vốn định đi theo Diệp Thu đi, bị ôn minh cấp gọi lại, hơn nữa tiểu chất nhi đột nhiên hướng hắn rỗi tay làm hắn ôm, hắn chỉ cần cùng Diệp Thu phất tay cáo biệt. Nhìn Diệp Thu bóng dáng biến mất, ôn minh mới nói, ngày thường ở nhà không thấy được hai người đối chính mình bọn muội muội như vậy chiếu cố, như thế nào đối Diệp Thu lại như vậy thích, lời này phía trước ta liền tò mò. Ôn Cẩn Ngọc tưởng nói, Diệp Thu là hắn ân nhân cứu mạng, còn có thể làm đại trùng ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng hắn đáp ứng Diệp Thu không thể nói cho người khác, này sẽ túi đầu nhỏ giọng nói, dù sao ta chính là thích Diệp Thu muội muội. Tôn Minh ánh mắt hơi lóe, nhìn nhà mình đệ đệ mắt lộ ra chấm tư, là hắn lý giải cái kia thích. Tôn Cẩn Thư cũng đến, A Thu ngoan ngoan đáng yêu lại mà bác, xác thật làm cho người ta thích, mấu chốt là thân ở ác liệt hoàn cảnh còn có thể bảo trì tâm tư đơn thuần, xem như không tồi. Đó là bởi vì các ngươi cũng không biết nàng gương mặt thật. Ôn Minh vẫn nhớ rõ nhiều năm trước Hắn cho rằng kia tiểu cô nương bất quá phụ du, lại thấy thức kia trường khéo mồm khéo miệng. Thực hiển nhiên nàng ở đệ đệ là mặt khác một gương mặt, làm như vậy nhưng còn không phải là dụng tâm kín đáo. Mặc kệ như thế nào, hai cái đệ đệ đơn thuần, hắn này đương đại ca vẫn là phóng thông minh điểm, như nhau 6 năm tới, thời khắc trở vạch trần nàng gương mặt giả mụ. Hoàng tuyên tiệm sách khai trương khi hấp dẫn không ít người lại đây, nhưng mặt sau chẩm rãi liền ít đi. Đàng xuân huyện mấy nhà tiệm sách đều là có điểm lịch sử, bên trong thư các loại đều có tương đối toàn diện. Sách mới tứ nhìn không tồi, nhưng cũng không phát hiện đặc biệt bất đồng địa phương, người qua đường ngẫu nhiên tiến vào đi dạo, mấy ngày xuống dưới sinh ý cũng không có làm mấy đơn. Đã nhiều ngày Tống Nguyên cũng không có việc gì liền sẽ lại đây. Hắn cũng không lo lắng khách nguyên vấn đề, nhà tới không có việc gì liền chọn quyển sách đi lầu hai ghế nằm ngồi xuống, uống trà phơi Thái dương miễn bản nhiều thoải mái. Tiếng bước chân từ thang lầu chuyển đến, tưởng tiểu nhị quét tước vệ sinh, Tống Nguyên liền cũng không lúc đích. Thẳng đến một mặt bóng đen ngăn trở hắn Thái Dương, mới phát hiện đứng ở bên người chính là Diệp Thu, lập tức một cái giật mình, nhanh chóng ngồi dậy, rõ ràng kích động, sao ngươi lại tới đây? Không phải ngươi nói, ta không phụ trách, cho nên liền tới nhìn xem. Dứt lời Diệp Thu nhìn quảng cu ẽ bốn phía, không xem không biết, này thật là một người khách nhân đều không có nhà. Lo lắng cái gì, này khách nhân tổng hội tới, ngươi lại nói nói ngươi tìm kia văn nhã sơn người nói như thế nào, nếu là hắn đồng ý ở chúng ta này ra thư. Liền càng không cần sầu khách nhân. Hắn cũng có thể chính đại quang minh truy muốn thoại bản nhìn. Trước 139 kiếm tiền. Một chút cũng không cảm thấy không khách nhân tính cái gì. Tống Nguyên bằng phẳng bộ dáng phẳng phất là hầu bao suy 10 vạn 8 vạn lượng bạc giống nhau. Nếu không có không phải rõ ràng hắn luôn luôn là có bao nhiêu phát nhiều ít kẻ nghèo hèn. Diệp Thu đều có thể bị hắn cấp lừa gạt. Nàng cũng ngồi vào Tống Nguyên đối diện. Ngồi xuống sau phát hiện nơi này thật sự rất thoải mái. Quả nhiên là sẽ hưởng thụ Tống thiếu Tiếu chính là lan can trên không đất chống phương quá nhiều, nhìn rộng thoáng, luôn có loại đơn điệu cùng không an toàn cảm. Tống Nguyên tuy có ánh mắt, nhưng không phải cái cẩn thận người, Diệp Thu cân nhắc đến lúc đó làm đi thường làm đồ vật kia một nhà cấp làm điểm đơn giản cái giá, lại mua điểm cây xanh lại đây. Nàng còn phát hiện bên này vào đêm ra tới người rất ít, chính cân nhắc muốn hay không lộng cái đèn giá, đến lúc đó khai một vụ đêm khách, muốn cái thu lưu phí cùng phí tổn phí. Diệp Thu Tống Nguyên nhìn đến Diệp Thu phát ngốc, Lại là nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ vẻ mặt thất thần, liền tho lại gần nhìn hạ, này vừa thấy nhưng thật ra sừng sốt, bật thốt lên nói, nguyên lai like ngươi thích loại này, khó trách đều không nhìn ta liếc mắt một cái. Cái gì? Diệp thu phục hồi tinh thần lại liền nhìn tống nguyên bước cảm ngạnh cổ còn ở ra bên ngoài nhìn, không biết nhìn đến cái gì, còn phát ra tấm tắc thanh âm. Xem Diệp thu cũng theo nhìn lại, này vừa thấy lại là sừng sốt. Nàng cũng không nghĩ tới như vậy xảo, trong nhà hai cái nam nhân thế nhưng chạy đến nơi đây tới chuyển động. Đối phương cảm giác dữ dội nhảy bén, chỉ sợ Tống Nguyên xem qua đi khi liền cảm giác được, vừa lúc nàng vừa thấy qua đi đối phương cũng xem ra. Diệp Thu đành phải hướng đối phương gật đầu ý bảo, người nọ cũng chiều hắn nhàn nhạt gật đầu, nhưng thật ra Nguyên chỉ còn vây vây tay, liếc mắt nàng bên cạnh Tống Nguyên, hai người ngay sau đó rời đi. Tống Nguyên thấy thế vẻ mặt hiếm lạ xem Diệp Thu, người nhận thức, khó trách xem thất thần. Không phải ngươi tưởng như vậy. Hắn vùng biểu tình, Diệp Thu liền biết hắn suy nghĩ cái gì, vì tránh cho hắn não bổ quá nhiều Diệp Thu ngắn còn nói, bọn họ là tìm thầy trị bệnh người bệnh, nơi khác tới, đại khái muốn nghỉ ngơi một tháng. Nga, người bệnh nha. Hắn gật gật đầu. Diệp Thu xem y lý thuật sự hắn cũng biết, bất quá trong nhà có chuyên môn đại phu, y lý thuật cũng cũng không tệ lắm. Hắn ngày thường cũng cực nhỏ sinh bệnh, cơ hội không tại đây sự kiện thượng cùng Diệp Thu tiếp xúc, chỉ cho rằng Diệp Thu y lý thuật giống nhau. Mặc dù nói lên có người bệnh từ nơi khác lại đây, cũng chỉ tưởng tìm Diệp Thu sư phó. Hắn là biết Diệp Thu cái kia thần ý gì sư phó, lợi hại không được, làm gì đó làm hắn kiếm lợi một tuyệt bút tiền. Bất quá tiền thứ này quá hảo hoa, lại nhiều tiền đều không đủ hắn dùng. Hắn tính toán chờ tiệm sách ổn định xuống dưới, tìm văn nhã sơn người thoại bản, liền tính toán lại đi chạy thương. Tuy rằng đường xá xa xôi, còn cần màn trời chiếu đất, nhưng một đi một về là có thể kiếm được một tuyệt bút tiền không nói còn không có người quản hắn, cớ sao mà không làm. Diệp Thu không tán đồng hắn quá pháp. Trong lòng biết Tống Nguyên là ỷ vào còn có cái Tống ra ở sau lưng, cho nên không có sợ hãi, nàng liền không được. Mặc dù không gian đôi lên bạc, ngân phiếu càng ngày càng nhiều, nàng vẫn không nghĩ tới đình chỉ. Không nói làm toàn bộ đại hạ nhất có tiền, ít nhất là một cái huyện, một cái thành phố hảo chi nhất đi. Người dù sao cũng phải có điểm mộng tưởng, bằng không còn như thế nào đi giao tranh. Nghĩ đến hôm nay lại đây ý đồ đến, Diệp Thu từ trong tay háo móc ra một chồng trăng giấy, nhìn xem đi, người muốn đổ vật Tống Nguyên bắt đầu còn không biết là cái gì, bởi vì kia điệp giấy thoạt nhìn lại cũ lại phá, hắn này thường luyện tự đều sẽ không dùng loại này giá rẻ giấy, chợt vừa thấy đi cho rằng Diệp Thu viết cái gì đồ vật Nhưng chính là kế đó xem sao, lại là đột ngồi thẳng thân thể, hai mắt mạo quang nhìn chầm chầm trong tay trăng giấy, nhanh chóng xem xong chương một, đó là bay nhanh sau này phiên, phát hiện ước chừng có mười mấy trang khi, hắn tràn đầy kích động đôi mắt nhìn về phía Diệp Thu, ta nhận được này phong cách, là Văn Nhã Sơn người bản thảo sao. Diệp Thu ngươi quá lợi hại, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi nói mạnh miệng, kết quả thế nhưng thật sự lấy tới. Diệp Thu híp mắt xem hắn, lần trước ngươi cũng không phải là nói như vậy. Người này rõ ràng nói chính là tin tưởng nàng nhất định có thể làm ra toái bản, trước mắt đổ vật tới, này dối cũng lười đến lý giải, thật là hiện thực nha. Không cẩn thận nói ra chân thật ý tưởng tống Nguyên xấu hổ cười vài tiếng, bất quá này sẽ chiếm cứ hắn tâm tình đều là trong tay đồ vật. Nói sang chuyện khác nói, không nghĩ tới mấy năm không biết Văn Nhã Sơn người thoại bản vẫn làm cho người mê muội ta cơ hồ có thể dự đoán, ra thư lúc sau, trong huyện người truy Phùng bộ ráng. Năm đó Văn Nhã Sơn người tên này đầu mới ra tới khi, cũng không có khiến cho bao lớn bọt sóng, thẳng đến theo thời gian thúc đẩy, hắn viết thoại bản bị qua lại tôn sùng, đó là hỏa tốc phát hỏa lên. Lại sau đó liền có cái định luật, nhưng phàm là Văn Nhã Sơn người viết thoại bản, tổng có thể bán một quyển không dư thừa, chính là kia trong quán trà, chỉ cần nói lên tương quan thoại bản, liền sẽ khách quý trật nhà. Lai khách đều là nghe được như si như say. Bởi vì bán văn nhã sơn tiếng người bổn tiệm sách cũng là phát hỏa hồi lâu, sau lại không biết ra chuyện gì, văn nhã sơn người tạm thời phong bút, làm vô số người thở dài không thôi. Mấy năm nay ngẫu nhiên nhớ tới, còn sẽ có người cảm thán. Chỉ sợ dưới bầu trời này rốt cuộc tìm không thấy văn nhã sơn người như vậy kỳ diệu người. Lời này Diệp Thu không có phản bác, chính là nàng chính mình đều không có đoán trước đến sẽ hỏa đến trình độ này. Đến nỗi vì cái gì phong bút, là bởi vì trung gian nàng từng tùy sư phó trên thực tế là Chu Đại Phu cùng đi bên ngoài đi bộ nửa năm, sau lại đơn giản liền tạm dừng một đoạn thời gian, bởi vì muốn vội vàng làm dược. Nếu không có không phải Tống Nguyên nói lên hắn mấy năm nay khắp nơi đi lại, góp nhạc không ít thư, liền tưởng khai cái tiệm sách nói, Diệp Thu cũng không nghĩ lại viết. Viết thoại bàn rốt cuộc muốn động não, nàng người này tình nguyện vất vả điểm động thủ làm điểm đồ vật, cái gì đều không nghĩ, vô cùng đơn giản kiếm tiền liền hảo. Rốt cuộc hiện tại mỗi ngày thu vào ít nhất cũng là ba vị số, cũng đủ căng đến khởi nàng dùng để làm lên sinh ý. Thoại bản ta là một tới, như thế nào mở rộng liền giao cho ngươi, nếu là có người hỏi văn nhã sơn người, ngươi liền nói không biết, hắn lao nhân ra không quá thích bị người biết được thân phận thật sự. Tống Nguyên lại là càng thêm tò mò, nếu không liền cùng ta một cái nói nói, ta bảo đảm không nói cho người khác. Diệp thu cự tuyệt, ai đều không được. Thấy nàng một chút nhả giao ý tứ đều không có, Tống Nguyên thở dài, hào đi co như ta không hỏi, bằng không chọc Văn Nhã Sơn người bất mãn, sợ là thoại bản cũng muốn không đến, đúng rồi. Này tiến đến lúc đó như thế nào tính? 46 đi, đối phương thật vất vả rời núi, cái này giá xem như cấp tiệm sách mặt mũi. Tống Nguyên gật gật đầu, nói thật hắn đều làm tốt tiệm sách thu lợi càng thiếu chuẩn bị, 46 còn tính không tồi, bất quá cái này bốn lại là hắn cùng Diệp Thu chia đều tiền, tính xuống dưới cũng còn hảo. Mua phòng ở tiền, công nhân trước, hàng ngày tiêu hao Sách vở hư hao này đó toàn bộ là hắn cùng Diệp Thu chia đều, tính xuống dưới hai người ai cũng không có hại. Cũng không phải, Tống Nguyên so Diệp Thu thời gian nhiều, hắn chủ động ôm hạ nhìn chầm chầm tiệm sách hóa, tính lên so Diệp Thu muốn lo lắng một ít. Diệp Thu rời đi tiệm sách liền đi thợ một phố, mấy năm nay nàng vẫn luôn đi đều là một nhà, lão bản đều nhớ rõ cái này khách quen, thường xuyên cấp Diệp Thu ưu đại không nói, ngẫu nhiên có mới mẻ ngoạn ý còn sẽ làm Diệp Thu hỗ trợ nhìn nhìn. chương 140 phương tiện ti Diệp Thu lại đây chủ yếu chính là đính làm trang trí giá. Lão bản cũng biết nàng là cái có chú ý, cho một chương giấy làm nàng họa cái đại khái sơ đồ phát thảo, liền ước định ba bốn thiên lại đây lấy. Diệp Thu hóa hắn là từ trước đến nay cái thứ nhất làm, không riêng gì bởi vì khách quen, còn bởi vì mấy năm nay, Diệp Thu cũng cho hắn giới thiệu không ít khách nhân, hắn đối cái này hỗ trợ tiểu cô nương đánh đáy lòng cảm tạ. Lưu lại tiệm sách địa chỉ, Diệp Thu lúc này mới trở về đi. Nàng trở về đính xảo Ở mau đến cửa nhà thời điểm đụng tới đồng dạng trở về hai người. Diệp Thu vốn định làm bộ không thấy được, hai người đi cảm giác được cái gì, quay đầu lại xem ra, sau đó ngừng lại, rõ ràng là đang đợi nàng qua đi, nàng liền không thể không qua đi. Diệp cô nương ngày thường thích đọc sách sao? Phía trước ngươi ở địa phương tựa hồ là một nhà tiệm sách, chúng ta vốn cũng tính toán đi xem, chỉ là hắn nói tùy tiện quấy giày không tốt, liền không đi. Cái này hắn tự nhiên nói chính là ân tắc. Diệp Thu nhìn không hề răng nam nhân liếc mắt một cái, Nhìn đến Nguyên Trì nói chuyện khi hắn nhịu như mày, liền biết đây là đối phương bậy bạn. Nàng đã sớm đã nhìn ra, Nguyên Trì người này nhìn ôn nhu, liền Diệp Bạch đều nói làm người không tồi, nhưng Diệp Thu nhận thấy được này nam nhân không đơn giản, công phu không thấp, lại thiện với dùng biểu tình mê hoặc người, nói dối khi càng là đôi mắt đều không mang theo chớp. Ngược lại hắn cái này bằng hữu, khinh thường với cùng hắn thông đồng làm bậy, không thích trực tiếp liền biểu hiện ra ngoài. Cùng Diệp Thu thưởng thức bất đồng, Diệp Bạch ở nàng bên thai nói vài lần Cảm thấy đối phương cười rộ lên thực khủng bố, âm chắc chắc như là ở tính kế người giống nhau. Nói đến quỷ dị chính là, nhận thức cũng có mấy ngày, lăng là không biết đối phương tên họ. Hai người cùng cố tình xem nhẹ giống nhau, chỉ đề ra cái họ vương nhiều liền không nói. Ngày thường Diệp Bạch kêu vương công tử, Diệp Thu rất ít kêu hắn, này dòng họ vừa nghe chính là giả. Nói như vậy, cũng không phải nói không nói dối, chỉ là sẽ giải một ít có thể làm người liếc mắt một cái nhìn ra tới. Không thế nào thích xem, quá phí đôi mắt. Nhưng thật ra cùng tiệm sách lão bản nhận thức, qua đi phủng cái tràng, đại khái về sau đi cơ hội thiếu. Thống nguyên người nhìn không đáng tin tệ, làm việc còn rất linh hoạt. Hai người hợp tác lâu như vậy, Diệp Thu cũng chưa như thế nào nhọc lòng, sách này tứ giao cho hắn, liền nghiễm nhiên không cần nàng quảng. Nguyên chỉ có điểm ngoài ý muốn, tò mò kêu bằng hữu có phải hay không so nàng tuổi dài quá không ít, nhưng loại này lời nói khẳng định không thể nói. Hắn càng tò mò sự, vị này Diệp cô nương ngày thường nhìn nơi nào đều không thích đi. Vừa ra đi gặp mặt chính là khắc phái, cũng không biết hai người có hay không mặt khác quan hệ. Hắn còn tò mò cùng ân tắc nói câu, kết quả bị ân tắc ánh mắt xem đến hắn tức khắc cũng không dám nói. Cũng là, nhân ra vẫn là cái trong sạch cô nương, lời này chuyển ra đi xác thật đối nàng không tốt. Chính mình tốt xấu đọc như vậy nhiều năm thư, thế nhưng đã quên không thể tùy ý phỏng đoán người khác không tốt sự đạo lý. Không thể không thừa nhận, phương diện này, ân tắc so với hắn làm hảo. Nguyên chỉ gật đầu tỏ vẻ có chút ngoài ý muốn. Diệp Thu lại nghĩ đến cái gì, tầm mắt nhìn chầm chầm một bên đứng thẳng nam nhân xem, phía trước còn trang chân cẳng không có phương tiện, hiện tại trực tiếp nên ngang đi ra ngoài, đây là không sợ lòi. Cảm giác được Diệp Thu tầm mắt ân tắt theo nàng tầm mắt nhìn về phía chính mình hai chân, dừng một chút giải thích câu, ta tới này sự tương đối bí ẩn, ngồi quá thấy được. Diệp Thu không hào thuyết, đỉnh gương mặt này, có ngồi hay không xe lăn đều thực thấy được. Hiển nhiên là cảm giác được Diệp Thu tầm mắt lại chuyển qua hắn trên mặt. Một bên Nguyên Trì nhìn đến không khỏi nhắc tới tâm tới, thầm nghĩ này Diệp cô nương nhưng đừng nói chuyện lung tung, ân tắc là nhất phản cảm người khác nói hắn diện bạo. Đã từng có người đề cập hắn lớn lên đồng nu, bị hắn cắt đầu lưới, hiện tại cũng không biết lạn đi đâu vậy. Lại không nghĩ rằng ân tắc chính mình sở chính mình mặt, nói ra nàng ý tưởng, ngươi tưởng nói gương mặt này cũng thấy được. Diệp Thu không nghĩ tới hắn như vậy trực tiếp, vì thế cũng trực tiếp gật gật đầu. Nguyên Trì nghe được có điểm há hốc mồm, càng há hốc mồm còn ở phía sau. Ân tắc thế nhưng cũng tán đồng gật gật đầu, cảm ơn nhắc nhở, lần sau ra tới ta sẽ nhớ rõ che một chút. nay đại khái không phải hắn nhận thức cái kia ân tắc đi. Nguyên chỉ cảm giác từ tới này đằng xuân huyện, ân tắc này một thân lệ khí thu liễm phản phất biến mất giống nhau, hắn đều không nhớ rõ bao lâu chưa thấy qua hắn như vậy bình thản biểu tình. Nếu không phải biết hắn tự tin, nói là một cái vô hại người bệnh hắn đều tin tưởng. Nhưng chân tướng thường thường đều là tàn khốc, hắn bên người vị này cũng không phải là vô hại người. Duy nhất nghĩ đến lý do đây là ân tắc suy xét sẽ giết người diệt khẩu, cho nên cũng không sợ làm cùng tự thân tính cách tương mâu thuẫn sự. Đêm đó Diệp Văn Thiêm trở về sớm, Diệp Thu ăn trước xong rơi xuống chiếc đũa thuận thế để cập giữa tháng đi đài ngắm trăng sân sự. Dù sao cũng là chính mình xúc động dưới đáp ứng, Diệp Thu có điểm ngưỡng ngùng. Chúng ta đã lâu không có đi ra ngoài đi lại, nghe nói đi người không ít, khoảng cách đằng xuân huyện không xa, ở một đêm liền trở về, có thể nhìn xem sân thủy, đến lúc đó đáp liều chạy làm giã thực Hẳn là rất thú vị. Nàng nói nhìn về phía hai người, nghiệm nhiên không chú ý một bên ăn cơm hai cái nam nhân đồng thời dừng lại động tác, chi lô thai đang nghe. Diệp Bạch có điểm nghi hoặc, chính là buổi tối như vậy lãnh, tiểu thư ngươi thân thể không hảo ở tại trên núi không có việc gì sao. Diệp Văn Thiêm cũng là để ý cái này, nhưng đừng cảm nhiễm phong hàn, này uống thuốc nhiều chịu tội. Cái này không cần lo lắng, từ trưởng quay kia có thông khí lều trại, hắn nói trụ đi vào so ở nhà còn ấm áp, người khác sẽ g Đức tử ca bọn họ sẽ không gạt ta, hơn nữa ta chính mình đều là đại phu, sẽ không sinh bệnh. Dứt lời, Diệp Thu lại nói, chủ yếu là ta đáp ứng rồi ôn nhị ca bọn họ. Bởi vì ôn Cẩn ngọc, Diệp Văn Thiêm cùng Diệp Bạch cũng biết một ít ôn ra, thấy Diệp Thu nói như vậy, giống tôi lấy nẳng là chủ hai người nháy mắt liền không ý kiến, tiểu thư muốn đi, chúng ta đây liền đi thôi. Cự giữa tháng còn có mấy ngày, tiểu thư xem muốn cái gì đồ vật, ta trước tiên chuẩn bị. Diệp Văn Thiêm cũng nói, nếu muốn qua đêm... Cha cũng muốn cùng phu tử nói một tiếng. Ngắm lại cũng là, cha cũng đã lâu không cùng Á Thu đi ra ngoài đi một chút. Diệp Thu nghe vậy đó là nhẹ nhàng thở ra, này lên núi sự liền tính là quyết định. Nàng đối Diệp bạch nói, đồ vật ta tới chuẩn bị, ngươi không cần phải sen vào, dù sao có xe ngựa, có thể nhiều mang điểm đồ vật. Mấy người hòa thuận vui vẻ nói, hai cái nam nhân có vẻ phá lệ trầm mặc, một loại bị xem nhẹ cảm giác gập vào trong lòng. Diệp Thu là căn bản không nhớ tới bọn họ, Diệp Văn Thiêm nhưng thật ra phát hiện Nhìn đến nữ nhi nghiệm nhiên không có an bài hai cái khách nhân nói, do hỏi, kia nguyên công tử cùng vương công tử cũng muốn mang theo cùng nhau sao? Nàng giống như đã quên hai người kia. Diệp Thu bị hỏi sử suốt, nàng cái này biểu tình càng làm cho nguyên trì cùng ân tắc nhìn ra, bọn họ là thật sự bị quên đi. Chính là ở trên núi đi một chút, bọn họ hẳn là không thích. Diệp Thu vứt cằm, đang muốn nói bọn họ chủ địa phương phụ cận có bán bữa sáng cùng cơm trưa bữa tối, đến lúc đó chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Lời nói còn chưa nói ra tới, liền nghe được một cái rõ ràng trần trờ thanh âm, kỳ thật, ta vẫn luôn cũng chưa cơ hội đi trên núi đi một chút, phương tiện sao? chương 141 ta có thể thử xem. Diệp Thu nhìn nhìn chầm chầm chính mình nam nhân, dường như rất ít nghe được hắn như vậy nhẹ giọng nói chuyện, thoạt nhìn cùng nhiều đáng thương dường như. Nguyên chỉ còn ở vào giật mình lăng bên trong, phản ứng lại đây cũng lập tức nói, ta cũng muốn đi, lại nói tiếp còn chưa từng trụ quá liều trại, không biết Diệp cô nương có không cùng ôn ra nói một tiếng mang lên ta hai người. Hai người đều như vậy mở miệng, Diệp Thu đốn hạ không có lập tức trả lời, suy tư hạ. Ôn Cẩn Thư bọn họ cũng nói qua có thể dẫn người, chẳng sợ không phải người nhà hẳn là cũng đúng đi. Nghĩ lại không phải muốn trước phí mới có thể đi địa phương, chính mình không đáp ứng cũng ngăn không được đi, đến lúc đó có thể như vậy giải thích. Vì thế gật đầu, có thể là có thể, nhưng ta mang người nhà là đi thả lỏng, nhị vị cần thiết muốn tự gánh bác năng lực, đồ vật ta tới an bài, nhưng yêu cầu hỗ trợ. Nhị vị muốn đích thân động thủ, nếu là làm không được, vậy. Ân tắc nhìn về phía Nguyên chỉ Nguyên chỉ thực thức ánh mắt nói, đó là tự nhiên. Ta hai người ở chỗ này liền pha chịu các vị chiếu cố, đi theo ra chơi tự nhiên không dám lại làm phiền các vị. Vậy trước như vậy định ra tới, chúng ta người nhiều, đến lúc đó lại nhiều tìm một chiếc xe ngựa, vừa lúc ta còn lo lắng phóng đồ vật có điểm thế Nói Diệp Thu vứt cằm, bởi vì người nhiều nàng không có khả năng tùy tiện từ không gian kia đồ vật, bất quá nhiều xe ngựa cũng có một vấn đề Các người ai sẽ đuổi xe ngựa? Nàng tổng không thể ở thuê cá nhân bồi các nàng lên núi qua đêm đi. Diệp Thu xem hai người, ánh mắt rơi xuống Nguyên Trì trên người, Nguyên Trì xem hiểu sau nháy mắt sô tay, ta chỉ biết cưới ngựa, này đuổi xe ngựa ta không quá sẽ, rốt cuộc ngồi chính là người, cũng không dám mạo hiểm. Diệp Thu liền đem ánh mắt rơi xuống ân tắc trên người, Nguyên Trì vừa định nói, ân tắc cũng sẽ không, liền tính là sẽ đại khái cũng sẽ không khi bọn hắn mã phu. Ân tắc lại dừng một chút sau, ta có thể thử xem. Nguyên trì kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hắn thật đúng là sẽ. Cảm giác được nguyên trì tầm mắt, ấn tắc ánh mắt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, rõ ràng là cảnh cáo hắn biểu tình quá mức rõ ràng. Nhưng nguyên trì này sẽ trong lòng quá mức ngoài ý muốn, vì thế thu liếm cảm xúc sau, trong lòng còn phập phòng không chừng. Thật là quỷ dị, vị, vị này thế nhưng cùng người đuổi xe ngựa, hơn nữa vẫn là mấy cái người thường. Không khỏi nhìn về phía nghiễm nhiên không cảm thấy cái gì ngược lại nhẹ nhàng thở ra diệp thu, cảm thấy tâm tình vô cùng phức tạp Nếu là Diệp ra người biết được gân tắc thân phận thật sự, không biết làm gì ý tưởng. Diệp thu tự nhiên không có ý tưởng, nàng này sẽ bởi vì không cần tìm mã phu mà nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết nơi nào có thuê xe ngựa, thầm nghĩ lần này ngồi cảm thấy thoải mái, liền mua một chiếc xe ngựa lại mua cái gia đình. Trong nhà xác thật không thể thiếu người, có xe ngựa cũng phương tiện điểm. Chính là này con ngựa. Diệp thu nhớ tới không gian chăn nuôi tiểu mã, trừ bỏ cái đầu nhỏ điểm, sức lực cùng sức mạnh không thể so thành niên con ngựa thấp. Đến lúc đó có thể nếm thử một chút. Ban đêm, nàng theo thường lệ ở dược phòng bận rộn, ra tới khi đã mò đến không điểm. Dẫn theo tiểu đèn lồng khóa cửa ra tới khi, vừa mới chuẩn bị trở về phòng dư quăng nhìn đến nơi xa đứng một người. Nàng ngạc nhiên nhìn người nọ đứng ở nhà mình đầu tường thượng, ở cảm giác được nàng nhìn chăm chú, đối phương quay đầu xem ra. Hai người một cao một thấp đứng, Diệp thu ngửa đầu nhìn ân tắc, ân tắc dừng một chút, tựa cảm thấy không tốt lắm, đi theo vừa động đó là rơi xuống trong viện. Sau đó đôi diệp thu gật gật đầu, đó là trở về phòng. Diệp thu thầm nghĩ người này thật là không đem thân thể của mình đương hồi sự nha, kia một thân độc tố chính là nàng đều hiếm khi gặp được. Đơn giản nàng khứ giấc cùng y dị thuật hai bút cùng vẽ mới có thể ở chung đối sách, nếu là đặt ở người khác trên người, hắn này thân thể sợ là nhanh nhất căng cái 1 2 năm liền sẽ bị độc tố công chiếm trong lòng mà chết. Nàng đều có điểm to mò, năm đó từ này tiểu huyện thành rời đi sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trong trí nhớ máu thơm ngọt thiếu niên Tuy nhìn là nhạt, kỳ thật nói chuyện động tác đều là tràn ngập chính khí. Hiện giờ trước mặt cái này, mặc dù cười đều có loại âm trầm cảm giác, không nói lời nào khi quanh thân tản ra sự làm người không thoải mái vô áp suất thấp, ngẫu nhiên tâm tình không tốt, trong mắt hung ác nham hiểm, cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt, cảm xúc hiển nhiên không phải thực ổn định. Nàng tưng ở hiện đại gặp qua cùng loại người bệnh, ánh mắt bạo ngược người tính cách hơn phân nửa là tương đồng, tuyệt đại bộ phận còn có bạo lực hướng hướng. Bất quá ở chung mấy ngày, đối phương trừ bỏ cảm xúc dao động lớn điểm, chưa bao giờ đã làm cái gì chuyện khác người, việc này đối phương không nói, nàng cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Tâm lý thượng bệnh tật nàng thật đúng là không thế nào am hiểu. ân tắc có thể cảm giác được sau lưng tầm mắt, hắn làm bộ không biết, vẫn luôn vào nhà đóng cửa, mới quay đầu lại, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía nơi xa kia còn chưa động quá quang đoàn nhìn chầm chầm một hồi. Nửa ngày kia quang đoàn rời đi cho đến sau khi biến mất, hắn cũng thu hồi tầm mắt, đi mép giường đứng yên, rút đi áo ngoài, nằm xuống Hắn đẩy ra rừng ở trên mặt tóc dài, trường chỉ sờ hướng khỏe mắt hướng về phía trước chỗ, mặc dù lại tóc mai cháy lấp, vẫn có thể chạm đến trung gianvarphi phòng. Bất chi bất giác đã 6 năm. Hắn nhắm mắt lại nhớ lại tới, vô luận qua bao lâu, hắn đều nhớ rõ đêm đó, nhìn không tới núi sâu bên trong, có như vậy một đôi tay từng ôn nhu mơn trớn hắn miệng vết thương. Chật, Ân Tắc mở hai mắt, trong mắt ôn nhu như phủ dung sớm nở tối tàn nháy mắt trở nên thâm hàn, hắn uổng phí ngồi dậy, liền này hắc mở cửa đi ra tiểu viện. Vô thanh vô tức từ đầu tường phiên đi ra ngoài. Diệp ra hai tiếng viện sau này không xa chính là một cái đường phố, lại sau này còn có tiểu sơn có cánh rừng. Hai cái cơ hồ giấu ở trong bóng đêm bóng người nhìn đến đi tới thân ảnh, dẫn đầu đi ra ngoài quỳ một gối xuống đất, kinh thành truyền tin lại đây. Thái hậu người thừa cơ ở thay đổi chúng ta người, lao quốc cứu tửa cũng tham dự trong đó, hết thể cùng vương ra dự tính giống nhau, hay không hiện tại thông chi bọn họ thu vóng. Ơn tắc mạn nhạn hát trầm ở trong bóng đêm thoạt nhìn có điểm quỷ dị Nhìn chầm chầm hai cái thủ hạ nói, về sau không ta phân phó, hai người các ngươi không được tùy ý xuất hiện ở chỗ này, nghe được sao? Hai người nghe ra lời này chung sắc khí, trong lòng cả kinh, đúng vậy. Thấy ân tắc phải đi, hai người vội nói, kêu kinh thành. Tạm thời mặc kệ, tiếp tục tìm hiểu tin tức, mà sau nguyên chỉ sẽ cùng các ngươi chắp đầu. Hai người ngẩn đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy kêu biến mất trong bóng đêm thân ảnh. Không khỏi liếc nhau, rốt cuộc cũng không biết chính mình làm sai ở đâu. Tuy nói công đạo không thể tới gần Diệp Gia, nhưng nơi này cự Diệp Gia không ngừng một chút khoảng cách, không biết Vương Gia vì sao như vậy cẩn thận. Nhưng Vương Gia phân phó, hai người tự nhiên không dám vi phạm, bọn họ đều biết được, không nghe lời sẽ là cái gì kết cục. Nghĩ đến đây, hai người đồng thời ở giữa đêm khuya đánh cái dùng mình. ân tác trở về thời điểm ở sân đốn hạ nhìn mắt Diệp Gia ba người trụ phương hướng, đi theo trở về phòng. Hắn không biết chính là, hắn trở về phòng không bao lâu, đã nằm đi vào giấc ngủ Diệp thu mở hai mắt. Nàng có điểm hoài nghi hai người kia thật là sát thủ sao? Nguyên trì liền thôi, càng không giống người thường thường liền càng là. Diệp Thu luôn là cảm giác cái kia trướng tiền lương không giống như là cái sát thủ, đảo không phải nói chưa từng giết người, mà là cảm giác không giống nhau. Nàng không nghĩ ra cũng không nghĩ nhiều, là ai đều được, nàng mục đích chỉ ở chỗ tiền cùng đồ ăn. Trừ cái này ra, hôm nay loại này không có tìm tới môn, nàng coi như làm không biết thì tốt rồi. chương 142 xuất phát, trong ngáy mắt liền đến giữa tháng cùng ôn ra ước hảo đi đài ngắm trăng thượng nhật tử. Giờ mẹo tả hữu, ôn ra xe ngựa đó là từ đầu đường chậm rãi mà đến, đánh xe chính là ôn ra hạ nhân, trước kia đưa ôn cẩn ngọc lại đây một lần, Diệp Thu còn gặp qua, người tương đối hiền lành, Diệp cô nương, nhà ta vài vị thiếu gia đã chuẩn bị xuất phát, không biết các ngươi chuẩn bị tốt không có. Cũng chuẩn bị tốt, chính là đồ vật có điểm nhiều. Diệp Thu nói, hạ nhân liền cười nói, nhiều mang điểm đồ vật dự phòng vẫn là tốt Chỉ là những lời này ở hắn nhìn đến buồng trong diệp bạch khiêng một cái bao tải to lại đây khi, vẫn là cấp kinh ngạc hạ. Cũng may cũng ở ôn ra đãi nhiều năm như vậy, hạ nhân kinh ngạc sau, nhưng thật ra phản ứng lại đây, đi theo qua đi hỗ trợ, kết quả phát hiện thứ này thật đúng là không nhẹ. Túi khẩu không có hệ, bên trong đồ vật lộ ra một đoạn, hạ nhân có chút muốn nói lại thôi. Đài ngắm trăng sơn trước kia hắn may mắn tùy mấy cái thiếu ra đi qua, trên núi tuổi gỗ đều có. Này đó gậy gỗ thoạt nhìn rất là tân. Mang đi nhóm lượt nhưng thật ra lãng phí, bất quá hắn chỉ là cái hạ nhân cũng không tư cách nói. Diệp Thu đương nhiên không biết đối phương ý tưởng, nàng qua đi cùng Diệp Bạch hỗ trợ, đang muốn nâng một cái khác bao tải. Một bàn tay nhận lấy, kia bốn năm chục cân bao tải bị hắn nhẹ nhàng cấp khiêng lên, ta đến đây đi. Diệp Thu ngơ ngác nhìn trước mặt đi qua, ăn mặc một thân giống như hắn cha quần áo cũ, mang theo vây mũ, thiếu chút nữa không nhận ra là mỗi ngày lại trước mặt lắc lư ăn mặc sạch sẽ chú ý quý công tử. Khu, Diệp Cô Nương Một bên muốn định hỗ trợ còn không có động thủ Nguyên Trì không cần Diệp Thu ngoại ý muốn thiếu đến nào đi. Hắn này một e Diệp Thu nhìn lại liếc mắt một cái, vì thế lại nhớ mày, nhìn không được nói, hai người như thế nào đều mặc vào cha ta quần áo. Nguyên Trì sắc mặt có chút xấu hổ, không có thích hợp quần áo, Diệp lao ra liền mượn hai kiện, có phải hay không rất khó xem. Diệp Thu nghe thấy cái này lý do cảm thấy rất vô ngữ, nàng lại nhìn mắt, sau đó lắc lắc đầu, không khó coi, chính là không trước kia đẹp. Hán cha quần áo đều là thuần sắc trương bạo, hơn phân nửa đều là thâm sắc, thiển sắc chỉ có đi ra ngoài cùng bằng hưu gặp mặt mới có thể xuyên, tổng cộng liền như vậy mấy bộ, hơn nữa thiên gầy. Cấp hai người quần áo giống như là Diệp Thu phía trước làm người làm, Diệp Văn Thiêm còn không có xuyên qua. Đơn giản cổ nhân quần áo tương đối rộng thùng thình, mặc ở hai người trên người sẽ không cảm thấy căng thẳng. Chính là này thuần phát nhan sắc cùng hai người hơi thở không quá ăn khớp, chẳng sợ quần áo bình thường, vẫn là khó nén hai người bất đồng với tiểu hiện thành người khí chất Nguyên trì nghe được lời này không biết nên khóc hay nên cười, chỉ có thể như vậy. Ân tắc kiên trì muốn đuổi xe ngựa, hai ngày này hai người còn đi ra ngoài thuê quá luyện tập hạng, nói tới nói lui, ân tắc vẫn là cái kia ân tác học đồ vật so với chính mình mau thượng rất nhiều, trước mắt đã nắm giữ không sai biệt lắm. Diệp thu còn có cái gì muốn chuẩn bị, chính mình thuê tới xe ngựa cũng tới cửa, liền đi bận việc. Nguyên trì nhìn nàng qua lại đi lại thân ảnh, nghĩ thầm vì chưa khỏi bệnh ân tắc thật là bỏ vốn gốc. Liền sẽ không đổ vật đều vì đón ý nói hùa nói chính mình sẽ, trên thực tế lại là trộm đi học. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, hắn đều không tin. Nay đằng xuân huyện chính là cái tà môn mà, nghe nói năm đó ân tắc ra tới một chuyến chính là ở gần đây đi rồi một vòng, sau khi trở về người liền thay đổi. Mà nay nhiều ít năm qua đi, đi vào cái này địa phương, lại là lại biến cùng trước kia bất đồng, hắn cũng không biết muốn tìm cái gì lý do thuyết phục chính mình. Tóm lại liền một tháng, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Diệp Văn Thiêm khoan thai tới mượn đi ra ngoài chơi còn không quên mang theo mấy quyền thư, mới vừa bước ra đại môn thiếu chút nữa liền quăng ngã ngã, cũng may bên cạnh Nguyên Trì hỗ trợ kéo một phen. Diệp Văn Thiêm lùng túng nói tạ, cảm ơn ngươi nguyên công tử, ta này không thấy rõ. Nguyên chỉ cười cười, không có việc gì, ta ngẫu nhiên cũng sẽ như vậy. Diệp thu vô ngữ nhìn một màn này, thấy hắn ra tới tiếp đón hắn lên xe, Nguyên chỉ lại đi theo đi tới, do dự một lát sau nói, Diệp cô nương, có thể hay không cầu người chuyện này? Diệp thu quay đầu xem hắn, ánh mắt rò hỏi. Nguyên chỉ liền nói, ta có thể hay không đổi chiếc xe ngựa, ta cùng Diệp lao ra ngồi phía trước, người cùng Diệp bạch cô nương ngồi mặt sau. Vì cái gì? Nàng thuê tới xe cũng không thể so ôn ra kém nha. Hôm qua ta chọc bằng hữu không cao hứng, sợ hắn không hảo hảo đánh xe, ta người này ngồi xe ngựa dễ dàng say xe. Hơn nữa các người ba người tệ ở một chiếc xe ngựa thượng khó tránh khỏi đằng không khai tay chân, ta xem phía trước xe ngựa lại trang đồ vật, vừa lúc có thể phân tán mở ra Diệp thu nhưng thật ra nhìn không ra tới vị kia vẫn là cái sẽ dùng loại này trả thù thủ đoàn người, nghe Nguyên chỉ nói cũng cảm thấy có lý. Vừa mới kia hai bao tải đặt ở trong xe ngựa khi đích xác chiếm cư không ít vị trí, ngồi ba người sắc thật chen trúc. Đối nàng tới nói ngồi cái nào đều được, vì thế gật đầu, vậy đổi đi. Cảm ơn người Diệp cô nương. Nguyên Trì trên mặt tươi cười càng sâu, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ. Mặt sau xe ngựa trước, ấn tắc đang ở sửa sang lại con ngựa dây cương. Kỳ thật cũng ở chú ý bốn phía. Nghe được Nguyên Trì nói khi, hắn động tác hơi đốn, theo sau tiếp tục bận rộn. Mãi cho đến Diệp Thu cùng Diệp Bạch lại đây, hắn mới sửa sang lại xong, rất là thuần thục dọn cái tiểu băng ghế bông. Diệp Thu chuẩn bị phiên đi lên động tác một đốn, sửa vì bước tiểu bước dấm lên trên ghế đi. Diệp Bạch theo sau cũng đổi kịp, nàng từ buổi sáng lên liền nhìn rất là hứng phấn, lên xe sau càng là nhịn không được nói hảo chút lời nói. ân tắc mắt nhìn hai người lên xe, liền thu hảo ghế màn xe Bên trong Diệp Thu chỉ cảm thấy xe chấm xuống, không bao lâu xe ngựa chậm rãi di động, đảo cũng vững vàng. Nơi này đều là hẻm nhỏ, tả hữu tương đối an tĩnh, chỉ cần ra này giai đoạn, chính là đường cái. Ôn ra người hiển nhiên là sợ quá muộn không hảo từ chính phố quá, đi đại lộ sau, bày quán còn không nhiều lắm, cũng không như thế nào đổ. Thuận lợi liền thông qua, không bao lâu liền ở huyện khẩu cùng ôn ra đoàn xe chạm vào chính. Ôn cần ngọc đứng ở đại đường cái thượng còn ở nhìn xung quanh, nhìn đến chính mình xe vội hưng phấn lại đây Kết quả nhìn đến không phải Diệp Thu còn tưởng rằng người không có tới, chính nụt trí chí đâu, nghe nói người ở phía sau xe, lập tức liền sinh long hoạt hổ chạy tới. Diệp Thu mội mội, hắn một bên chạy còn một bên tê, nơi này tới không riêng gì ôn ra, còn có những người khác, không ít người đều nghe tiếng xem ra, muốn nhìn một chút có thể làm ôn ra tiểu thiếu ra như vậy vui mừng cô nương là ai. Chỉ là còn không có chạy tới, ôn cẩn ngọc trợn chân mềm nút, trực tiếp quỷ dạp trên mặt đất ăn một miệng hôi. Diệp thu nghe được tiếng la đó là sốc lên màn xe một góc, ôn cẩn ngọc té ngã thời điểm, nàng dư Quang vừa lúc nhìn đến bội vàng nam nhân thu hồi khúc ngón tay, bất quá lại thấy nam nhân mèo méo, còn nhìn hạ cương, nàng nghĩ thầm hẳn là tưởng sai rồi, sợ là đánh xe không quá thuần thục bị thương tay đi. Đi như thế nào lộ đều có thể té ngã, người kia sư phó không phải giáo ngư như thế nào đứng tấn, xem ra là bạch học. Diệp thu nhìn đứng dậy lại chạy tới đáng thương hề hề nhìn nàng ôn cẩn ngọc, nói chuyện một chút không khách khí. Quả nhiên Ôn Cẩn Ngọc càng nguy khuất, sư phó còn khen ta học không tồi, té ngã là ta không cẩn thận mà thôi." Diệp Thu trong lòng liền nói, quả nhiên là chính mình nghĩ nhiều, tiểu mập mạp trước kia cũng ái té ngã, này cũng không phải lần đầu tiên. Ôn Cẩn Ngọc thật là không mặt mũi nói, vừa mới chạy đến một nửa, đầu gối mềm nhũn, hắn tưởng gần nhất luyện công luyện nhiều, sợ nói ra làm Diệp Thu muội muội cười hắn quá suy yếu, cho nên nói dối. Một bên Ân Tắc nhìn chuyện trò vui vẻ hai người, vây mũ hạ con ngươi nhìn chằm Ôn Cẩn Ngọc nhìn vài lần. Tựa phải nhớ thanh gương mặt này giống nhau chương 143 lộ chung Đi đài ngắm trăng sơn đại khái muốn hai cái canh giờ tả hữu lộ trình Ôn Cẩn Thư lại đây báo cho hạ thời gian Bọn họ dự toán chính là đại khái giữa chưa đến đài ngắm trăng sơn Đến lúc đó trước tiên ở dưới chân núi ăn cái cơm trưa Này đó đều trước tiên An bài hảo Diệp Thu rất chấn động bọn họ đội ngũ nhân số Vốn tưởng rằng chỉ là ôn ra mang theo một chút cái bằng hưu Phát hiện ôn ra bổn ra liền tới rồi ba cái xe ngựa Sau đó là không quen biết gương mặt đại khái có tam gia tả hữu mỗi nhà ít nhất một cái xe ngựa, nam nữ đều có, an mặc đều là tinh quý. Diệp thu bọn họ đoàn người đứng ở một khối hơi có chút không hợp nhau. Nhìn đến ôn ra hai huynh đệ đều đối diệp thu bọn họ thái độ hiền lành, những người đó quan vọng sẽ cũng không thấy ra cái cái gì tên tuổi, thầm nghĩ hẳn là kêu ôn ra thiện tâm mang cái gì bà con nghèo. Nhìn vài lần sau cũng liền không lại đây, rõ ràng nhìn đến người khác đều sẽ đi lên khách khí vài câu, đối bọn họ coi như làm không thấy được. Như vậy cũng hảo, tỉnh những cái đó phồn văn lễ tiết, Diệp thu nhạc cao hứng. Trên đường lại nghĩ đến, rung rung hẳn là nhìn đến nàng nhắn lại. Các nàng người một nhà đều đi rồi, nay cửa hàng không có khả năng không khai, cho nên sáng sớm làm người đệ tin qua đi. Tiểu nha đầu nếu là thật sự lười biếng, kia cũng chỉ có thể đóng cửa, nhưng nàng cảm thấy dung dung hẳn là không dám chạy loạn. Diệp bạch chính sốc lên màn xe ra bên ngoài nhìn, phát hiện trên đường cảnh liền cùng trước kia ở nông thôn nhìn đến không có gì khác nhau, nhưng là khó được ra tới. Người vẫn là vui vẻ, kia khỏe miệng tươi cười liền không rơi xuống quá. Xe ngựa chợt dừng lại, Diệp Thu đỡ lấy cửa sổ xe, nhân tiện chân trái rũa ra ngăn trở thiếu chút nữa quỷ dạp trên mặt đất giự bạch. Đi theo nhìn về phía bên ngoài, sao lại thế này? Ấn tắc ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, cùng thương đội chạm trán, phía trước ở nhùng đường. Là hắn đối xe ngựa không chê không có như vậy thuần thục, cho nên mới như vậy đột nhiên, các ngươi tìm cái đổ vật đỡ một chút, này giai đoạn bất bình hẳn. Nguyên lai like là lộ không tốt lại ở làm đoàn xe quan hệ nha. Diệp Bạch nghe xong vội học Diệp Thu bắt lấy cửa sổ xe, Diệp Thu nhìn nàng một cái rốt cuộc chưa nói, nếu là lại đến vừa mới kia một chút, nàng như vậy chảo vẫn là sẽ té ngã. Dứt khoát làm tiểu nha đầu ngồi tới bên người, người đỡ ta, ta cân bằng lực tương đối hảo. Diệp Bạch vừa mới là bị Diệp Thu an bài ngồi qua khứ, nay sẽ nghe được nhà mình tiểu thư mời, tự nhiên nhạc cao hứng, cũng không hoài nghi nàng lời nói. Nàng vẫn luôn đều biết nhà mình tiểu thư sức lực đại lại thông minh Vừa mới chính mình thiếu chút nữa ké ngã, tiểu thư lại một chút việc không có. Nàng nói cân bằng lực hảo, vậy nhất định hảo, chính mình vẫn là hảo hảo nghe tiểu thư nói, bằng không té bị thương, một hồi đến trên núi còn như thế nào chiếu cố tiểu thư cùng lao ra bọn họ. Ân tắc nghe được bên trong xe thanh âm có chút xuất thần, thiếu nữ ngữ điệu mang mãn trấn an chi ý, phẳng phất gian liền cùng kia buổi tối giống nhau, nàng để sát vào hắn nhẹ nhàng nói kia phiên lời nói. Phía trước xe ngựa rốt cuộc lại động, ân tắc phục hồi tinh thần lại. Đem dây cương hướng thủ đoạn lại truyền một vòng. Vây Mũ Hạ hắn trên mặt không có gì cảm xúc, chỉ dư mắt đen tản ra sâu kín quang mang nhìn chăm chú phía trước. Ngẫu nhiên nghe được động tính gì, kia con người hơi hơi đảo qua, đó là lạnh leo lên, đã nguy hiểm giải trừ, lại nhàn nhạt nhàn nhã không được. Cực kỳ mâu thuẫn cảm xúc thay đổi tự nhiên, kia bị sử dụng con ngựa tưởng cũng cảm giác được đánh xe người cảm xúc, dọc theo đường đi thành thật kỳ cục. Mặc dù trên đường không đỉnh, tới đài ngắm chăng sơn đã là buổi trưa chung. Ôn Cẩn Thư nói tiệm rượu là chân núi một cái nông gia tiểu viện, chuẩn bị cơm canh chính là cái thượng tuổi Lao Hán, cái bàn 7-4-5 trường, đồ ăn đều còn không có mang lên tới. Thật sai nhìn đến xe ngựa lại đây, đó là thu xếp con rể đi dẫn đường cấp con ngựa vì thảo, lại hô thê nữ bưng thức ăn, cho đến đem cái bàn bãi mãn, nhìn qua thế nhưng cũng rất có muốn ăn. hiển nhiên là trước tiên thu được tin, cô ý dùng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, nếu không này đó nhà cao cửa rộng người nơi nào ăn quán. Đài ngắm trăng sơn tuy phong cảnh say lòng người, nhưng cư chú thức An thượng hơi đơn sơ lần này ra tới, chủ yếu là đi trên núi đi một chút nhìn xem, có chiếu cô không đến địa phương, thỉnh đại ra thứ lỗi. Ôn minh nhất hiểu lễ người, một ly trả thủy dâng lên, mọi người đó là vội nói không đáng ngại ta cảm thấy khá tốt linh tinh nói. Cũng bọn họ này một đám liền năm cái, 8 người bàn lăng là chiếm một nửa, cũng may cái bản cũng nhiều tế tế cũng là không sai biệt lắm. Cẩn thư ca ca, bên này còn có vị trí. Ăn cơm đúng là quen thuộc cơ hội tốt, diệp thu bọn họ mấy cái mới vừa ngồi xuống không lâu, liền nghe được một cái thanh thúy dễ nghe thiếu nữ thanh âm kêu ôn cần thư, xem qua đi phát hiện bộ ráng cũng là không tồi, rõ ràng là có điểm ý tứ, khi nói chuyện hơi mang ngượng ngùng chi ý. Là lướt mội mội chính là bất công, vừa mới ta qua đi ngồi đều bị ngươi đổi đi, trước mắt lại mời cần thư, ai, thật là thương tâm. Cô ý trêu gẻo thanh âm đại khái là vị kia là lướt cô nương thân thích, nói chuyện khi mang theo ái mội ánh mắt nhìn hai người. Bạch là lướt bị này vừa nói ra mặt càng hồng, đơn giản bên cạnh tiểu tỉ mội giận mắng vài câu, lúc này mới hòa hoãn. Ôn Cẩn Thư bị mọi người nhìn cũng có chút ngượng ngùng, cảm ơn là lướt muội muội hào ý, bất quá ngươi kêu bàn người cũng không ít, ta đi ngược lại tế các ngươi, thú hồ ta hiện tại không thế nào đói, có dư thừa địa phương lại ngồi không mượn. Nhị ca, không cần chờ không bị, diệp thu mội mội vậy có vị trí, chúng ta qua đi đi. Lời nói còn chưa nói xong Ôn Cẩn Thư nghiệm nhiên không thấy được đánh nào lại đây đệ đệ. Phản ứng lại đây khi, đã bị lôi kéo đi rồi vài bước. Hắn vô vô ôn Cẩn Ngọc cánh tay, hồi nháo. Lại không có cự tuyệt, theo so đối với liên can người xin lỗi nói, Cẩn Ngọc thích cùng bằng hữu cùng nhau, các vị trước dùng cơm đi. Ôn Cẩn Ngọc đối lần này đi ra ngoài phi thường cao hứng, vừa mới đại ca làm hắn thành thật ngồi ở nhà mình trên bàn. Hắn là trộm chạy tới, còn hảo hắn thông minh kéo nhị ca. Cũng không biết có phải hay không hắn nghĩ nhiều, tổng cảm giác lần này ra tới đại ca có điểm quái. Cho rằng hắn ngốc đâu Nói làm hắn không cần cùng Diệp Thu muội muội đi thân cận quá nói. Trước kia đều mặc kệ hắn, hơn nữa Diệp Thu muội muội tuy rằng hung điểm, đối hắn lại là cực hảo, mấy năm nay hắn không ăn ít Diệp ra đồ vật, mỗi lần Diệp Thu muội muội làm tân đồ vật đều sẽ cho hắn nếm thử, mới không phải đại ca nói như vậy có tâm kế. Vui tươi hớn hở tễ ở Diệp Thu trước mặt, Ôn Cẩn Ngọc nơi nào là lại đây ăn cơm, nghiễm nhiên trở thành tiểu nha hoàn cấp Diệp Thu gắp đồ ăn không mang theo đỉnh. Đại ca nói, xe ngựa đợi lát nữa chỉ có thể đi lên một đường. Diệp Thu mội mội cần phải ăn nhiều một chút, bằng không đường núi ngươi đi bất động làm sao bây giờ. Bất quá muốn thật đi bất động, ta sức lực đại có thể bối ngươi. Diệp Thu ăn cơm động tác một đốn, đi đường núi sao, như thế có điểm ý tứ. Một bên nói, trước kia nhà ta liền ở sơn bên cạnh, ta là đi động, nên lo lắng chính là ngươi, đừng nửa đường mệnh khóc. Tiểu mập mạp là không mập, nhưng là cũng không chắc định, lại là nuông chiều từ bé lớn lên. Diệp Thu đã sớm nghe được hắn hô hấp so người khác ngắn ngủi điểm, này thuyết minh hắn sức bật hảo đánh lâu giải lại không được chính là không phải biết đại ngắm trăng thượng rất xa nếu là xa ôn Cẩn Ngọc sợ là thật sự muốn mệt nằm liệt cách vây mũ ăn cơm ân tắc đôi mắt không chịu không chế liếc mắt đặt ở diệp thu cánh tay thượng kia chướng mắt tay cuối cùng áp chế xuống dưới mà không hhé răng tiếp tục dùng cơm chương 144 đoán xem là cái gì. gìuyên chỉ phản phất nhận thấy được cái gì bay nhanh nhìn mắt ôn cẩn Ngọc không dám xem bên cạnh người người có chút kỳ quái này ôn ra tiểu thiếu ra rốt cuộc làm cái gì đắc tội ân tắc Hắn cảm giác cân tắc tựa đối hắn rất là không mừng. Kêu ôn tiểu thiếu ra nói chuyện, ngồi gần nhất hắn liền rõ ràng cảm giác được bên người vị này lược có dao động cảm xúc. Có điểm hoài nghi này một chuyến lên núi mục đích rốt cuộc ở đâu. Ân tắc hàng năm xây dựng ở kinh thành biểu hiện giả dối, mấy năm nay đi địa phương không ít, muốn nói đối một cái chỉ nghe được tên Sơn cảm thấy hứng thú, nguyên chỉ là nói cái gì đều không tin. Rồi sau đó chờ ăn xong cả đội rời đi, không bao lâu yêu cầu dừng xe đi đường sau. Nguyên trì lại lần nữa hoài nghi chính mình theo tới lại là chịu cái gì phong Ở nhà nằm không hào sao Liên tính mệnh điểm đi trên đường lắc lắc cũng có thể bất thời giờ uống điểm trà Cứ gì tới này chịu khổ Nguyên công tử, ngươi có mệnh hay không, nếu không ta giúp ngươi bối một hồi Diệp Bạch rất ngượng ngùng quá khứ hỏi câu Khiến một cái bao tải to Nguyên trì cười cự tuyệt, không mệt Những việc này có thể nào cho các ngươi nữ tử tới làm Diệp Bạch nhìn đến kia ôn nhu tới cười Thầm nghĩ Nguyên công tử thật là người tốt Kêu bao tải chính là không nhẹ đâu. con bao tải nguyên trì không cách nào hình dung trong lòng có khổ không thể nói cảm giác. Bản thân ôn ra tới cái hạ nhân hỗ trợ, nhưng là chỉ có hai người, bọn họ bao tải lại có ba cái. Diệp ra hai nữ tử khẳng định không được, Diệp văn Thiêm cái này tú tại nhưng thật ra chủ động đi hỗ trợ, kết quả không khiêng lên tới. Loại sự tình này tự nhiên không dám làm ân tắc động thủ, cuối cùng chịu khổ chỉ có nguyên trì. Hắn càng thêm vô ngữ nào có ra tới đi lại muốn mang đầu gỗ. Đài ngắm trăng sơn lớn nhỏ có mấy cái võ huy sơn đại, ôn ra dẫn bọn hắn đi chính là trong núi một chỗ bình thản mặt cỏ. Nơi này bên sườn có cái tiểu hồ, chung quanh rừng rầm tương đối thiếu, còn có phai đứt gãy ngăn cách, còn rất rộng thoáng. Đoàn người tới rồi địa phương, ôn cẩn ngọc hứng thú chí bừng bừng lại đây hỗ trợ đáp liều trại. Ôn ra liều trại có hạ nhân hỗ trợ, bọn họ này đó chủ nhân ra đó là sai sử hạ nhân làm việc. Ôn ra tới nữ quyến coi ôn minh phu nhân cùng nhi tử, còn có mấy cái muội muội đều là xinh gương mặt Diệp Thu dù sao là nhận không ra. Diệp Thu cũng không nghĩ cùng ôn minh bọn họ ly thân cận quá, nhìn đến những người khác đều ôm đoàn hạ trại, nàng liền chọn cái nhất biên sườn địa phương. Thường xuyên lại đây hạ nhân còn nhắc nhở nàng quá rửa cánh rừng buổi tối ra tới sẽ sợ hãi, Diệp Thu cười nói chính mình lá gân đại. Nói giỡn, tới gần cánh rừng mới hảo. Đại hoàng chúng nó hồi lâu không có dạo quanh, kia võ huy sơn con ngồi một năm so một năm thiếu, rơi vào đường cùng nàng còn đi mua một ít đi phóng sinh cũng miễn cưỡng đủ đại hoàng trêu trọng. Lần này đáp ứng tháng sau đài sơn, trừ bỏ cùng Ôn Minh đối nghịch, chủ yếu mục đích chính là mang theo chính mình tiểu đồng bọn giải sầu. Gió mạnh bọn họ liền cũng thế, ăn Thị Tan thiếu ở không gian chơi đùa như vậy đủ rồi. Đại hoàng sức ăn kinh người, mặc dù có tiền dưỡng nó, Diệp Thu vẫn là bị ăn có điểm đau lòng, hiện giờ lại tiệc đứng cơ hội, như thế nào không cho nó ăn uống thỏa thích, nghị thẩm đêm nay khiến cho nó hảo hảo hoạt động. Diệp Thu muội muội, ta phía trước liền muốn hỏi Các người mang đầu gỗ làm cái gì, này trên núi nơi nơi đều là củi gỗ, này không phải hưởng phí lực sao. Mấy cái bao tải mở ra, một cái trang lều chạy cùng đầu gỗ, một cái toàn bộ đều là đầu gỗ chăn mỏng, còn có một cái còn lại là mang thức ăn. Mấy người tắm rửa quần áo cùng tiểu đồ vật đều chính mình cầm cái tay ngoài quóng. Này sẽ bao tải đặt ở trên mặt đất cải bỏ, bên trong đồ vật đều lộ ra tới, ôn Cẩn ngọc cùng phát hiện hiếm lạ sự giống nhau sờ sờ nhìn xem, vẻ mặt không hiểu. Diệp Thu phát hiện. Không riêng gì ôn cẩn ngọc một khối diệp bạch cùng nguyên trì còn có nàng cha tựa hồ đều hỏi qua vấn đề này. Không khỏi nhìn về phía duy nhất không có mở miệng qua ân tắc, ngươi cảm thấy này đó đầu gỗ là làm gì đó. Ân tắc không nghĩ tới diệp thu sẽ nói với hắn lời nói, vì thế nhìn trên mặt đất liếc mắt một cái, vốn định nói cũng không có gì đặc biệt, vừa lúc ôn cẩn ngọc lấy ra một đoạn đầu gỗ thượng có cái chỗ hổng khiến cho hắn chú ý. Hắn đi qua đi chọn mấy cái, đánh giá sau khi đem tả hữu nhô lên bộ phận để vào một cái khác khe bên trong Một màn này xem những người khác ngoài ý muốn, Diệp Thu lại là hơi hơi những mày, cũng không nói chuyện, chờ ân tắc mở miệng. Chỉ thấy hắn thưởng thức cấu thành hình tam giác, phát hiện thế nhưng phá lệ vững chắc sau, như suy tư gì một phen, ngay sau đó mới nói, Kinh Thành có một thợ mục, am hiểu được khảm chi thuật, hắn tay sở ra đổ vật đều là không hề chỗ hồng, cái này hẳn là giường hoặc chiếc ghế linh tinh. Ôn Cẩn Ngọc vẫn luôn đều ở kỳ quái Diệp Thu muội muội như thế nào mang theo hai nam nhân, trong đó một cái mặt đều không lộ. Cũng may dọc theo đường đi không thấy được bọn họ nói chuyện, lặng lẽ hỏi Diệp Bạch tỷ tỷ biết là trong nhà khách nhân, lúc này mới yên tâm. Trước mắt nghe được lời này, hắn rất là không tin nhìn đối phương, này mấy cây đầu gỗ sao có thể là giường, người nói bậy đi. Ân tác lại là đứng dậy trở lại nguyên lai địa phương, chỉ nhìn Diệp Thu chờ nàng hồi phục. Bị làm lơ ôn cẩn ngọc hơi mang bất mãn, chờ Diệp Thu ra tiếng phủ nhận hắn suy đoán. Nào biết Diệp Thu lại gật đầu nói, không sai, chính là giường gỗ. lần này đứng, Mấy người đều là kinh ngạc nhìn một màn này chính là nguyên chỉ đều tới hứng thú họ ngân tắc vừa mới phương pháp tiếp mấy cái kết quả phát hiện này đó đầu gỗ trừ bỏ dài ngắn bất đồng đều lớn lên không sai biệt lắm đó là không biết như thế nào độc thủ diệp thu xem lều trại cũng đắp không sai biệt lắm ý bảo mấy người thấy rõ thứ này chính là lợi dụng được khảm nguyên lý bất quá bởi vì là dường cần suy xét thừa trọng cùng ổn định tính trung gian kết hợp không ít tam giác kết cấu chính là vững chắc ý tứ ta trang một cái cho các ngươi xem hạ sẽ biết Thứ này không phải lần đầu tiên làm, nàng không gian trừ bỏ có gấp giường cũng có loại này yêu cầu chính mình động thủ. Hiện giờ lên núi không có khả năng bối cái gấp giường, cho nên liền làm thợ một kịch liệt làm ba cái. Này sơ đồ phát thảo đều là nàng họa ghép nối lên tất nhiên là thuần thủ. Thân cây bộ phận dọn xong, liền dư lại ghép nối bộ phận, vô dụng đến 15 phút, một cái giản dị tiểu giường gỗ liền thành. Ôn Cẩn Ngọc Khó có thể tin nhìn trước mặt từ một đống đầu gỗ biến thành giường, đi lên để ép hạ thử xem. Phát hiện không có trong tưởng tượng sẽ đong đưa cảnh tượng, hắn không tin nằm trên đó, chỉ cảm thấy vững chắc cùng trong nhà cái kia cũng không sai biệt lắm, không khỏi hiếm lạ. Diệp Thu làm Diệp Bạch hỗ trợ nâng tiến liều trại, đi theo nhìn ân tắc, muốn hay không thử xem. Nguyên chỉ thầm nghĩ thoạt nhìn tuy rằng đơn giản, nhưng hắn rốt cuộc còn không có nhớ rõ chủ kết cấu, chính suy tư, liền phát hiện ân tắc thế nhưng gật đầu đi qua. Khởi điểm có điểm không thuần thục, nhưng mặt sau càng trang càng thuận tay, không cần Diệp Thu nhắc nhở, đảo thật sự cấp trang hảo. nhị ca Ngươi mau xem, ta mới không lừa ngươi, Diệp Thu muội muội thật sự thay đổi cái giường ra tới. Bên kia Ôn Cẩn Ngọc phát hiện hiếm lạ bay nhanh chạy tới bị mấy cái cô nương quấn lấy Ôn Cẩn Thư, cũng không nhìn thấy đại ca giận này không tranh tầm mắt, nói chuyện này. Hai người lại đây khi, ấn tắc vừa lúc đem đệ nhị chương giường trang hảo, nhìn hai mét lớn lên giường gỗ, mặc dù là Ôn Cẩn Thư cũng có chút ngoài ý muốn, nhịn không được đi lên tỉnh giáo. Diệp Thu nhìn bởi vì Ôn Cẩn Ngọc này một gào to dần dần lại đây đám người. Nghĩ thầm này tiểu mập mạp thật là thiếu tấu. Nàng nhìn người nhiều, chuẩn bị lưu tiến lều chạy thừa không ai chú ý đem giường đệm thoải mái điểm. Còn chưa đi, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm, trước sơn còn mang cái giường. Chúng ta đồng gia cô nương cũng không có như vậy tiểu khí. chương 145 đồng gia tỉ muội Diệp thu nghe được thanh âm này, nện bước một đốn, quay đầu nhìn lại. Trong đám người đi tới mấy cái nữ tử cầm đầu thiếu nữ xuyên phấn nộn trang điểm bộ dáng còn rất nhận người. Đúng là đã từng cùng nàng từng có tiết đồng tình Đồng gia này mấy cái cô nương phản phất đều cùng nàng không đối bàn dường như, trước kia có cái đồng ngọc, mỗi lần nhìn đến nàng tổng muốn chọn thứ. Hiện giờ lại tới cái thứ nữ, thường xuyên hướng ôn ra chạy, ngẫu nhiên cùng ôn cẩn ngọc đi trên đường đụng tới, liền không dứt, sau lại nàng mới biết được này hai tỷ mội đều là vì ôn cẩn thư. Đồng ngọc lúc trước muốn gả cấp ôn cẩn thư, nề hà ôn cẩn thư đối nàng vô tình, nàng lại tuổi không nhỏ kéo không được, chỉ có thể không cam lòng gả chồng. Nay đồng tình ước trừng tâm tư cùng đồng Ngọc giống nhau Chỉ là so nàng tỷ tỷ càng thêm xe trang. Hai người xem Diệp Thu cùng ôn ra hai cái thiếu ra đi được gần, tổng cảm giác là nàng phá hư, liền đem đầu mâu chỉ nghĩ nàng, ôn cẩn ngọc nói cho nàng nguyên nhân này khi, Diệp Thu cảm giác rất không thể hiểu được. An cơm thời điểm Diệp Thu không thấy được người nghe nói không thoải mái ở trong xe ngựa nghỉ ngơi, này sẽ lần đầu tiên chạm mặt, liền chủ động lại đây tìm tra, vốn dĩ không nghĩ cùng nhiều người như vậy đãi một khối Diệp Thu, lăng là lộn trở lại tới, muốn nhìn một chút nàng muốn làm gì. Tiểu cô nương tinh mắt mang theo một chút đạm cười, chỉ là kia tươi cười hiển nhiên không thế nào lương thiện. Ân tắc phát hiện chính mình lại nhìn chầm chằm qua đi khi, liền thu hồi tầm mắt. Hắn tún tún mây mũ, lui về phía sau một ít không đến mức như vậy chọc người chú mục, ngay sau đó tìm một chỗ rộng mở địa phương, đưa lưng về phía mọi người, thu thập trên mặt đất đồ vật. Diệp Thu lại đây khi, không đợi nàng mở miệng, Ôn Cẩn Ngọc lại là phản ứng cực nhanh đã mở miệng, thở phì phì che ở nàng trước mặt, mang giường làm sao vậy? Diệp Thu muội muội lợi hại mới có thể đem dường dẫn tới, bổn thiếu ra còn muốn một chương đâu, ngươi tưởng nói bổn thiếu ra cũng tiểu khí sao? Ta mới không có nói như vậy. Đồng tính ủy khuất nhìn Ôn Cẩn Ngọc liếc mắt một cái, như thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng hai nhà quan hệ mới hảo, nàng tỷ tỷ lại là Ôn gia đại phu nhân, cố tình cái này Ôn Cẩn Ngọc luôn là giúp đỡ người ngoài. Nàng liếc Diệp Thu liếc mắt một cái, ta chỉ là cảm thấy hiếm lạ. Có cái gì hiếm lạ, có thời gian này còn không bằng đem chính mình đổ vật thu thập hảo. Còn không phải có hạ nhân hỗ trợ chính mình không cần động thủ nói đến ai khác tiểu khí, này đứng nói chuyện không eo đau bộ dáng làm buồn thiếu ra trường kiến thức. Đồng tình bị hắn nói mặt đỏ thai hồng, cảm giác được khắp nơi xem ra tấm mắt, chỉ cảm thấy năn kham, nháy mắt vành mắt đều đỏ. Ôn Minh nghe được động tính, lại đây nhìn đến chính là đệ đệ hùng hổ dọa người bộ dáng, không khỏi những mày, ôn Cần Ngọc. Đồng tình nhìn đến tỷ phu lại đây, lập tức mặt lộ vẻ hủy khuất, thâm giọng nói, là ta nói sai lời nói, không trách Cần Ngọc. Ôn Cẩn Ngọc xem nàng làm bộ làm tịch đang muốn nói chuyện, vừa nhấc đầu đối thượng đại ca cảnh cao ánh mắt, nhị ca cũng lặng lẽ tún hắn cánh tay sau mới lại không cam lòng nhắm lại miệng. Đồng Yên xem muội muội chịu ủy khuất, đi lên nắm lấy mỗi muội tay, cười hòa giải, thật vất vả ra tới chơi một chuyến, cớ gì bởi vì này, đó việc nhỏ ầm ý đợi lát nữa ngươi tỷ phu bọn họ muốn đi săn thú, tình nhi ngươi không phải am hiểu thuật cưỡi ngựa, ta làm ngươi tỷ phu người mang ngươi cùng nhau, đi giải sầu đi. Đồng Tình vừa nghe quả nhiên vui vẻ có chút sợ hãi hỏi, có thể chứ. Ôn minh tự nhiên sẽ không đỡ phu nhân ý tứ, thanh âm so với phía trước ôn hòa rất nhiều, tình nhiên nếu là có hứng thú đợi lát nữa liền cùng đi đi. Cảm ơn tỷ phu. Người khác gia nữ tử nghe được lời này, không khỏi hâm mộ, thầm nghĩ này đồng tình nhưng thật ra cái vận khí tốt. Kia săn thú tương đối nguy hiểm, nữ quyến đều không bị cho phép đi vào, ôn minh đáp ứng mang nàng khẳng định sẽ phá lệ chiếu cố, đến lúc đó đồng hành người đều sẽ giúp đỡ một vài Lần này lại đây phần lớn đều là thương hộ ra tuổi trẻ con cái yêu tú cũng nhiều nếu là cơ hội thích hợp những liền một hồi giai thoại cũng không nhất định đồng tình tự nhiên cũng là minh bạch vành mắt hủy khuất Hồng biến thành ngượng ngùng phân Hồng vốn là không tồi thiếu nữ lộ ra này tiểu nữ nhi ra tư thái Tất nhiên là dẫn một hai cái thiếu niên xem ra đồng tình lại là lặng lẽ nhìn về phía một phương hướng đó là ôn cẩn thư vị trí chỉ là này vừa thấy nội tâm kích động nháy mắt liền lạnh xuống dưới ôn cẩn thư căn bản liền không thấy nàng mà là ở cùng bên người Diệp Thu nói cái gì. Đồng tính vẫn là hiếm khi nhìn đến vị này ôn cẩn thư cười như vậy ôn nu, chỉ là này cười thế nhưng không phải đối với chính mình, trong lòng xuất hiện một cổ khôn kể ghen tuông. Cho dù có người thích lại như thế nào, này to như vậy một cái huyệt thành, tốt nhất nhi lang liền ở ôn ra. Đồng Ngọc vẫn luôn nói nàng thân phận hèn ngọn, nhưng nàng chính là không cam lòng. Cha cùng phu nhân làm nàng tới ôn ra chính là vì mục đích này, có người nhà duy trì, tỷ phu cũng như vậy thích chính mình. Nàng cũng không tin không có cơ hội. Lấy hết can đảm hỏi, Cẩn Ngọc cùng Cẩn Thư ca ca đi sao? Nghiễm nhiên không biết nàng nói lời này thời điểm, Ôn Cẩn Ngọc liền đối với Diệp Thu trợn trắng mắt, thấp giọng nói, ta liền biết nàng muốn hỏi cái này lời nói, hỏi liền hỏi, còn kéo ta, liền sợ người khác nhìn không ra nàng mơ ước ta nhị ca. Ôn Cẩn Ngọc nghĩ, nàng bộ dáng không tồi, nếu là đừng như vậy thảo người ghét, gả cho nhị ca cũng không có gì, Cố Tình luôn là nhằm vào Diệp Thu muội muội. Chỉ cần đối Diệp Thu muội muội không tốt Hắn đều chán ghét. Xem ra ngươi là thật sự rất chán ghét nàng, này đều xem ra tới. Diệp Thu vuốt cầm nói, ta cùng ngươi giống nhau, cũng không thích nàng. Ôn Cẩn Thư liền đứng ở hai người bên người, bất đắc dĩ nghe hai người đương hắn mặt thảo luận lời này. Không biết vì cái gì, bị như vậy vừa nói, cũng cảm thấy kia đồng tình có điểm dáng vẻ cạch cơm. Cẩn Thư, ngươi cũng cùng nhau đi, trên đường có thể chiếu cố hạ tình nhi. Ôn Minh mở miệng. Lời này nghiêm nhiên là thế hắn quyết định. Ôn Cẩn Thư từ trước đến nay sẽ không rắc mặt cho người ta năng kham, liền gật gật đầu. Bên kia đồng tình có chút vui sướng xem ra liếc mắt một cái, lại phát hiện Ôn Cẩn Thư xem cũng chưa xem nàng khi, lại có điểm không vui. Một màn này đều bị đồng yên xem ở trong mắt, vô vô tay nàng, trấn an nàng, trong mắt truyền đạt hai người đều hiểu ý tứ. Nghe nói nhị ca cũng đi, Ôn Cẩn Ngọc vội vàng nói, ta đây cũng đi, đúng rồi, diệp thu mội mọi người cũng một khối đi. Ôn ra hai huynh đệ chờ mong hiển nhiên cùng phần lớn người bài b Rõ ràng cảm giác được đồng tình căm thu ánh mắt, Diệp Thu cự tuyệt, ta có điểm mệnh, tưởng nghỉ ngơi một hồi, các ngươi đi thôi, nhớ rõ nhiều chuẩn bị con mồi trở về. Ôn Cẩn Ngọc tuy có chút thất vọng, nghe được lời này lại rất là có nhiệt tình nói, đó là khẳng định, ngươi liền chờ xem ta chiến lợi phẩm đi. Một đám người theo sau rời đi, Diệp Thu nhìn chằm chằm dây lát thiếu hơn phân nửa đám người, nghĩ rốt cuộc có thể tiến liều trại. Lại ngoài ý muốn bị một người gọi lại, Diệp Cô Nương, có thể mượn một bước nói chuyện sau. Là ôn ra đại phu nhân đồng yên người đằng trước trang ôn phu nhân này sẽ ý cười rã rời nhìn diệp thu nhưng diệp thu biết vị này đồng phu nhân cùng hai cái cáiội mỗi, mỗi là mặc chung một cái quần, người tới không có ý tốt người ở chung quanh nghe đến động tĩnh xem ra khi ánh mắt đều mang theo tò mò rõ ràng cũng đoán được cái gì Diệp Văn Thiêm cái này đại khái còn thúc dục nữ nhi qua đi hắn cùng nguyên chỉ hai cái đang xem ân tắc lắp ráp còn thừa giường chương 146 ta cũng là sẽ không khách khí hai người rời đi thời điểm Ấn tắc nhưng thật ra ngẩn đầu nhìn mắt. Nguyên chỉ vừa lúc nhìn đến hắn động tác, tuy ý nói, này tiểu gia tộc người hoa hoa trái tim còn không ít, bất quá này diệp cô nương cũng là hảo bản lĩnh, kia ôn ra hai anh em tựa đối người khác giống nhau, đối nàng sát hậu ái, khó trách này đại phu nhân có nguy cơ cảm. Ấn tắc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, rõ ràng là đang nói muốn người lắm miệng. Coi như ta chưa nói, ta còn tưởng rằng người cảm thấy hứng thú. Nguyên chỉ cười tủm tìm nói, Diệp Văn Thiêm nghe được hai người nói khi cũng nhìn lại liếc mắt một cái, có điểm không rõ nguyên chỉ lời nói ý tứ. Hắn nhưng thật ra cảm thấy này đại phu nhân nhìn hiền lành, chắc là kêu A Thu có chuyện. Chỉ có Diệp Bạch nhìn chầm chầm vào xem, rốt cuộc phát hiện có cái minh bạch người, nhìn không được nói, là đồng ra người quá khi dễ người. Mỗi lần đụng tới này đồng người nhà đều phải nói hai câu, bất quá tiểu thư cũng không phải dễ khi dễ người. Mỗi lần nói bọn họ á khẩu không trả lời được, lần này là người đa tải không hẹ răng bằng không nhất định làm nàng xấu hổ và giận dữ rời đi. Diệp Bạch không phải lắm miệng người, chỉ là nhìn đến một đống người vây quanh này đồng tình, có chút thế tiểu thư bị khuất, này trước chọn sự rõ ràng là đồng người nhà, nói rõ chính là xem bọn họ xuyên không tốt, cố ý khi dễ người. Cũng là tiểu thư điệu thấp, không theo chân bọn họ chấp nhận. Diệp cô nương có lợi hại như vậy. Ta nhưng thật ra xem nàng không thế nào nói chuyện, bị ngươi như vậy vừa nói, ngược lại tò mò nàng sẽ như thế nào làm. Nguyên chỉ trong trí nhớ Diệp Thu lời nói cũng chưa nói vài câu, nhìn có điểm lười biếng. Chứ bỏ ngẫu nhiên xem người ánh mắt có điểm thấm người ngoại, cả người nhìn chính là một cái bình thường tiểu cô nương. Hắn rất khó tưởng tượng cái này bình thường tiểu cô nương, như thế nào đem người ta nói xấu hổ và giận dữ rời đi. Tiểu thư nhà ta từ nhỏ đó là lợi hại, chỉ là phần lớn người không biết mà thôi. Nói lên nhà mình tiểu thư, Diệp Bạch Ngự khi đều mang theo vài phần tự đắc, tiểu cô nương trong mắt tựa hồ mang theo quang mà này quang lại là vì Diệp Thu mà xuất hiện. Từ nhỏ liền lợi hại sao? Ân tắc nhấp môi mỏng, trong lòng nghiệp mấy chữ này, nửa ngày con môi ánh mắt trầm hoãn, thật là như vậy không sai. Bên kia, đường nhỏ đi xuống đó là bên hồ, đúng là thảo trường hoành phi là lúc, bên hồ cỏ xanh thành ấm, gió nhẹ phất tới còn có nhàn nhạt mùi hoa ở cánh môi gian xoay quanh, phá lệ say lòng người. Đồng yên phiết bên cạnh người nhỏ gầy thiếu nữ, nhìn đến trên người nàng ăn mặc tố bố giản y điề, nói Diệp cô nương đúng là hoa nhi tuổi chỉ dùng lửa mang điểm xuyết nhưng thật ra có điểm phủ bụi trần tình nhi lại đây khi nhưng thật ra mang theo mấy bộ chưa từng xuyên qua bộ đồ mới đều là tươi sống nhan sắc diệp cô Nương cùng nàng tuổi xấp xỉ hẳn là ăn mặc vừa lúc đợi lát nữa làm ta nha hoàn cho người đưa qua đi đây là trước cấp ngọt táo lại đến một đồng cảm ơn phu nhân hào ý Diệp Thu không biết này đại phu nhân muốn làm gì nhân ra khách khí nàng cũng khách khí bất quá quần áo liền thôi nhà ta không thểxo so ôn ra Xuất nhập đều có lầy lội chi lộ, trong nhà lại là cho bùi lầy trời Chỉ thích hợp xuyên này đơn giản tố ý đi Đồng yên xem nàng không tham lam bộ dáng Nói chuyện cũng là không kêu ngạo không siềm định Nhưng thật ra đốn hạ, ngay sau đó cười cười Diệp cô nương nhưng thật ra thẳng thắn Nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền kiên trì Nói nàng đề tài trợt vừa chuyển Ôn ra mấy cái thiếu ra, một cái ổn trọng một cái văn nhã một cái hoa bác Chưa gả nhập ôn ra là lúc, ta liền thường xuyên nghe người ta đề cập Nói lên nếu là tiểu thư nhà nào gả vào ôn ra, sợ là có hưởng không hết phúc, không ngờ liền thành này người có phúc chung một cái. Mấy ngày trước còn đang nghe trong nhà thương nghị cẩn thư hôn sự, còn đang suy nghĩ, không biết phu quân sẽ chọn lựa tiểu thư nhà nào, nói vậy định là cùng cẩn thư giống nhau thích tứ thư ngũ kinh chơi thân ôn nhu nữ tử, Diệp cô nương cảm thấy đâu. Diệp thu nghe được phía trước còn không cảm thấy cái gì, càng nói lời này liền có điểm thay đổi hương vị. Liên dừng lại nệnh bước, việc này vì cái gì làm ta cảm thấy. Nhị thiếu ra cưới cái gì nữ tử ta không hiểu được, phu nhân xuất thân đại gia cùng một cái chưa cập kê cô nương nói nam nhân cưới vợ việc, tựa hồ không tốt lắm đâu. Là ta thất lễ, ta cho rằng Diệp cô nương sẽ đối việc này cảm thấy hứng thú. Hơi hơi sửng sốt đồng nhiên lại là thực mau phản ứng lại đây, bị chất vấn sau thế nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại tươi cười càng sâu. Diệp thu cũng nói, phu nhân có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, vòng lớn như vậy một vòng tử ngươi ta đều mệt Mắt thấy nàng còn tưởng thói quen tính giả cười có lệ, diệp thu dứt khoát làm rõ, ngươi tưởng đưa ta quần áo, lại đề ôn ra tưởng cấp nhị thiếu ra tìm cái đọc đủ thứ thi thư đại gia tiểu thư, đơn giản chính là tưởng nhắc nhở ta, ta thân phận cùng ôn ra có bao nhiêu đại trinh lệ, muốn cho ta thức thời điểm, bất quá phu nhân hiểu sai ý, ta đối ôn ra mấy cái công tử không có gì hứng thú, đặc biệt là phu quân của ngươi, hắn cùng phu nhân ngươi giống nhau, đều thích làm bộ làm tịch, xem ta rớt. Dứt lời Diệp Thu cười tủm tỉm nhìn vị này bộ dáng lương thiện phu nhân ở nàng trước mặt cứng đờ biểu tình, Liễm Hạ tươi cười cho đến cuối cùng nhíu mày nhìn nàng, ta rất sở hữu nguy trang, xem ra phu quân nói không sai, ngươi cùng Cẩn Ngọc bọn họ giao hảo, sợ là có mục đích riêng. Xem ra ta đoán cũng không sai, Ôn đại thiếu phu nhân, này lý giải năng lực cùng phu quân của ngươi giống nhau đều là số âm 6 năm trước ta liền nói quá, ta không có hiếm lạ các ngươi Ôn ra nếu có bản lĩnh khiến cho Ôn gia hai vị thiếu gia đừng tiếp ta. Diệp Thu trào phúng nhìn sắc mặt khó coi đồng yên, hai cái thiếu ra đều không phải hài tử, ta đoán bọn họ là xem hiểu ai tốt ai xấu, mới có thể với ai cùng nhau. Đại phu nhân liền kém đem muội mội cấp nhét vào ôn ra hành vi mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, đã là môn đăng hộ đối đại gia tiểu thư, hà tất còn lo lắng ta một cái nông hộ trí nữ. Nói Diệp Thu chắp tay sau lưng ở bên hồ thanh thản đi rồi lên, gả cưới nại hai bên việc, theo ta được biết cẩn thư ca ca là không tìm được thích nữ tử mới không muốn thành hôn. Nếu là biết đại phu nhân ngươi như vậy quan tâm hắn hôn sự, sợ là sẽ nghĩ đến nơi khác. Diệp cô nương. Lời này làm đồng yên không chịu không chê kinh hô ra tiếng, những lời này chỉ là ta cùng ngươi lén theo như lời, có thất lễ trôi trước nói thanh xin lỗi, hi vọng cô nương đừng để ý, càng đừng đem những lời này nói cho người khác, mà hôm nay sự ta coi như không phát sinh quá. Phu nhân như vậy tâm thành, ta đây liền thế ngươi bảo cái bí, bằng không lời này truyền ra đi. Trương Tẩu không chê chú em hôn sự. Người khác nghe được sợ là gây họa không nhỏ Đồng dạng, phu nhân cũng muốn nhớ rõ Ta tuy chỉ là cái nông nữ Nhưng người khác tìm ta phiền thoái Ta cũng là sẽ không khách khí Lần này liền thôi, về sau tái kiến Phu nhân coi như làm nhìn không tới ta Cái này người thường đi Kêu chào phung thanh âm chỉ làm đồng yên sắc mặt Một trận thanh một trận bạch Trăm triệu không nghĩ tới này Tiểu cô nương vừa mở miệng liền nói nàng không đứng được theo hầu Tuy rằng đều là hư vô sự Nhưng có rất nhiều liền sợ loạn truyền Một cái không cẩn thận chuyển ra đi Bị người thật đúng là cho rằng nàng làm sao vậy. Vốn dĩ một bụng go nói muốn nói, này sẽ toàn bộ cấp nuốt xuống đi, cuối cùng đồng yên còn không thể không cười đáp ứng nàng. Hai người trở về thời điểm, những người đó không thấy ra khác thường cảm xúc, có chút hứng thú thiếu thiếu. Diệp thu bên này, lều trại cùng giường gỗ đều đã trang hảo dọn xong. Ba cái lều trại tam chương giường, đều đã cố định hảo cũng dọn xong. chương 147 ăn thân thể hảo. Diệp văn thiêm xem không có việc gì. Chạy đến lều chạy mặt sau trên cỏ ngồi xuống, trong tay cầm quyển sách xem mùi ngon. Nhiều năm như vậy hắn giống như cũng liền đối đọc sách chưa từng có là quá. Liền Diệp Thu đều rất bội phục nàng cha, mãn vợ chi, hồ, giả, giã, nàng nhìn không có gì lực hấp dẫn, Diệp Văn Thiêm nhìn lại cùng sách vợ thượng có Hoàng Kim dường như, một có rảnh liền đảo một quyển sách. Thời gian lâu rồi, Diệp Thu biết nàng cha cái này hứng thú, ngẫu nhiên mua đồ vật đều sẽ mang lên mấy quyển thư, đều là Tống Nguyên đi ra ngoài mang về tới Nàng cũng không có gì hứng thú, liền đều cấp Diệp Văn Thiêm. Này đó thư nhưng thật ra phong phú điểm, có phong thổ, địa phương thoại bản, còn có kỳ văn tạc đàm, nội dung cũng bao hàm toàn diện, nhìn xem có thể cho Diệp Văn Thiêm đổi cái tâm tình. Trước mắt trời trong nắng ấm, liền gió nhẹ, vước đi vừa mới chọc người khó chịu người, đi vào nơi này thả lỏng hạ vẫn là thực thoải mái. Diệp Thu nhìn phong cảnh, ngẫu nhiên phiết người, một không cẩn thận liền cùng xem ra người tầm mắt đúng rồi vừa vặn. Ấn tác theo thường lệ nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, Diệp Thu hơi hơi nhúng mày, vừa lúc nhìn đến Diệp Bạch ở kia hạt bận việc, liền thò lại gần hỗ trợ. Đối với chính mình tiểu thư, theo mấy năm tiếp xúc, đối với Diệp Thu bội phục chỉ có gia tăng không có giảm bớt. Hai người liền đãi một hồi, thỉnh thoảng nghe được Diệp Bạch trong miệng nói ra nói mấy câu tiểu thư ngươi thật thông minh ta như thế nào không nghĩ tới, tiểu thư quá lợi hại. Nói nguyên chỉ hai người đều đi theo xem trọng vài lần. đảo mắt sắc trời ảm đạm xuống dưới Diệp Thu từ phô hảo giường đệm lều chạy ra tới, thuận tiện buông mảnh. Có cái giường gỗ liền thôi, này lều trại cũng liền trực tiếp ở từ hành nơi đó mua, trong văn kiện đến tiền rất là tiện nghi, nguyên liệu là một loại trên núi sợi ra chế thành, cực kỳ thông khí, chỉ là yêu cầu dùng cục đá cố định cùng gậy gỗ chống đỡ, chỉnh thể mà nói tự nhiên không có hiện đại phương tiện, nhưng cũng không tồi. Cơm chiều mấy nhà đều là tách ra tới, nói là người một nhà lại đây, kỳ thật đều mang theo hạ nhân. San thú người còn không có khi trở về. Liên từng người chuẩn bị đi lên cơm, không bao lâu trên cỏ bước lên khởi từng luồng khói trắng. Diệp Bạch cũng ở thu xếp, Diệp Thu cho nàng bảy cái đơn giản tiểu táo đài, nàng liền hạ mễ nấu cơm. Gạo ở hồ nước tẩy, còn có mang đến đồ ăn đều phải tẩy. Ta đi thôi, ngươi chuẩn bị khác, đúng rồi. Đừng làm ta kia phân. Diệp Thu dứt lời dẫn theo kia cái túi nhỏ đi bên hồ. Nguyên Chỉ nhìn Diệp Thu rời đi, cũng đi bậy bếp bên cạnh hỗ trợ, chỉ là hắn cái gì đều không biết, vội không giúp đỡ ngược lại đừng có điểm vướng bận. Bị Diệp Bạch tỏ vẻ không cần hỗ trợ sau, xấu hổ đứng ở bên cạnh. Vì thế liền chủ động cùng Diệp Bạch đáp nổi lên lời nói, "Diệp cô nương vẫn luôn đều như vậy sao?" Ta tựa cung cực nhỏ nhìn đến nàng ăn cơm đồ ăn. "Tiểu thư thân thể không tốt, hơi chút ăn nhiều một chút liền sẽ không thoải mái." Tựa nhìn ra Nguyên Trì không có ác ý, Diệp Bạch lại nói, "Hơn nữa dung dung có cấp tiểu thư làm điểm tâm tồn, lần này tới ta cũng mang theo không ít, tiểu thư đói bụng liền ăn một chút, sẽ không có trở ngại." Nàng nói tập mãi thành thói quen, Nguyên Chỉ lại cảm thấy này có điểm không bình thường. Kia Diệp cô nương ăn cơm thời điểm giống như một chén cơm chỉ có thể ăn cái hơn một nửa, nghe ý tứ như vậy liên tục thời gian không ngắn, thế nhưng không sợ có cái cái gì. Như thế nào không tìm đại phu nhìn xem? Nguyên Chỉ nói xong nhìn đến Diệp Bạch kinh ngạc xem ra ánh mắt nhất thời liền minh bạch chính mình đây là nói gì đó ngốc lời nói, Diệp cô nương chính mình chính là đại phu, vội nói, xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy như vậy đi xuống Diệp cô nương thân thể sẽ không tốt, không, có ý khác. Diệp Bạch cười lắc đầu, không có việc gì, cảm ơn nguyên công tử quan tâm, bất quá chúng ta tiểu thư sư phó thường xuyên đều sẽ cấp tiểu thư bắt mạch, nàng thân thể hào đâu. Dứt lời có chút không yên tâm nhìn về phía nơi xa, bên kia hồ rất đại, hy vọng tiểu thư cẩn thận một chút nhưng đừng ngã xuống. Nguyên trì thuận thế cũng nhìn lại, kết quả chính nhìn thấy một hình bóng quen thuộc hướng bên hồ đi đến. Hắn ánh mắt hơi hơi lập lòe, ân tắc đi xuống làm cái gì. Bên hồ, Diệp Thu nghe được phía sau động tính. Quay đầu nhìn gỡ xuống vây mũ đứng ở một bên nam nhân, lại xem trong tay tổng cảm giác tẩy không sạch sẽ đồ ăn, rất là kích động nói: "Ngươi có phải hay không tới giúp ta?" Với lúc, "Này quá nhiều, hai ta cùng nhau tẩy đi." Ân Tắc bất quá là tùy tiện đi tới nơi này, nhìn đến nàng ngồi xổm bên hồ cau mày vẻ mặt khổ thu đại hận bộ dáng, liền lại đây nhìn một cái, căn bản không phải tới làm việc. Nhưng nhìn kia hơn phân nửa đẩy đến chính mình trước mặt đồ ăn, dừng một chút, nói câu: "Hảo." Nam nhân ngón tay bạch trong suốt Diệp Thu xem qua đi khi, hắn chính nửa ngồi xổm xuống, mảnh dài ngón tay méo kia dính đầy bùn rau xanh to mày. Cách đến gần Diệp Thu thậm chí nhìn đến kia ngón tay thượng màu tím nhạt mạch máu, bất quá như vậy đập tay, lại rất mau bị bùn nhiễm hắc. Diệp Thu xem lại có chút hối hận kêu hắn hỗ trợ. Sợ nhiều xem một cái chính mình liền làm việc tâm tình đều không có, Diệp Thu lắc lắc đầu tiếp tục đi theo trước mặt đồ ăn làm đấu tranh. Diệp Bạch nói mang điểm bùn mới mẹ ăn ngon, nàng cũng không hảo trực tiếp cấp trang không gian liền như vậy tuy nàng. Nào biết ngày thường Diệp Bạch làm lên đơn giản không được sự, đến nàng trong tay liền có điểm phức tạp. Như vậy đi xuống, đại khái trời tối cũng tẩy không xong. Bên hai chuyển đến nam nhân thanh âm, Diệp Thu động tắt một đốn, nghi hoặc nhìn lại, kia như thế nào tẩy. Nàng liếc mắt chính mình tẩy, còn rất sạch sẽ, hào đi. Chính là có điểm toái. Đại khái xúc rửa một chút. Hắn ý bảo Diệp Thu xem hắn, khi nói chuyện kia ngón tay thậm chí linh hoạt đem một cây rau xanh đi cái đuôi cùng phát hoàng bộ phận, đi theo bẻ ra ở trong nước lắc l Hơi chút kiểm tra hạ lại rửa rửa, chỉ chốc lát đó là giặt sạch một tiểu đem Diệp Thu lần đầu cảm thấy nam nhân rửa rau thế nhưng cũng đẹp như vậy, nàng rất là ngoại ý muốn nhìn đối phương, mất công nàng còn tưởng rằng hắn không tẩy quá mới, làm này đôi tay chạm vào bùn qua đáng tiếc, không nghĩ tới như vậy thuần thủ. Vì thế cũng học đối phương động tác, không bao lâu một đống đồ ăn đã toàn bộ rửa sạch sẽ. Nhìn một đống sạch sẽ đồ ăn, Diệp Thu lần đầu cảm thấy còn rất có thành tựu kỳ thật bắt đầu ta cũng không nghĩ tẩy như vậy cẩn thận. Còn không phải bởi vì thấy được một cái sâu, bất quá ngươi nói rất đúng, đại khái súc rửa hạ là được, sâu cũng là dinh dưỡng, an thân thể hảo. Dứt lời nghiễm nhiên không thấy được nam nhân sửng sốt biểu tình, cuốn kia rửa sạch sẽ đồ ăn ôm trở về. Ân Tác phục hồi tinh thần lại, đem đôi tay tẩy sạch, lấy ra khăn lau vệt nước cùng không rửa sạch sẽ bộ phận. Nhìn đến đã co vết bẩn khăn, hắn nhíu mày lúc sau đó là ném. Chợt hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Dưỡng dẫm bên trong có tiếng người tới gần, nói chuyện trong tiếng trộn lẫn tiếng cười. Hắn biết là những người đó đã trở lại. Đó là bước chân vừa nhấc đi rồi trở về. Ôn minh dẫn người khi trở về rất là chật vật, nhưng không chịu nổi một đám người trên mặt sung sướng, hiển nhiên thu hoạch pha phong. Đồng Yên cùng các nữ quyến sớm nên ở giao lộ, mới phát hiện một khối đi đồng tình không ở, chính hỏi, liền nhìn thấy nơi xa rửa sắt vào nhau cùng nhau hai người, đồng Yên sử suốt, đi theo hiểu ý cười. Sau đó nàng nhìn mắt đồng dạng nhìn qua Diệp Thu, cũng cười cười.